luật cái gì vật thể ta chỉ cần ngửi được quá một lần lần sau liền có thể lập tức nghe ra hắn hơi thở tuyệt không sẽ sai nhưng nếu đối phương che giấu trên người sở hữu đặc thù đâu thí dụ như nói tiên ngụy trang thành ma ma ngụy trang thành tiên ngươi biết tiên khí cùng ma khí đều có thể ngụy trang kia cũng vô dụng những cái đó ngụy trang chỉ có thể đã lừa gạt các ngươi này đó tiên ma nhưng lừa bất quá ta chữ tiền quán cái múi chữ tiền quán kiêu ngạo ngày ấy ở dưới nước ma cung trung ngươi có thể nghe đến cái kia ma chủ hơi thở hoa ngàn dạ thoại phong trợ chuyển nghe thấy được chữ tiền quán đắc ý rào rạc ta có thể ngửi được phạm vi mười dặm bất luận kẻ nào khí vị lại còn có không chút nào hỗn tạp ngươi liền tính đem ta biến thành ngọc bội dấu ở ống tay áo bên trong ta cũng có thể đoán được cũng tự động ký ức ở ta thông minh đại nao chung thực hảo hoa ngàn đêm mỉm cười vậy ngươi đi các ngươi thất thất thiếu chủ uống rượu kia ra tiểu lầu đi nghe nghe nhìn xem khả năng người được hắn hơi thở một nghìn tám trăm năm mươi chương một nghìn tám trăm năm mươi nghe hương thức người chữa tiền quán nó bỗng nhiên túi đầu không không cần đi hoa ngàn đêm trong lòng vừa động bỗng nhiên nhớ tới phong tịch lưu sở dĩ có thể tìm tới nơi này khẳng định cũng là mượn này chỉ heo cái mũi nói không chừng theo hơi thở đã đi qua kia ra tửu lầu như thế nào Ngươi đã ngửi được hắn hơi thở. Hoa Ngàn Đêm nhướng mày, "La, có thật nhiều chữ Tiền Quán rất là rối rắm mà nói nhỏ. Thật nhiều. Thật nhiều ý tứ là, kia ma chủ hẳn là chỉ có một, như thế nào sẽ bỗng nhiên nhảy ra tới thật nhiều? Này chữ Tiền Quán cái mũi không nhạy. Kia một tầng trong tự Lâu, ước chừng có mấy chục người là hắn hơi thở chữ Tiền Quán buồn bực, đây cũng là nó vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Mấy chục người là hắn hơi thở." Hay là những người khác đều là hắn phân thân? Hẳn là không thể nào. Thất thất đi nơi đó uống rượu thực ngẫu nhiên, kia tư hẳn là sẽ không lộng nhiều như vậy phân thân tới bọc đánh. Ngươi nhưng đi xem kỹ những cái đó có được hắn hơi thở người đều đi nơi nào. Chữ tiền quán lắc đầu, không có. Lúc ấy phong thiếu chủ chỉ vội vã làm ta tìm kiếm thất thất thiếu chủ hơi thở, ta liền không quản. Nói thật, nó lúc ấy chợt nghe thấy tới kia ma chủ hơi thở liền chân cẳng nụn ra. Nào dám chủ động đi tìm Xem ra kia mạc thiên nhai hẳn là chính là kia ma chủ không thể nghi ngờ Chỉ là không biết hắn dùng cái gì thuật pháp làm ra nhiều như vậy phân thân Hắn bỗng nhiên ra ma giới chỉ sợ là có cái gì âm u, Chỉ tiếc chính mình hiện tại cái dạng này vô pháp tự mình đi tra Hắn đốn một lát, vỗ vô, vô tay gọi bích tua tiến vào, Phân phó hắn, sáng mai ngươi mang chữ tiền quán đi kia ra tiểu lầu xem xét tìm kiếm mỗi một cái có được kia ma chủ hơi thở rơi xuống Bích tua tự nhiên cũng tự hoa ngàn đêm trong miệng đã biết kia ma chủ tồn tại nghe thấy cái này tin tức cũng biết sự tình nghiêm trọng tính sảng khoái đáp ứng chữ tiền quán lại muốn đánh lui trông lớn nó đối kia ma chủ thật sự là sợ muốn mệnh không nghĩ tự động đi tìm đi chịu chết mà hoa ngàn đêm nói mấy câu liền phong kín nó sở hữu đường lui chữ tiền quán ngươi hôm nay hoàn thành việc này bổn tọa sẽ hướng thiên đế cầu thưởng làm hắn chính thức phong ngươi vì đế tính. Nếu dùng mánh khóe dùng mánh ới, bổ tọa sẽ trực tiếp đem ngươi ném vào nước sâu chung. Chữ tiền quán đánh dùng mình, nó không sợ trời không sợ đất sợ nhất thủy. Nó hơi một cân nhắc, liền biết giờ phút này vẫn là nghe hoa ngàn đêm tương đối có thể bảo toàn mạng nhỏ, chỉ phải bi thôi mà đáp ứng. Hoa ngàn đêm lại suốt đêm điều phái long tộc nhân thủ, từng người phân phối nhiệm vụ. Long tộc nếu có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau chứ bỏ có một vị hảo tôn chủ bên ngoài, chỉnh thể thực lực kia cũng là cực cường. Tu thành thượng tiên liền có mấy chục vị. Mặt khác cái gì thần quân, nguyên quân, tán tiên càng là vô số kể, mỗi người là võ học cao thủ, chẳng những am hiểu đơn độc tác chiến, cũng hiểu bài binh bố trợ, tùy tiện sách ra một cái liền có thể ngăn cản mấy trăm thiên binh ma binh, ngày thường lại huấn luyện không nghỉ, đem cái long tộc thánh địa thủ đến như thùng sắt dường như, liền cái rồi bỏ cũng mơ tưởng phi tiến bảo. Hoa ngàn đêm ngày thường nhìn như cả lơ phất phơ có chút không đàng hoàng, nhưng ra học sâu xa, là cái khó được xoáy mới, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận cực có kết cấu, hắn một khi nghiêm túc lên, so này lao tử hoa vô hương cũng không kém. Hết thể điều phái xong, thiên đã tảng sáng. Hoa ngàn đêm nghỉ ngơi một ngày, tinh thần rốt cuộc khôi phục không ít. 1855 chương 1855 mưa gió sắp đến. Lúc trạng vạng bích tua rốt cuộc mang theo chữ tiền quán trở về, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, hướng hoa ngàn đêm báo cáo điều tra đến kinh người tin tức. Những cái đó có được ma chủ hơi thở cũng không phải vị kêu ma chủ phân thân, mà là người thường. Nay còn không nói, lúc ấy chữ tiền quán tìm kiếm đế vũ thất người được ma chủ hơi thở thời điểm là 32 cái, ngắn ngủn một ngày một đêm công phu, cư nhiên bạo tăng đến mấy nghìn người, lại còn có ở quả cầu tuyết dường như càng lăn càng nhiều. Chờ đến Bích Tua trở về là lúc, cơ hồ mãn thành người đều là cái kia ma chủ hơi thở, lại vô pháp phân biệt, cũng vô pháp từ trong đám người lục soát ra vị kia chân chính ma chủ. Đương nhiên cũng vô pháp truy tung hắn rơi xuống. Trên đời này cư nhiên có loại này công phu. Đem bản thân sở hàm tin tức chuyển rời đến nhiều người như vậy trên người, tới che giấu chính mình hành tung. Hơn nữa loại này hơi thở còn giống vi rút giường như lây bệnh. Nay đảo có chút phiến phức. Hắn chỉ cần lại đổi cái thân phận, liền tính là chữ tiền quán người được hắn hơi thở, cũng nói không chừng sẽ nhận sai, sẽ bỏ qua. Người kia như vậy hao tổn tâm huyết, làm ra này hết thảy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Có cái gì âm u? Hoa ngàn đêm ẩn ẩn cảm thấy hình như có một chương nhìn không tới lưới lớn ở chậm rãi mở ra, tựa muốn đem thế giới này vạn vật bao phủ trong đó. Cái kia thành thị tên là Tân Hải Thành, ly lạc già sơn gần nhất lạc già sơn người cũng thường đi cái kia thành thị thu mua nói không chừng cũng sẽ dính chọc cái loại này hơi thở bích tua ngươi nhanh chóng mang chữ tiền quán hồi lạc già sơn chuyển cáo kia hai vị thiếu chủ làm lạc già sơn môn đồ không được lại tiến vào tân hải thành vạn nhất có tiến vào nhanh chóng cách ly không được có lầm. còn có thỉnh vân ẩn liên nguyện tới gặp ta hoa ngàn đêm ánh mắt trợt lóe nhanh chóng hạ mấy điều mệnh lệnh bích tua cũng là hôn giang hồ lao bánh khoải tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện này tính nguy hiểm, vội đáp ứng một tiếng. Hoa ngàn đêm lại phân phó chữ tiền quán, người hồi lạc già sơn sau, cẩn thận siêu tầm lạc già sơn chúng môn đồ chung nhưng có người đã dính chọc loại này hơi thở, nếu có cũng không cần rút dây động rừng, chỉ bẩm báo hai vị thiếu chủ, trước bất động thanh sắc cách ly, ta đều có đạo lý. Chữ tiền quán lúc này cũng có chút sợ hãi, không dám lại ngạo kiểu, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, đi theo bích tua đi. Đế vũ thất trở về về sau lược nghỉ ngơi một chút, cùng hán bảo nói chuyện với nhau vài câu, liền một đầu chui vào lạc Già sơn tàng thư các. Nàng muốn tìm kiếm đến làm hoa ngàn đêm nhanh chóng khôi phục công lực biện pháp, bằng không nàng sẽ không an tâm. Vô luận nàng đáp ứng không đáp ứng hoa ngàn đêm cầu hôn, nàng đều không nghĩ lại thiếu hắn. Trước đêm ân tình này nợ còn thượng lại nói, lạc Già sơn tàng thư các có mấy vạn sách sách báo, loại đầy đủ hết, tinh la bắt quái, kỹ thuật dịch kinh. Đạo thuật y di thuật độc thuật Cơ hồ bao quát sở hữu ngành sản xuất tri thức Tàng thư chi phong phú đã từng làm phong tịch lưu cũng xem thế là đủ rồi Đương nhiên, bên trong cũng có rất nhiều hiện đại thư tịch Đại bộ phận là phương tịch nhan sợ nhi tử cùng hiện đại xã hội tách rời Làm hắn đọc sách tới phong phú chính mình Đương nhiên cũng có đế thích thâm vợ chồng mang về tới một ít Có thể nói toàn bộ thư các trung tàng thư bao hàm cổ kim nội ngoại Xưa nay chưa từng có đầy đủ hết Trong coi tàng thư các chính là Lạc Gia Sơn một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, tên là Liền Thụ Trì, đã từng là Liên Ngọc Pháp sư đệ tử. Niệm lực cao cường, đã tu luyện đến tán tiên giai đường, tính tình đạm bạc cùng thế vô tranh, ngày thường thích nhất sự đó là đọc sách, tự hào mọc sách, trông coi tàng thư các đã gần 500 năm, là cái cực tin được. 1856 chương 1856 cuối cùng một mặt. Đế vũ thất cũng không phải cái hỉ đọc sách này một trăm năm qua tiến vào này tàng thư các số lần ít ỏi có thể đếm được cho nên chợt thấy nàng đã đến liền thụ chỉ có chút kinh ngạc đế vũ thất ở tàng thư các trung khắp nơi chuyển động siêu tầm muốn tìm kia loại thư tịch liền thụ trì đi tới hắn tuy rằng lớn tuổi nhưng ở bối phận thượng lại thấp đế vũ thất đồng lửa không người nói thiếu chủ ngài muốn tìm cái gì thư không bằng làm sư điệt giúp ngài tìm đế vũ thất chính nhìn này mãn giá thư choáng váng đầu Này mấy chục vạn sách thư nàng muốn từ đâu tìm khởi. Tuy rằng cũng phân loại qua, nhưng mỗi một loại cũng đều có mấy trăm hơn một ngàn sách, một sách sách tìm nói cũng thực phí lực ý. Ta tìm chữa thương. Đế vũ thất tin khẩu trả lời. Nàng cung này liền thụ trì cũng đánh quá vài lần giao tế, đối hắn thượng tính tín nhiệm. Thiếu chủ bị thương. Liền thụ trì nhịn không được trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Không phải ta lạc. Đế vũ thất lắc đầu. Đó là ai? Là phong thiếu chủ. Liên thụ chỉ giống như thực quan tâm. Cũng không phải hắn lạc. Là, nói tới đây đế vũ thất đống nhiên ngừng lại một chút. Hoa ngàn đêm nói qua, hắn bị thương sự muốn tuyệt đối bảo mật, không thể tiết lộ cấp bất luận kẻ nào biết. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, hỗ trợ tìm một chút thư liền có thể. Đế vũ thất xoay câu chuyện. Tốt. Không biết muốn trị liệu kia loại thương. Sư Điệt cũng hảo bắn tên có đích mà tìm kiếm. Liền thụ trì hơi hơi mỉm cười. Hôm nay cái này lão sư chất giống như ân cần chút, ngày thường hắn thấy chính mình tuy rằng cũng coi như cung kính, lại không nhiều như vậy lời nói, thường thường thi cái lễ, lại mở cửa phóng nàng tiến vào liền mặc kệ. Đế vũ thất nhìn hắn một cái. Cái này liền thụ trì tuy rằng đã bảy tám trăm tuổi, nhưng lại chú nhan có thuận, người cũng sinh đến trắng non sạch sẽ, nhìn qua cũng chính là nhân gian ba mươi tuổi hướng người, cử chỉ ưu nhã, phong độ trí thức cực đùng. Không biết có phải hay không ảo giác, đế vũ thất cảm giác người tuy rằng vẫn là người kia, nhưng dung mạo tựa hồ so thượng một lần nhìn thấy khi tuấn tú chút, sạch sẽ chút. Liên thụ trì, sư thúc cảm thấy ngươi giống như là đâu. Đế vũ thất tin khẩu khai hắn vui đùa. Liên thụ trì cười khổ, thiếu chủ thật sẽ nói giỡn, sư điệt bất quá là tân thay đổi một kiện áo mà thôi. Ân, người xứng quần áo mã xứng an, cái này quần áo ngươi an mặc thực hợp thể. So ngươi lúc trước kêu kiện hát sang mạnh hơn nhiều. Đế vũ thất lại nhìn hắn một cái, nhìn qua tinh thần không ít. Nơi nào mua? Dưới chân núi Tân Hải Thành, sáng nay mới vừa mua tới. Nay liền thụ chị nhưng thật ra hỏi gì đang đấy. Đúng rồi, thiếu chủ, ngài rốt cuộc muốn tìm loại nào thương bệnh thư. Làm sư điệt giúp ngài tìm. Đế vũ thất rốt cuộc để lại một cái tâm nhãn, ách, không cần. Ngươi cho ta nói cho đọc kinh loại cùng kỳ môn y y thuật loại thư ở đâu mấy cái trên kệ sách thì tốt rồi. Hào đi, kia thiếu chủ tùy sư đi tới. Liên thụ trì quả nhiên không hề hỏi nhiều, lãnh đế vũ thất tìm thư đi. Đế vũ thất nhìn tràn đầy tứ thư giá, hơn một ngàn sách đọc kinh y y kinh, đầu hong mã lớn hai vòng. Nhiều như vậy thư, nàng muốn tìm được khi nào? Nghe lúc ấy bích tua khẩu khí, hoa ngàn đêm lần này mất đi niệm lực thực không dễ dàng khỏi hẳn. An bình thường bổ niệm lực dược phẩm vô dụng, làm nàng không cần bạch vội. Trực tiếp đánh mất nàng siêu tầm lạc gia sơn tàng bảo các siêu cao thuế nặng những cái đó bổ niệm lực dược phẩm cho hắn đưa quá khứ ý niệm. 1857 chương 1857 cuối cùng một mặt. Trực tiếp đánh mất nàng siêu tầm lạc gia sơn tàng bảo các siêu cao thuế nặng những cái đó bổ niệm lực dược phẩm cho hắn đưa quá khứ ý niệm. Đành phải xem xét một ít sách cổ, nhìn xem có hay không mặt khác phương thuốc cổ truyền. Thư tuy rằng nhiều, cũng may đều có mục lục, cho nên đế vũ thất phiên thư đảo cũng kỳ mau, Một buổi chưa công phu qua đi, này hơn một ngàn sách thư đã bị nàng lật xem một nửa, lại không tìm được nàng muốn đổ vật. Thiếu chủ, thiên muốn đen, đọc sách thời gian dài đôi mắt không tốt, không bằng ngài nghỉ tạm một chút ngày mai lại đến. Liên thụ chỉ ở bên cạnh quên nàng. Đế vũ thất cũng không ngẩng đầu lên, không thành. Hoa ngàn đêm thương trị liệu thời gian càng sớm nàng càng an tâm. Hán bảo vẫn luôn trung thành và tận tâm mà canh giữ ở tàng thư các cửa, thường thường vọng liếc mắt một cái nghiêm túc phiên thư đế vũ thất. Ai, nay tiểu cô nãi nãi nếu sớm như vậy dụng công, chỉ sợ đã sớm tu thành nguyên quân. Cố tình nàng tính tình ham chơi, từ tu luyện thành tán tiên về sau liền thích khắp nơi chạy loạn, luyện công thời gian càng ngày càng ít, đến nỗi phí thời gian đã nhiều năm năm tháng. Thất thật, ngươi còn ở làm vô dụng công. Phong tịch lưu đông nhiên đi dạo tiến bảo. Mặt sau đi theo chữ tiền quán. Đế vũ thất bởi vì trường kỳ nhìn chằm chằm thư xem, đôi mắt cơ hồ thành nhang nguội nàng xoa xoa đôi mắt, trứng mắt nhìn phong tịch lưu liếc mắt một cái, lan một bên đi. Làm ngươi giúp ta ngươi lại không chịu, hiện tại chạy tới xem ta chê cười. Đông nhiên nhìn đến mặt sau chữ tiền quán, nàng ánh mắt sáng lên, ở đệm hương bổ thượng nhảy dựng dựng lên, một phen xách lên nó, ngươi chừng nào thì trở về nàng vẫn là lần đầu tiên đối nó như vậy nhiệt tình chữ tiền quán rất có chút thụ sủng ngực kinh quả thực phải bị nàng dọa đến ha ha nói vừa mới vừa mới trở về kia hoa ngàn đêm nàng muốn hỏi hoa ngàn đêm thế nào lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào chuyện vừa chuyển hắn không làm khó dễ ngươi đi chữ tiền quán cơ hồ muốn nước mắt thành sông vẫn là nữ hải tử tâm điệu mềm chút biết quan tâm nó cũng biết cái kia long thích khi dễ nó không không có Chính là uy hiếp nó một phen mà thôi, không có thật bái nó tiểu chư ra. Thất thất, đi, chúng ta trở về nói. Phong tịch lưu dắt tay nàng, ngươi cũng nên ăn một chút gì. Ta cũng có việc phải đối ngươi nói. Đế vũ thất không tìm được muốn đổ vật nguyên bản còn có chút lưu luyến, không nghĩ rời đi, nghe được phong tịch lưu này một câu. Liền biết hắn có tư mật sự cùng chính mình nói, liền cũng không hề kiên trì, trước dặn dò liền thụ trì, liền sư điện. Người đem ta xem qua thư đặt ở một bên, không thấy quá cũng đặt ở cùng nhau, ta còn sẽ trở về xem. Tốt. Liền thụ trì đáp ứng một tiếng, đi sửa sang lại bị đế vũ thất phiên đến lung tung rối loạn kệ sách. Phong tịch lưu nhìn liền thụ trì liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại chữ tiền quán, chữ tiền quán xúc ở đế vũ thất trong lòng ngực, đôi mắt chớp tăm chớp. Phong tịch lưu bất động thanh sắc, lôi kéo đế vũ thất liền đi, được rồi, đi thôi, Ngươi à. Nói không chừng khi nào liền dùng một lần công. Đi, đi trước ăn cơm, ăn cơm. Lôi kéo đế vũ thất đi rồi, hán bảo tự nhiên cũng đi theo. To như vậy tàng thư các nội liền thừa liền thụ trì một người, hắn chậm rãi ngừng đầu, nhìn nhìn đế vũ thất hai người rời đi phương hướng, trong mắt lướt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là ai bị thương? 1858 chương 1858 cuối cùng một mặt. Có thể đáng giá tiểu nha đầu như vậy lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm chữa thương biện pháp người cũng không nhiều, chẳng lẽ là, hoa ngàn đêm. Bất quá, cái kia long liền tính vì này tiểu nha đầu đổi độc, nhiều nhất chính là hao phí chút niệm lực thôi, chẳng lẽ còn sẽ bị thương nặng. Hắn rôi tay sờ sờ cái mũi, khoe môi gợi lên một mặt câu hồn đoạt phách cười, hơi hơi mị đôi mắt. Phong tịch lưu cùng đế vũ thất trực tiếp trở về dung tuyết gốc, ở bay lên trên đường. Đế vũ thất nhịn không được hỏi trong lòng ngực chữ tiền quán, hắn mượn ngươi rốt cuộc làm cái gì. Chữ tiền quán một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, hàm hồ lên tiếng, long tộc lạc đường một người, hoa thiếu chủ làm ta hỗ trợ tìm kiếm tới. Nguyên lai là tìm nó tìm người đi, nàng còn tưởng rằng hắn có cái gì việc gấp. Đế vũ thất cuối cùng có chút tiên tâm, nhịn không được lại hỏi một câu, hắn đối với ngươi nói cái gì. Nàng lúc ấy rất có trí khí mà rời đi, cũng không giáp mặt hướng hắn cáo biệt. Hắn có thể hay không đối chữ tiền quán nói cái gì. Phong tịch lưu nhịn không được vỗ chán, tiểu nha đầu lúc ấy thực dứt khoát cự tuyệt, lại sớm đã vướng sâu trong vũng lầy, như vậy thích nhân ra mà không tự biết. Đụng tới hoa ngàn đêm sự tình, nàng khôn khéo đầu nhỏ là có thể hồ thành một đoàn hồ nháo. Thất thất, chuyên tâm phi bãi, đừng nã xuống đi liền cứu lớn. Phong tịch lưu lạnh lạnh mở miệng. Đế vũ thất mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, hoành hắn liếc mắt một cái thì nhắm hai mắt cũng có thể bay lên đi, ngươi thiếu buồn lo vô cớ. Phong tịch lưu cười, không tội, buồn lo vô cớ cũng sẽ dùng. Thất thất, xem ra tàng thư cắt chung những cái đó hiện đại thư không bạch xem. Đế vũ thất cái miệng nhỏ một bẹp, cùng phong tịch lưu cãi nhau nàng chưa bao giờ rơi xuống phòng, ngươi cũng đừng lao lấy hiện đại người tự cho mình là, nhiều nhất ngươi cũng ở bên kia chỉ đợi mấy năm mà thôi. Ở bên này chính là đãi gần trăm năm. Phong tịch lưu cười cười, không nói nữa, hắn chỉ là tưởng trước nói sang chuyện khác mà thôi. Hiện tại lạc già sơn bên ngoài nói chuyện đã thực không an toàn, chỉ có thể trở lại dung tuyết cốc lại nói. Dung tuyết ngoài cốc vây có đế thích âm thiết trí cường đại kết giới, không có trong cốc người dẫn dắt, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng tiến vào. Mà ở trong cốc, chỉ sinh hoạt hai vị thiếu chủ cùng với Hán bảo một nhà, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Liền tính là có người muốn nghe trong cốc thanh âm cũng không có cách nào. Dung tuyết cốc chúc lâu đại sảnh trong vòng, Vân ẩn liên nguyệt cùng Bích Tua cư nhiên đều ở. Đế vũ thất trong lòng ngảy dựng, Bích Tua tới làm cái gì? Đặc biệt tới đưa còn chữ tiền quán. Chẳng qua hắn cùng Vân ẩn liên nguyệt sắc mặt như thế nào đều như vậy trầm trọng. Phát sinh chuyện gì? Nhìn nhìn lại bên người phong tịch lưu, hắn không biết khi nào cũng thu hồi tươi cười. Trên mặt biểu tình cùng kia hai người giống nhau trầm trọng. Đế vũ thất cùng phong tịch lưu vừa tiến đến, kia hai người đều đứng lên, trước cùng đế vũ thất cùng phong tịch lưu chào hỏi. Đế vũ thất cố nén trụ trong lòng bất an, đang muốn cùng bích tua hàn huyên hai câu, thuận tiện hỏi vòng vèo một chút lời nói, không ngờ bích tua lại căn bản bất hòa nàng hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thất thất thiếu chủ, ngài có thể hay không cùng ta lại hồi Long tộc một chuyến. Đế vũ thất trong lòng nghẻ dựng, theo bản năng nói, ta còn có việc. Không nghĩ lại đi quý mà quấy giày. 1859 chương 1859 cuối cùng một mặt. Bích tua thật sâu thở dài, có lẽ cũng quay giày không được vài lần. Thất thất thiếu chủ, có lẽ, có lẽ đây là cuối cùng một mặt. Đế vũ thất sắc mặt trắng, nhất. Cuối cùng một mặt. Vì cái gì? Vì cái gì nói như vậy? Nàng trở về thời điểm, hoa ngàn đêm cũng là hư nhược rồi chút, như thế nào một ngày thời gian liền. Bích Tua sâu kín thở dài, lại không nói nữa. Đế Vu thất thấy vậy trong lòng càng bất an, nàng dùng tay chống đỡ góc bàn, chống đỡ chính mình có chút nhũn ra chân, nhịn không được đi xem vân ẩn liên nguyệt cùng phong tịch lưu mặt, hai người biểu tình cùng Bích Tua giống nhau ngưng trọng. Nàng lại xem chữ Tiền Quán, chữ Tiền Quán buông xuống đầu, cơ hồ đem miệng cùng tới rồi trên mặt đất, một bộ không đành lòng bộ dáng. Đế Vu thất một lòng cơ hồ trầm tới rồi rãnh biển Mariana đông nhiên không nói một lời xoay người liền đi. Phong tịch lưu một phen kéo lấy nàng, ngươi đi đâu? Đi long tộc. Đế vũ thất tránh ra hắn tay, tay nàng tâm đã trở nên lạnh lẽo. Từ từ, làm vân ẩn hộ pháp cùng bích hộ pháp đưa người qua đi. Phong tịch lưu cùng kia hai người nhìn nhau, trao đổi một chút ánh mắt. Ta nhận thức lộ. Đế vũ thất trong lòng như là có cháy rực liệt bốc cháy lên, cái gì là đi tâm tựa mũi tên. Đây là... Với lúc bọn họ hai người cũng phải đi, cùng nhau bãi. Phong tịch lưu vô vô nàng vai, thất thất, hết thể thuận theo tự nhiên, cái này sinh tử có mệnh. Hắn này an ủi còn không bằng bất an an ủi hảo. Chữ tiền quán dứt khoát nằm sắp xuống, hai chỉ chân ôm lấy đầu, toàn bộ mặt đều trôn ở trên mặt đất. Bích tua cùng vân ẩn liên nguyệt vỗ chán. Đế vũ thất chân càng mềm, tâm càng nóng nảy. Nàng nguyên bản còn có chút không thể tin được. Nhưng nhìn đến cư nhiên liền người bận rộn sứ huynh vân ẩn liên nguyệt cũng muốn đi theo nàng, nhìn dáng vẻ là phòng bị nàng chịu không nổi đả kích thế xỉu gì đó. Nàng trong lòng kia bất an bóng ma đã mở rộng đến vô cùng lớn, rốt cuộc bất chấp cái gì, do xoay hướng ra phía ngoài chạy đi. Bích tua cùng vân ẩn liên nguyệt cho nhau nhìn nhau, lại vọng liếc mắt một cái phong tịch lưu, phong tịch lưu đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ cứ việc đi. Ba người đều rời đi, phong tịch lưu ngáp một cái. Nhìn về phía chữ tiền quán, cái kia liền thụ chỉ có vấn đề, cũng dính chọc kia ma khí. Chữ tiền quán thân mình rụt co rụt lại, hắn không đơn giản là dính chọc ma khí vấn đề. Phong tịch lưu lông mày vừa động, còn có cái gì vấn đề? Chữ tiền quán hai bên nhìn nhìn, này, cái này địa phương bảo hiểm không? Có hay không nội gian gì đó, bên ngoài người có thể hay không nghe được bên trong nói chuyện. Nó vẻ mặt cẩn thận, mắt nhỏ có một ít hoảng sợ phong tịch lưu vô ngữ ngươi như vậy nhát như chuột heo ta thật đúng là lần đầu tiên thấy yên tâm nơi này không có người ngoài hiện tại liền chúng ta ba ngươi tổng sẽ không hoài nghi hán bảo là nội gian đi còn có này dung tuyết ngoài cốc có ta bá phụ thân thủ thiết trí cấm chế bất luận kẻ nào cũng vào không được cũng nghe không đến bên trong động tĩnh bên cạnh hán bảo lắc lắc đôi to vẻ mặt khinh bỉ còn thần thú niết như vậy nhát gan chữ tiền quan chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái Ngươi biết cái gì? Cái này liền thụ trì cũng không phải là bình thường ma. Hắn tám chín phần mười đó là, đó là kia ma chủ. Cuối cùng mấy chữ thanh âm lại cầm lòng không đậu nhỏ xuống dưới. Phong tịch lưu sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên đứng lên. Ma chủ, ngươi xác định? Chữ tiền quán thở dài một tiếng, nhỏ giọng. Trên người hắn cái loại này hơi thở nhất nồng hậu. Hơn nữa, hắn bản thân tiềm tàng khí tràng cực cường đại, là thuần khiết ma khí tức. Tu vi ít nhất ở nguyên ma phía trên, nói không chừng đã tu thành chân ma, hiện tại Lạc Già Sơn mọi người thêm lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. 1860 chương 1860 bấy dập. Chân ma tương đương với tiên giới thượng thần, nói cách khác hắn công phu cùng đế thích đâm phong tiêu tìm những người này không sai biệt lắm. Mà Lạc Già Sơn hương thịnh thượng không đủ ngàn năm, môn hạ đệ tử đại bộ phận đều là thân thể thành tiên, tu vi còn thấp, lấy phạm nhân, tiểu tiên. Tán tiên chiếm đa số. Chỉ có đế thích lâm đệ tử đích truyền vân ẩn liên nguyệt chờ bốn người tu tới rồi thần quân giai đường. Những người này nếu đối thượng chân ma, thật đúng là nửa phần phần thắng cũng không có. Phong tịch lưu sắc mặt ngưng trọng, chúng ta đây lạc già sơn bị cảm nhiễm ma khí người có bao nhiêu. Chữ tiền quán vẻ mặt khổ bức biểu tình, rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến không hết. Phong tịch lưu, hán bảo cũng vẻ mặt rồi dám biểu tình, chúng ta đây còn đem những người đó cách ly sao. Cách ly cái giám. Phong tịch lưu bạo thô khẩu, nếu cái kia đại bột ở chỗ này, cách ly những người khác cũng vô dụng, ngược lại rút dây động rừng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nhậm này đại ma đầu ở chỗ này ngồi xổm. Hắn có thể hay không đối toàn bộ lạc giả sơn bất lợi a Ta muốn hay không đem tàng bảo trong động bảo bối toàn bộ dịch cái hoa nhi? Hắn bảo lo lắng nhất chính là bảo bối. Phong tịch lưu vô ngữ mà phiên một chút đôi mắt, chụp nó một cái tát hiện tại nên lo lắng không phải cái kia. Kia rốt cuộc làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? nay đại ma đầu nếu tới nơi này vẫn luôn ra vẻ đáng thương án binh bất động, khẳng định là có điều đồ, làm khắp nơi nhân mã âm thầm tăng mạnh đề phòng. Ân, đúng rồi, tăng lớn mọi người huấn luyện cường độ, làm cho bọn họ lại vô pháp có thời gian dối đi dạo tàng thư các, miễn cho làm kia tư bấy giờ, lấy bất biến ứng và biến, ổn định hắn đang nói. Hán bảo, Người đi đem liên ngọc sư huynh bọn họ gọi tới, ta có việc phân phó. Hán bảo đáp ứng một tiếng đi, phong tịch lưu nắm tay chỉ, xem ra thế giới này càng ngày càng không yên ổn, có chút ý tứ. Cái này ma chủ, ẩn thân ở lạc Già sơn, hán rốt cuộc muốn làm gì? Hán du mắt nghĩ nghĩ, tự ống tay háo trung lấy ra một quả truyền âm phủ, hướng truyền âm phủ chung nói nói mấy câu. Bích tua cùng vân ẩn liên nguyệt không nghĩ tới đế vũ thất trốn chạy tốc độ có thể phóng tới nhanh như vậy. Nàng rõ ràng là cái tán tiên, lại làm cho bọn họ này một cái thần quân, một cái thượng tiên truy đến thở hồng hộc, Thật vất vả đuổi theo nàng, thất thất, không cần như vậy cấp. Vân ẩn liên nguyệt đau lòng cái này duy nhất tiểu sư muội, Sao có thể không đổi? Đế vũ thất khuôn mặt nhỏ như cũ trắng bệnh, nhìn thoáng qua bích vừa, không bao giờ tưởng che giấu trong lòng nôn nóng, các ngươi thiếu chủ rốt cuộc thế nào. Hắn hiện tại là hôn mê vẫn là thanh tỉnh. Như thế nào sẽ bỗng nhiên? từ nghe được bích tua câu nói kia sau, nàng liền hoảng hốt lợi hại, tay chân cũng là lạnh léo, đầu góc chung càng là một mảnh hôn nhiên, mất đi ứng, có phán đoán năng lực. Bích tua khụ một tiếng, ánh mắt có chút lập lòe, thất thất thiếu chủ tới đó liền đã biết. Này nói chuyện khẩu khí. Đế vũ thất nhớ rõ trên núi một vị sư điệt cha mẹ ra ngoài ý muốn, người nhà của hắn tới báo tang sợ kích thích đến hắn, liền nói như vậy mơ hồ không rõ. Vị kia sư điệt về đến nhà về sau mới biết được cha mẹ đã xong vòng, đường trưởng tê liệt ngã xuống. 1861 chương 1861 cái kia, ta muốn hay không trốn một trốn. Giờ phút này nghe bích tua cư nhiên cũng là loại này khẩu khí, đế vũ thất trong lòng càng hoảng, dưới chân một vướng, suýt nữa tử vân thượng ngã xuống đi. Vân ẩn liên nguyệt vội vàng nắm lấy nàng một cái cánh tay, đem nàng đỡ ổn, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Cái kia hoa long nhất thời nửa khắc không chết được. Nhìn đến tiểu thất thất dọa thành dáng vẻ này, vân ẩn liên nguyệt bỗng nhiên có chút hối hận. Đế vũ thất một phen kéo lấy vân ẩn liên nguyệt cánh tay, thật, thật sự, ngươi, ngươi không gặp ta. Vân ẩn liên nguyệt chỉ có gật đầu, yên tâm, tình huống không có như vậy tao. Đế vũ thất huyền cổ họng tâm thoáng buông một chút, chúng ta đây đi mau, đi mau, cũng không kịp lại cùng hai người bọn họ nói chuyện. Nhấp gái miệng nhỏ đem tốc độ phóng tới nhanh nhất. Đế vũ thất cơ hồ là vọt vào long tộc thánh địa, bọn họ ba người ở bên nhau long tộc người tự nhiên sẽ không ngăn trở. Vô luận người nào mang người ngoài xuất nhập long tộc đều phải làm một loại trình tự. Bích tua cùng vân ẩn liên nguyệt ở cửa làm thủ tục. Đế vũ thất chờ không được, nhanh như chớp dường như thẳng đến hoa ngàn đêm tẩm cung mà đi. Bích tua nhìn nàng bóng dáng đi xa, sờ sờ cái mũi, cái kia, ta muốn hay không trốn một trốn. Vân ẩn liên nguyệt vỗ vỗ bở vai của hắn, đợi lát nữa ngươi tự cầu nhiều phúc, thất thất chẳng những sẽ tưởng làm thiệt ngươi, chỉ sợ các ngươi thiếu chủ cũng tưởng lột da của ngươi. Bích tua vô rớt hán tay, ngươi cũng chạy không được, tính cùng phạm tội. Vân ẩn liên nguyệt cười ngâm ngâm lắc lắc trong tay cây quạt, nhưng lưu lại thừa nhận nàng tức giận sẽ là ngươi. Bích tua thật sâu thở dài, tính, chúng ta vẫn là đợi lát nữa đi gặp thiếu chủ bãi. trước làm cho bọn họ hai cái tụ một tụ. Vân ẩn liên nguyệt nhẹ nhàng thở dài, ta cảm thấy chúng ta hiện tại đi cũng có thể, bằng không các ngươi thiếu chủ chỉ sợ không chịu nổi chúng ta thất thất thiếu chủ tức giận, đem hắn thật sự bẹp chết, còn có, tịch lưu vừa rồi cũng truyền âm cho ta, có trọng đại sự tình đem phong tịch lưu nói lặp lại một lần. Bích tua sắc mặt biến đổi, này nhưng khó lường, đi, chúng ta này liền đi bẩm báo thiếu chủ. Đế vũ thất một đường chạy như bay, một lòng khẩn trương cơ hồ muốn nhảy ra tới cũng may này một đường nàng không thấy được long tộc quải ra tượng trưng co tang sự hiếu cờ cái này làm cho nàng thoáng tâm an điểm đảo mắt nàng chạy vội tới hắn tẩm cung ngoại bước chân bỗng nhiên thả chậm cái này địa phương nàng rất quen thuộc khi còn nhỏ nàng đại ở hoa ngàn đêm bên người buổi tối liền túc ở hắn trong tầm cung nàng còn nhớ rõ kia trường rũ giao màn giường lớn mặt trên ấm áp đệm chăn khi đó nàng thường thường hoa ở hắn trong lòng ngực ngủ Trên người hắn kia tựa dược tựa hoa hơi thở luôn là làm nàng dễ dàng liên giấc. Tính lên nàng đã có trăm năm chưa đi đến quá nơi này, không biết bên trong bố trí có hay không biến hóa. Kia trương làm nàng ngủ thực thoải mái giường lớn còn ở đây không. Hắn hiện tại có phải hay không liền nằm ở trên cái giường lớn kia kéo dài hơi tàn. Trong lòng cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi, nàng thế nhưng có một loại gần hương tình càng khiếp cảm giác, khẩn trương cơ hổ vô pháp bước đi. Hoa ngàn đêm tẩm điện là một cái đại viện, đôi môi vì ngói, san hô vì tường, nguy nga đồ sộ, điển nhã hoa lệ. 1862 chương 1862 nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. ở viện ngoại có bốn gã long tộc hộ vệ, bọn họ ném lao giường như đứng ở nơi đó, túc mục không có bất luận cái gì biểu tình, từ bọn họ trên mặt cũng nhìn không ra cái gì. nhìn đến đế vũ thất đã đến, trong đó một người làm theo phép mà dò hỏi, người nào? đế vũ thất tám hít một hơi cưỡng chế trụ tim đập bổn tọa là lạc già sơn đế vũ thất thiếu chủ kia bốn người đôi mắt hơi hơi sáng ngời hắn bốn người tự nhiên là nghe nói qua đế vũ thất tên tuổi đồng thời không ngời, thất thất thiếu chủ thỉnh hoa ngàn đêm đã từng dặn do quá đế vũ thất nếu đã đến không cần bẩm báo trực tiếp thỉnh nàng đi vào đế vũ thất trong lòng lại châm xuống như thế nào các ngươi không trước bẩm báo một chút sao không cần bẩm báo thất thất thiếu chủ ngợi vào, chúng ta thiếu chủ đang chờ ngài. Này bốn gã hộ vệ đứng đầu hướng Đế Vũ Thất cung kính làm một cái thỉnh tư thế. Đế Vũ Thất tâm lột bộ nhẹ dựng, kia cảm giác không ổn càng trỌng. Chẳng lẽ hắn đã chóng mặt, cho nên không cần bẩm báo. Chờ nàng thấy cuối cùng một mặt, nàng hai chân có chút mềm, nhấc chân hướng liền đi. Nàng dưới chân giống róc chỉ, nói không nên lời trầm trọng, chậm rãi đi vào trong viện. Dọc theo thanh ngọc thạch phô liền đường nhỏ trầm rãi đi đến tẩm điện kia lưỡng đạo đổi mồi trước đại môn. Nghiêng thai nghe xong nghe, lại nghe không đến động tính gì. Nàng đống nhiên nhớ lại tới, hoa ngàn đêm này tẩm điện cách âm hiệu quả cực hảo, phòng trong cho dù có người kêu to hết lớn, ngoài phòng cũng sẽ không có người nghe được. Nếu hắn bệnh tình nguy kịch nói, tẩm điện hẳn là có long tộc đại phu đi. Trong lòng liền tính lại khẩn trương, cửa này vẫn là muốn vào, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Đế vũ thất ám hít một hơi, ổn ổn tâm thần, tâm một hành, ruôi tay liền đẩy ra môn, nàng rốt cuộc thấy rõ bên trong cảnh sát. Đối với môn là một trận họa thủy mạc sơn thủy bình phong, lồng lộng thanh sơn uốn lượn mà đến, khi thế rộng rãi đại khí, vận dụng ngòi bút tiêu sái như gió, đúng là hoa ngàn đêm chính mình bút tích. Thất thất khi còn nhỏ đã từng tận mắt nhìn thấy đến hắn đem trong đó một bức họa liền mạch lưu loát, còn ôm nàng làm nàng xem, hỏi nàng đẹp hay không nàng khi đó còn nhỏ còn sẽ không mở miệng nói chuyện vì tỏ vẻ chính mình đối này bức họa yêu thích chi tình nàng cố ý vươn nàng móng vuốt nhỏ ở mặt trên ấn một chút để lại một đoá đồng thú giạt rào hoa mai kết quả hoa ngàn đêm cố ý ở nàng lưu tiểu hoa mai ấn hạ vẽ một chi sơ ảnh hành tà hoa mai đảo cung cấp này thủy mặc sơn thủy gia tăng rồi một mạt lượng sắc bất quá đế vũ thất cũng không có chú ý này giá bình phong nàng vừa mới đẩy cửa ra liền nghe được bên trong rất có chút động tĩnh như là có mấy người đang ở bên trong tranh luận. Đế vũ thất trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, người bệnh nhất Kỷ la hét ấm ĩ, hiện tại hắn tẩm điện chung như vậy xảo, hay là hắn đã? Đã! Nàng sắc mặt một bạch, dưới chân từng đợt nhũn ra, lại một trận gió dường như vòng qua bình phòng, hoa ngàn đêm. Thanh âm cơ hồ thay đổi điều nhi, mang theo một tia khẽ run sắc nhọn. Bên trong quả nhiên có một phòng người, không sai biệt lắm có hơn mười vị. Đế vũ thất chuyển qua bình phong sau liền nhìn đến một đống ố áp áp cái ốc, những người này đang ở nơi đó thảo luận khí thế ngất trời. Đế vũ thất một giọng nói thành công đánh gãy bọn họ đề tài, vô số đôi mắt động tác nhất chi hướng đế vũ thất vọng lại đây. 1863 chương 1863 bị lửa. Đế vũ thất không rảnh đi xem bọn họ biểu tình, bởi vì người quá nhiều, ngăn trở tầm mắt, nàng căn bản thấy không rõ tận cùng bên trong tình cảnh. Nàng hoảng trái tim cũng cơ hội nhảy ra, nhịn không được hướng xung thẳng, hoa ngàn đêm, ngươi không thể chết được. Nàng trong thanh âm đã mang theo khóc nước nở, một đôi mắt to đã bịt kín nước mắt sương mù, tuy rằng đẩy ra rồi ngăn cản tầm mắt đám người, nàng nhất thời như cũ không thấy rõ trên giường tình cảnh. Tiểu thất Giường phương hướng đông nhiên truyền đến một tiếng rất là kinh ngạc thanh âm. Thanh âm này, đốt thành cho đế vũ thất cũng nhận được, cư nhiên là hoa ngàn đêm. Thanh âm trước sau như một trong sáng tự tính, cùng bình thường cũng không bao lớn khác nhau. Đế vũ thất như là bị xét đánh một chút, chớp một chút đôi mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu không tin mà nhìn trên giường. Trên giường sắc thật nằm, không, là dựa nghiêng một người, tuyết trắng quần áo, tùy ý rối tung mặt phát, tuấn mị vô cùng khuôn mặt, thói quen tính hơi hơi thượng trọn khỏe môi, sắc mặt tuy rằng thượng có chút tái nhợt, nhưng nhìn qua lười biếng thoải mái, tiêu sái vô câu thử. Nơi nào có muốn lập tức ngỏm củ tỏi y tứ? Đế vũ thất cứng lại rồi. Phòng trong người khác cũng bị nàng vừa rồi kia một giọng nói cấp gào thành tượng một khắc gỗ, trận mắt há hốc mồm nhìn nàng. Đế vũ thất trong đầu đầu tiên là trống giống, lại ngay sau đó liền bắt đầu cao tốc vận chuyển. Bị lừa. Đại não cao tốc vận chuyển một lát sau, liền lập tức đến ra như vậy một cái kết luận. Nàng mặt đẹp đầu tiên là đỏ lên, sau lại trắng bệnh. Đáng chết hoa ngàn đêm. Cư nhiên dùng sinh tử việc lừa nàng tới long tộc. Suýt nữa không đem nàng hủ chết. Làm như vậy chơi rất vui sao. Nàng nắm tay ở trong tay háo năm chiếc khẩn. Rốt cuộc tìm trở về chính mình bình thường biểu tình. Lạnh lùng liếc hoa ngàn đêm liếc mắt một cái. Hoa thiếu chủ nguyên lai like còn như vậy sinh long hoa hổ. Chúc mừng, chúc mừng. đống nhiên quay đầu liền đi. Lần này thanh âm cũng hơi hơi run lên. Lại là khí. Nị ạ, cư nhiên lừa nàng. Cư nhiên lừa nàng. Làm hại nàng giống cái đồ ngốc dường Như lo lắng ban ngày Ra một đống lớn làm trò cười cho thiên hạ Đế vũ thất tức giận đến Muốn giết người ý niệm đều có Tiểu thất Hoa ngàn đêm thân hình chật lóe, Trực tiếp tới rồi đế vũ thất trước mặt Giữ nàng lại một cái cổ tay Đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói Đế vũ thất bắt tay vùng Lan, ta không muốn cùng ngươi nói Nàng khí giận dưới chẳng những không chút khách khí Dùng sức lực cũng không có đúng mực Hoa ngàn đêm bị nàng quăng cái lào đảo, thình thịch một tiếng lại ngã hồi trên giường. Đế vũ thất cũng không nghĩ tới hắn yếu ớt thành như vậy, sửng sốt một chút, theo bản năng muốn đi đỡ, nhưng bàn tay ra một nửa, liền lại lùi về. Nào biết này lại là hắn lại là khổ thịt chi kế. Chính mình thượng đương còn chưa đủ nhiều. Nàng lại tức lại giận, lại cảm thấy mất mặt, hận không thể thổ độn mà đi, xoay người lại đi. Tiểu thất! Ta thật sự có lời muốn nói với ngươi. Phía sau hoa ngàn đêm thanh âm lại lần nữa vang lên, cổ tay của nàng lại lần nữa bị hắn nắm lấy. Đế vũ thất đống nhiên quay đầu lại, hoa ngàn đêm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thái dương có hắn lan xuống, hắn cười cười, tiểu thất, lưu lại nghe ta nói vài câu được chứ. Đế vũ thất nguyên bản còn muốn đem hắn ném ra, nhưng nhìn đến hắn như thế suy yếu bộ dáng, thủ đoạn lại dừng lại, nhưng thân mình như cũ có chút cứng đờ. Phòng trong mặt khác mọi người hai mặt nhìn nhau, đông nhiên cùng nhau không ngợi, tham kiến thất thất thiếu chủ vốn dĩ không nghĩ giải thích nhiều như vậy, bất quá nhìn đến cá biệt nhắn lại vẫn là nhịn không được nói một chút. người tính cách cùng sinh trưởng hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. lạc thanh vũ là đặc công ở chưa xuyên qua phía trước liền đã trải qua vô số sinh tử kiếp, trải qua chuyên môn huấn luyện, mà đế vũ thất từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần, lại là ở chúng tinh phủ nguyệt dưới lớn lên, xuôi gió xuôi nước tự nhiên thiên chân chút này cùng lịch duyệt hoàn cảnh có quan hệ. Tính tình tự nhiên cùng này mẫu không giống nhau. Nàng cũng yêu cầu rèn luyện mới có thể chậm rãi lớn lên. Rốt cuộc hảo cương đều là phải trải qua hỏa rèn luyện mới có thể chậm rãi cương đại. Không có người là trời sinh vương, giả. Ta cảm thấy như vậy có lẽ càng chân thật chút. Mẹ con cũng không phải một loại tính cách. Mỗi người đều có chính mình tính cách loang loáng điểm. Đại gia Tổng không hy vọng ta đem mẹ con viết giống một người đi. 1864 chương 1864 nói dối kẻ lừa đảo đế vũ thất nguyên bản còn muốn đem hắn ném ra nhưng nhìn đến hắn như thế suy yếu bộ dáng thủ đoạn lại dừng lại nhưng thân mình như cũ có chút cứng đờ thủ đoạn vừa chợt vừa chuyển liền nhẹ nhàng tự hoa ngàn đêm nắm giữ chung tránh thoát ra tới lạnh lung thốt hoa ngàn đêm ngươi rốt cuộc muốn đảo cái quỷ gì như vậy gạt ta rất thú vị sao hoa ngàn đêm tự vừa rồi đế vũ thất vào cửa kia một câu chung cũng đã đoán được sự tình đại khái trải qua ánh mắt hơi hơi chớp động trong lòng lại là khí giận lại là buồn cười còn có ấm áp cảm động tiểu thất thất vẫn là thực quan tâm hắn bích tua này biện pháp tuy rằng thiếu đạo đức chút lại là đòn sát thủ hắn lại là buồn cười lại là cắn răng bích tua nói ta sắp chết kia tiểu tử gan lớn a đế vũ thất liếc xéo hắn hắn nói như vậy chẳng lẽ không phải ngươi bày mưu đặt kế ta chỉ là nói vô luận như thế nào đem ngươi thỉnh về tới hoa ngàn đêm đỡ chán ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ dùng này biện pháp Xin lỗi. Đế vũ thất căn bản không tin, như không phải hoa ngàn đêm bày mưu đặc kế, Bích Tua có cái này là gan. Nay nguyên rủa thiếu chủ cũng không phải là cái việc nhỏ, làm không hảo sẽ bị hình phạt đường lột ra. Cũng bởi vì cái này, nàng mới có thể tin Bích Tua nói, vội vội chạy tới. Nói dối. Kẻ lừa đảo. Đế vũ thất lười đến lại cùng hắn cái cọ cái này, lạnh khuôn mặt nhỏ xoay người lại muốn chạy. Phòng trong mặt khác mọi người hai mặt nhìn nhau đông nhiên cùng nhau không người, tham kiến thất thất thiếu chủ. Phòng trong những người này đều là long tộc tinh anh, có mấy cái đế vũ thất còn đã từng đã gặp mặt, những người này đều đã là thượng tiên giai đường, liền tính tới rồi thiên đình cũng là mỗi người kính trọng, tiền hô hậu ủng, trừ bỏ thiên đế ở ngoài, bọn họ không trước bất kỳ ai hành lễ, tự thành nhất phái. Liền tính thiên đình các công chúa thấy bọn họ cũng là cùng ngồi cùng ăn, hiện tại những người này đồng nhiên cùng nhau hướng nàng cái này quận chúa hành lễ, Tự nhiên không phải bởi vì nàng ở thiên đỉnh thân phận, mà là hoa ngàn đêm nguyên nhân đi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hung chi những người này tuổi đều so nàng lớn hơn rất nhiều, ít nhất là thuốc thúc bối, còn có vài vị tuổi so long tộc thánh chủ hoa vô hương còn muốn lớn hơn một chút, không sai biệt lắm mười mấy vạn thuế, xem như long tộc trưởng lão, hoa ngàn đêm ra ra bối. Đế vũ thất không phải không hiểu chuyện, tự nhiên không thể cấp những người này nàng kham. Rốt cuộc những người này là vô tội. Hướng những người đó hơi gật gật đầu, ý bảo bọn họ đứng dậy. Thất thất thiếu chủ, chúng ta hoa thiếu chủ lần này xác thật bị thương nặng, nguyên bản nên an tâm tính dưỡng, nhưng hiện giờ đột phát biến cố, hắn không thể không cường đánh tinh thần bố trí hết thảy, lại nói tự thất thất thiếu chủ đi rồi, chúng ta thiếu chủ vẫn luôn nhớ mong, e sợ cho ngài có ngoài ý muốn. Lúc này mới cấp lệnh Bích Hộ Pháp vô luận tưởng cái gì biện Pháp cũng muốn thỉnh ngài tiến đến một người long tộc Hoàng Sam Nam tử mở miệng thế hoa ngàn đêm giải thích. Hắn là long tộc nhị hộ Pháp, thân phận chỉ ở sau Bích Vua, cũng là hoa ngàn đêm tâm phúc chi nhất. Lần này thiếu chủ ôm bệnh an bài này hết thảy, cơ hồ đều là vì đế vũ thất an nguy tới bố trí, làm cho bọn họ những người này nhìn đến cũng là loạn cảm động một phen. Cố tình tiểu nha đầu không chút nào cảm kích. Làm hắn nhịn không được muốn thế nhà mình thiếu chủ giải thích. Đế Vũ thất nhướng mày, nàng cố ý ngoại. Nàng ở Lạc Già Sơn có thể có cái gì ngoài ý muốn? Vì cái gì nhất định phải đem nàng lộng tới Long tộc tới? 1865 chương 1865 ta đã có thể thật phế đi a. Nàng nghe bén mà bắt lấy cái này nghi vấn, nhìn về phía hoa ngàn đêm, rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên nhất định phải ta tới Long tộc? chẳng lẽ lạc già sơn sẽ có cái gì hạo kiếp đế vũ thất sắc mặt khe biến hoa ngàn đêm ánh mắt hơi hơi chật lóe tiểu nha đầu nhạy bén từ ca bất quá tình hình thực tế tạm thời còn không thể toàn bộ nói cho nàng bằng không lấy này tiểu nha đầu tính tình khẳng định ở lòng tộc đại không được hắn thân mình lung lay nhón lên thở dài việc này tự nhiên là có nguyên nhân bất quá không phải một hai câu lời nói có thể nói rõ ràng hắn thuận thế lại dắt đế vũ thất tay nhỏ Tới, trước bồi ta đến bên kia ngồi, chờ ta xử lý xong sự tình lại cùng ngươi tế liêu. Ôm lấy nàng hướng mép giường đi, đế vũ thất dưới chân không nghĩ động địa phương, nhặt nhéo khuôn mặt nhỏ, không cần, ngươi nếu sự vội, ta đây trước cáo tử. Lại tránh ra hàn tay. Hoa ngàn đêm bỗng nhiên lảo đảo một chút, đế vũ thất cả kinh giới, lại theo bản năng đỡ cánh tay hắn. Hoa ngàn đêm đầy mặt đổ mồ hôi, tiểu thất, ngươi lại bức ta vận dụng nghiệp lực thuần gì. Ta đã có thể thật phế đi à. Đế vũ thất. Làm cho nhiều người như vậy mặt, đế vũ thất cũng không làm cho hắn quá năn kham, lệnh một chương mặt đẹp đỡ hắn đi đến mép giường, cái nào bức ngươi dùng thuần gì. Người trước ngồi xong. Miệng nàng thượng nói hung ba ba, dìu hắn ngồi xuống động tác lại rất mềm nhẹ, sợ hắn ngồi không được, còn ở trên giường xả quá hai cái vân gối nhét vào hắn sau lưng làm hắn dựa. Hoa ngàn đêm rất là hưởng thụ mà xem nàng bận rộn. Một đôi nước gợn dục lưu hai tròng mắt co quang mang hơi hơi chớp động, cũng trước sau không vùng ra tay nàng. Ngươi có việc quay đầu lại bàn lại bãi, hiện tại ngươi không phải chính nghị sự. Đế vũ thất tưởng bắt tay cổ tay từ hắn lòng bàn tay giải cứu ra tới. Hiện tại long tộc đầu đầu náo náo đều tụ tập ở chỗ này, khẳng định là cùng hoa ngàn đêm thương nghị đại sự, nàng đại ở chỗ này không khỏi không tiện. Hoa ngàn đêm đôi mắt hơi hơi chật lóe ngươi sẽ không đi. Không đi. Lúc ban đầu bị lừa phẫn nộ tạm thời bị áp xuống đi, đế vũ thất cảm thấy cũng cần thiết cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Liền tính phải đi cũng muốn chờ cùng hắn nói xong lại đi. Hoa ngàn đêm lúc này mới thoáng yên tâm, hảo, vậy ngươi đi trước nghỉ tạm một chút, quay đầu lại ta và ngươi nói. Làm người gọi hai cái thị nữ tiến vào, làm nàng hai hầu hạ đế vũ thất đi nghỉ ngơi. Tuy rằng đế vũ thất đối long tộc sự vụ không có hứng thú. Nhưng hoa ngàn đêm giờ phút này hình như là thật sự không nghĩ làm nàng ở chỗ này nghe lòng tộc thủ lĩnh nghị sự. Cái này làm cho nàng tâm không thể hiểu được lại có chút không thoải mái. Hướng những người đó hơi hơi gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa, cửa phòng lại một lần bị đẩy ra, bích tua cùng đi vân ẩn liên nguyệt cùng đi đến. Nhìn đến bước nhanh đi ra thất thất, bích tua dưới chân theo bản năng ngừng lại một chút, khu một tiếng, thất, thất thất thiếu chủ. Ngài, ngài còn hảo đi. Tuy là hắn ra mặt dày, giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Đế vũ thất lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, đồng nhiên tiến lên một bước, bích tua trộn dạ, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Đế vũ thất nhàn nhạt thanh âm vang lên, còn hảo, còn không có bị tức chết. Cái kia, ngươi như vậy chú nhà ngươi thiếu chủ, không sợ chấp pháp trưởng lao chỉ ngươi cái bất kính chi tội. Bích tua lại ho khan một tiếng, cái này, bất đắc dĩ cử chỉ. Bất đắc dĩ cử chỉ, mong rằng thất thất thiếu chủ thứ tội. 1866 chương 1866 tính sổ. Binh tuôn lại ho khan một tiếng, cái này, bất đắc dĩ cử chỉ, bất đắc dĩ cử chỉ, mong rằng thất thất thiếu chủ thứ tội. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ giải cái này rồi tới, là hoa ngàn đêm cho hắn hạ tử mệnh lệnh, làm hắn lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem đế vũ thất mang về tới. Nhiệm vụ này dị thường gian khổ. Lấy đế vũ thất tính tình chỉ sợ không dễ dàng nói động nàng, hắn lại không thể dùng sức mạnh, rồi dám đã lâu, cuối cùng vẫn là phong tịch lưu cho hắn ra như vậy cái siêu chủ ý. Người nhưng thật ra lừa tới, giống như cũng cấp đắc tội thấu. Đế vũ thất lại liếc vân ẩn liên nguyệt liếc mắt một cái, vân ẩn liên nguyệt tắc vẻ mặt vô tội biểu tình, cây quạt lay động, như là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nguyên lai hoa thiếu chủ không việc gì, làm ta sợ nhảy dựng vô luận như thế nào, không việc gì liền hảo. Không việc gì liền hảo. Bích tua. Đế vũ thất. Đế vũ thất ở ngoài điện đứng đó một lúc lâu. Bích tua cùng vân ẩn liên nguyệt đi vào về sau liền không trở ra. Hiển nhiên cũng gia nhập nghị sự bên trong. Đế vũ thất nguyên bản còn không được tốt lắm kỳ. Giờ phút này trong lòng lại lướt qua nghi vấn. Bọn họ rốt cuộc có chuyện gì. Xem ra lần này vân ẩn sư huynh đưa nàng chỉ là thuận tiện. Hẳn là cũng có chuyện thương lượng. Đế thiếu chủ. tùy nô tì nhóm tới bãi bên người thị nữ nhẹ giọng thúc giục bọn họ muốn thương thảo chuyện gì cùng chính mình có cái gì tương quan bọn họ muốn gặp nàng nàng còn không có hứng thú đâu đế vũ thất lại liếc liếc mắt một cái cửa điện phương hướng trong lòng không thoải mái cảm giác càng trọng nàng đưa mắt đỏ qua thấy trong viện vài cọng hoa cỏ khai bát hung tợn liền đi qua đi không cần phải đi cái gì phòng cho khách ta liền ở chỗ này ngắm hoa tương hầu bãi nàng đã quyết định cùng hoa ngàn đêm nói xong lời nói liền đi Cũng không dùng được nhiều ít công phu, không cần thiết lại đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Này như thế nào thành? Đế thiếu chủ lữ đồ mệt nhọc kia hai cái thị nữ còn tưởng lại khuyên. Đế vũ thất cũng đã đi đến hoa hạ, không sao, buồn tọa không mệt, các ngươi không cần rong dài. Cố tự thưởng khởi hoa tới. Kia hai vị thị nữ hai mặt nhìn nhau, biết khuyên bất quá nàng, một người ở bên hầu hạ, một người vội vàng đi dự bị đệm mềm trà bánh chờ vợ tước trừng lại qua một nén nhang công phu, hoa ngàn đêm trong phòng những người đó rốt cuộc đi ra, đế vũ thất ẩn ở một chỗ rậm rạp hoa cỏ chỗ, những người này đảo không chú ý nàng, tam tam hai hai một mạch đi. Binh tua cùng vân ẩn liên nguyệt là cuối cùng ra tới. Đi ra cửa điện sau, vân ẩn liên nguyệt vừa chắp tay nói, binh huynh tự đi vội bãi, liên nguyệt cáo tử. Binh tua đảo cũng bất hòa hắn khách khí, kia thuận buồm xuôi gió, vạn sự cẩn thận. Ở long tộc người chưa tới phía trước chờ rút dây đậu rừng. Ta để ý tới đến. Vân ẩn liên nguyệt là vương gia xuất thân, tâm kế mưu trí rất sâu, tự nhiên biết lợi hại. Cùng vơi chắp tay, xoay người dục hành. Vân ẩn sư huynh, chờ ta nhất đẳng. Cách đó không xa bụi hoa vừa động, lộ ra một trường so hoa còn muốn kiểu diễm mặt đẹp, đúng là đế vũ thất, nàng phân hoa phất liêu đi ra. Bích tua cùng vân ẩn liên nguyệt giật nảy mình, không nghĩ tới nàng cư nhiên lại ở chỗ này chờ Không đi phòng cho khách nghỉ ngơi. 1867 chương 1867 thiếu tới đảo góc tường. Bích tua phản ứng mau chút, thất thất, ngại như thế nào không đi nghỉ ngơi. Ân, chúng ta thiếu chủ chính dự bị đi phòng cho khách xem ngài. Đế vũ thất hơi hơi mỉm cười, hắn công việc bận rộn, thân thể lại không tốt lắm, liền không cần lao hắn đại giá. Lại nhìn về phía vân ẩn liên nguyện, sư huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta nhất đẳng. Ta đối hoa thiếu chủ nói nói mấy câu liền tùy ngươi cùng trở về. Binh tua sắc mặt hơi đổi, giống như hắn đem sự làm tạp. Thật đem vị này tiểu đế cơ chọc giận. Hắn nhẹ nhàng thở dài, thất thất, dùng cái này biện pháp đem ngài lửa tới xác thật là ta không phải. Chúng ta thiếu chủ cũng không cảm kích, ngài nếu muốn trách liền trách ta hảo. Ngàn vạn đừng trách thiếu chủ, hắn chỉ dặn dò ta cần phải đem ngài mời đến. Vân ẩn liên nguyệt cũng cảm thấy thật làm đế vũ thất vẫn luôn hiểu lầm đi xuống không tốt lắm. Sơ sơ cái mũi, thất thất, này biện pháp vẫn là phong thiếu chủ nghĩ ra được, bệnh hộ pháp cũng là bức nóng này mới. Đế vũ thất cầm quyền. Phong tịch lưu, cái này tiểu hôn đàn. Cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy hiểu biết nàng, một chút liền bắt được nàng nguy hiếp. Quả nhiên là tiểu hôn trướng nghĩ ra được hôn trướng biện pháp. Chính mình sở dĩ sẽ mắc như một là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, mất đi ứng có phán đoán năng lực nhị cũng này đây vì bích tua làm một cái cấp dưới không dám cũng sẽ không dùng này thiếu đạo đức biện pháp này không phải nói rõ chú hoa ngàn đêm sao nàng nhấp khẩn cái miệng nhỏ đợi lát nữa trở về ta lại tìm kia hôn tiểu tử tính sổ sư minh ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút lại nhìn bích tua liếc mắt một cái bích hộ pháp phiền thoái hướng các ngươi thiếu chủ bẩm báo một tiếng liền nói đế vũ thất cầu kiến bích tua Hắn hơi hơi cười khổ, xem ra này tiểu nha đầu hỏa căn bản còn không có tiêu. Thất thất, ngài bất cứ lúc nào muốn gặp chúng ta thiếu chủ, căn bản không cần bẩm báo, tùy thời hoan nghênh chi đến. Đế vũ thất cười cười, đúng không, kia nhưng đa tạ. Xoay người đẩy ra cửa điện mà nhập. Bích tua cùng vân ẩn liên nguyệt nhìn nhau. Vân ẩn liên nguyệt thở dài, xem ra lần này chơi lớn. Thất thất thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bích tua cũng phạm sầu. Không biết thiếu chủ có thể hay không chấn an được nàng. Nếu chấn an không được, chỉ sợ ta bổng lộc còn muốn lại giảm 10 năm. Vân ẩn liên nguyệt vô vô bở vai của hắn, không có việc gì, liền tính giảm ngươi 20 năm bổng lộc tốt xấu cũng so lột ngươi này thần hồ ly ra trừng phạt nhẹ chút. Không bằng ngươi đi lạc giả sơn kiêm cái trước. Tới đền bù thiếu hụt. Bích tua hừ một tiếng, thiếu tới đào góc tường. Bù tiên tuy rằng khoác một chương hồ ly ra, lại dài quá một viên long tâm. Sinh là lòng giới người, chết là lòng giới quỷ. Đế vũ thất tiến điện thời điểm hoa ngàn đêm chính lệch qua nơi đó rảnh dật từng giây mà nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiện tại hành động không lớn phương tiện, không thể vọng động niệm lực, tận lực thiếu hoạt động, bằng không hắn cũng sẽ không ở tầm điện triệu tập những người này nghị sự. Rốt cuộc đem hết thể sự đều an bài thỏa đáng, hắn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, làm bích tua đi dự bị ghế mây hảo phương tiện nâng hắn đi đế vũ thất nơi phòng cho khách. Sơn cái này công phu, hắn liền lược nghỉ một chút. Hắn buồn ý bất quá là đánh cái tiểu ngủ gật, lại không ngờ quá mức mệt mỏi, cư nhiên bất chi bất giác ngủ rồi. Đế Vũ thất vừa tiến đến liền nhìn đến hắn nửa lệnh qua nơi đó, sau lưng còn dựa nàng cho hắn lót ở nơi đó gối đầu, nồng đậm mảnh dài lông mi buông xuống, theo hắn hô hấp hơi hơi phập phồng, môi mỏng hơi nhấp, hô hấp trầm ổn dài lâu, hiển nhiên đã ngủ say. Ngủ hắn giống cái quyển cực kỳ hài tử. Nhìn qua không chút nào bố trí phòng vệ. 1868 chương 1868 những lời này, có chút đả thương người. Sắc mặt của hắn còn tái nhợt lợi hại, liền môi sắc cũng không phục hồi như cũ trước đỏ bừng. Xem ra hắn thương thế quả nhiên không nhẹ, bách tua cũng không phải hoàn toàn lừa nàng. Lại xem hắn mắt mặt hạ nhàn nhạt quần thâm mắt, hai ngày này sắc thật là mệt đến tàn nhẫn. Đế vũ thất nguyên bản xài bước xông nhập, thấy vậy bước chân lại phóng nhẹ. Đang lo lắng chính mình là đem hắn đánh thức, vẫn là lại chờ một lắc khi, hoa ngàn đêm đã mở to mắt. Nhìn đến đế vũ thất, hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, giơ tay vô vô giường sườn, tiểu thất, ngồi lại đây. Đế vũ thất nhấp nhấp cái miệng nhỏ, ở bên cạnh một cái ghế ngồi hạ, ta liền ngồi ở chỗ này hảo. Cách hắn thân cận quá nói, nàng dễ dàng cân nào không thanh tỉnh. Hoa ngàn đêm hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng vội một ngày, như thế nào không nghỉ ngơi một chút. Xem đế vũ thất lộ ra nghi hoặc biểu tình, hắn nhẹ nhàng thở dài, ngươi đôi mắt cũng ngao đỏ, tra xét bao lâu thư. Đế vũ thất, vân ẩn liên nguyệt cái này miệng rộng, khẳng định là hắn đem nàng ở tàng thư các cha tư liệu sự cũng nói cho hắn. Nàng trên mặt nóng lên, khuôn mặt nhỏ lại như cú banh, cũng không bao lâu, ngươi là vì ta mới biến thành cái dạng này, ta tự nhiên muốn tìm đến biện pháp đem ngươi y hề hảo, chỉ là tưởng trả lại ngươi ân tình này cũng không có mặt khác ý tứ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hoa ngàn đêm ánh mắt thâm thúy, tiểu thất, ngươi không thích ta. Đế vũ thất không nghĩ tới hắn sẽ như vậy công khai hỏi ra tới, chất cứng lại, một liều nói, không thích. Những lời này, có chút đả thương người. Bất quá, tiểu nha đầu khẩu không ứng tâm. Hoa ngàn đêm thở dài, tiểu thất, ngươi thích ta thích một trăm nhiều năm, như thế nào lại bỗng nhiên không thích. Đế vũ thất đừng khai con ngươi, hoa thiếu chủ. Ta cảm thấy chúng ta loại này đối thoại thực ấu trĩ. Ấu trĩ? Sắc thật có điểm ấu trĩ, bất quá vì hiểu rõ khai tiểu nha đầu khúc mắt, thoáng ấu trĩ một chút thì đã sao? Hoa ngàn đêm lại than, nhưng ta hiện tại thật sự thích ngươi, kia làm sao bây giờ? Đế vũ thất. Hoa thiếu chủ, ta biết ngươi là muốn vì cái kia hôn mà phụ trách, thật cũng không cần, càng không cần phải nói như vậy trái lương tâm nói. Ngươi đã từng cùng ta nói rồi, ngươi chưa từng có thích quá ta. Cũng không có trách nhiệm vẫn luôn thay ta thu thập loạn sạp, ngươi cùng triều hoa lượng tỉnh tưng duyệt, ta nếu có mặt khác ý tưởng, liền sẽ lệnh người khinh thường. Nàng vánh mắt tường đỏ, ngươi nói những lời này đều là thật sự. Nàng đống nhiên quay đầu đi, hiện tại ngươi lại nói thích ta, kỳ thật bất quá lại là vì ngươi kia đáng chết trách nhiệm, ta không hiếm lạ. Ngươi cũng thật cũng không cần. Nàng đế vũ thất cũng có chính mình kiêu ngạo, liền tính lại thích hắn. Cũng không nghĩ muốn này gần như bố thí được đến tình yêu. Xem ra chính mình ngày đó những lời này đó thật sự đem nàng thương thấu. Hoa ngàn đêm trong lòng ngày nấy, tiểu thất, ngày đó ta như vậy nói, chẳng qua là ta nhất thời không trải vớt rõ ràng chính mình cảm tình, sợ mù quáng tiếp thu ngươi nói, sẽ làm ngươi ngày sau bị thương. Kỳ thật ta cùng triều hoa đều không phải là ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ, chỉ là bình thường tiên liêu mà thôi. Bình thường tiên liêu. Nhưng các ngươi vẫn luôn cùng tiến cùng ra, bên ngoài cũng đồn đái hai ngươi chuyện tốt gần. Đế vũ thất tùy tay chảo quá một cái cái ly tới thưởng thức, thanh âm cũng phóng nhàn nhạt lạnh lùng. 1869 chương 1869 sẽ không làm ngươi lại bị thương. Hoa ngàn đêm thở dài, hắn trời sinh tính tiêu sái, sống được bừa bãi, ngày thường hắn cũng căn bản không thèm để ý những cái đó đồn đái, thanh giả tự thanh, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì cũng không có người có thể bức bách được hắn. Cho nên cũng tùy ý triều hoa cố ý thả ra này loại lời đồn, lười đến ra mặt cãi lại, dù sao cuối cùng ra khiếu chính là cái kia thả ra lời đồn người. Hắn mặc kệ mới làm này lời đồn càng truyền càng liệt. Đế vũ thất lại cười một tiếng, bên ngoài đem các ngươi truyền thành một đôi ơn ái vô song thần tiên quyến lữ, nói ta là chặn ngang một chân tiểu tam, không biết xấu hổ mà mánh quấn lấy ngươi, mới có thể ở Đông Hải Long Cung bị ngươi đánh tơi bời. Bẻ gãy cánh tay lấy làm trừng phạt, chỉ có thể sám xịt mà đào tẩu. Nàng nhìn trong tay cái ly, hơi rũ đôi mắt, nhìn qua như cũ vân đạm phong khinh. Hoa ngàn đêm khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trầm xuống dưới, thế nhưng có như vậy đồn đãi. Hắn khi đó ở long tộc thánh địa trong vòng xử lý chính sự, căn bản không biết cái này lời đồn đãi phiên bản. Trong lòng vừa động người lúc trước tiến ma giới chính là bởi vì trốn tranh cái này lời đồn đãi. Đế vũ thất môi mỏng nhấp một nhấp. Không nói chuyện. Nàng khi đó xác thật là xúc động chút, chính là nàng lúc ấy thật sự cảm thấy mất mặt, thật sự muốn chạy trốn tránh hết thảy, cho nên mới làm đa điều, không nghĩ tới gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Hoa Ngàn đêm đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên có thể suy đoán ra loại này lời đồn đãi là ai thả ra, ngón tay chậm rãi nắm lên. Khác lời đồn đại hắn có thể bất quá hỏi, có thể tùy ý nữ nhân kia đi làm ngộng tưởng hão huyền, nhưng nếu xúc phạm tới thất, thất hắn lại không thể không vì thất thất đi thảo một cái công đạo. Vô luận hắn ban đầu yêu không yêu thất thất, nay tiểu nha đầu đều là hắn uy hiếp, không cho phép người khác khinh thường. Hắn sẽ làm thả ra loại này lời đồn đãi người trả giá đại giới. Thất thất, ta cùng chiều hoa tiên tử chỉ là ở mấy cái tiên riêng thượng ngẫu nhiên gặp được vài lần, cũng không có cái gì. Hoa ngàn đêm bắt đầu giải thích. ngươi không cần gặp ta, các ngươi rõ ràng là cùng tiến cùng ra đế vũ thất một đôi mắt to nhìn hắn. Không khách khi chọc phá hắn nói dối. Tiểu thất, ta chỉ cùng nàng cùng ra cùng vào ba lần. Cái gọi là cùng ra cùng tiến cũng bất quá là tham gia buổi tiệc trước ở bên ngoài đụng tới. Đi thời điểm ta cáo từ nàng cũng đi theo cáo từ mà thôi. Hoa ngàn đêm tiếp theo giải thích. Chân tướng cư nhiên là cái này. Đế vũ thất bán tín bán nghi, nhưng bên ngoài đồn đãi truyền hai người bọn họ giống liên thể anh dường như, như hình với bóng. Quả nhiên đồn đãi nửa điểm cũng không thể tin sao đế vu thất lớn nhất khúc mắc đó là hắn cùng chiều hoa thiên tử sự chuyện này nếu cãi bỏ nàng vẫn luôn nặng trĩu tâm phảng phất nhẹ nhàng không ít chính là hắn nói mức độ đáng tin lại có bao nhiêu cái này không có lửa làm sao có khói như thế nào ngươi không tin hoa ngàn đêm nhạy bén mà nhận thấy được nàng do dự đế vu thất nhấp nhấp cái miệng nhỏ chuyện này nàng cũng sẽ tự mình đi điều tra cho chính mình thảo một cái công đạo hiện tại Trước không vội tra lời đồn đãi vấn đề. Ngươi nói sợ mù quáng tiếp thu ta, sợ ta ngày sau sẽ bị thương, vậy ngươi hiện tại không sợ. Đế vũ thất nhìn hắn, trên mặt bất động thanh sắc, một lòng rồi lại thỉnh thịch nhảy dựng lên. Sẽ không làm ngươi lại bị thương. Hoa ngàn đêm mắt thâm như đêm, lời nói vô cùng kiên định. Hắn đã suy nghĩ hai ba thiền, trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn cũng không sai biệt lắm trải vớt rõ ràng chính mình cảm tình. 1870 chương 1870 người không yêu ta. Hắn đã suy nghĩ hai ba thiên, trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn cũng không sai biệt lắm trải vớt rõ ràng chính mình cảm tình, hắn đối nàng đã không đơn giản là trưởng bồi đối văn bối quan ái, từ lâu siêu việt cái kia giới hạn, chỉ là hắn vẫn luôn không tự biết mà thôi. Rốt cuộc hắn tổng cảm giác chính mình cùng đế thích lâm vợ chồng là cùng thế hệ người, hắn thậm chí gặp qua lạc thanh vũ tiểu phượng hoàng khi bộ giáng bọn họ hôn lễ khi hắn còn đi uống lên một ly rượu mừng tặng một phần đại lễ tới đối với khi còn nhỏ thất thất hắn cũng xác thật là đương chất nữ giống nhau đối đãi chất nữ biến tình nhân dù sao cũng phải làm hắn tại tâm thái thượng thích đứng một chút mới có thể chuyển qua cái này công tới hoa ngàn đêm là cái hành động phái nếu sang tỏ chính mình cảm tình như thế nào còn sẽ bỏ qua hắn hướng nàng vươn tay ánh mắt ấm áp khoe môi hơi kiểu tiểu thất tin tưởng ta Ta sẽ cho ngươi muốn hạnh phúc, tiếp thu ta được chứ? Đế vũ thất nhìn cặp kia bạch ngọc cốt xứ bàn tay, trong lòng ngực như là an một trận bị cấp lôi cổ, trái tim nhảy vừa nhanh vừa vội. Khát vọng một kiện đồ vật lâu lắm, lâu nàng cơ hồ đã tuyệt vọng, đã chuẩn bị từ bỏ, tiêu kiện đồ vật rồi lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đưa đến nàng trước mặt. Nàng có nên hay không tiếp thu? Có nên hay không tin tưởng hắn này một phen lời nói? Hạnh phúc tới quá nhanh. Mau làm nàng căn bản không thể tin. Nàng ám hít một hơi, trong đầu có chút rầm rầm rung động, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng biết chính mình vẫn là ái hắn, bằng không cũng sẽ không nghe được hắn bệnh tình nguy kịch liền sợ tới mức chân mềm, không màng tất cả chạy tới. Chính là, ở bị như vậy nhiều thương tổn lúc sau, hắn mới vừa một thổ lộ liền tiếp thu hắn, chẳng phải là có vẻ chính mình quá không thiết tháo. Hừ, nàng tốt xấu cũng là lạc giả sơn tiểu đế cơ. Há có thể làm hắn triệu chi tức tới, huy chi tức đi. Đế vũ thất theo bản năng thẳng thắn sông lưng, cố ý không đi xem hắn cặp kia kỳ hào tay, hoa thiếu chủ, ta hai ngày này cũng suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy ta ban đầu đối với ngươi cảm tình thực không thành thụ, hẳn là tiểu hài tử đối trưởng bối nụ mộ chi tình, không phải tình yêu. Ngươi cũng biết, ta người này luôn luôn tương đối có chấp nghiệm, một khi nhận chuẩn thứ gì liền sẽ không dễ dàng thay đổi mục tiêu. Nhớ năm đó ta ở dưới chân núi bị một cái trộm nhi trộm mấy chục lượng bạc, ta không cam lòng hắn thân thủ cư nhiên so với ta mau cho nên kiên trì không ngừng mà cùng hắn so hai năm kính nhi, liền trộm hắn mấy chục hồi mới dừng tay. Hoa ngàn đêm đánh giá một chút nàng, nàng chuyện này tích hắn từ lâu nghe nói qua. Tiểu thất, ngươi nói cái này ý tứ là, ngươi đối ta cũng chỉ bất quá là một loại chấp nghiệm. Hoa ngàn đêm sắc mặt không tốt lắm, tâm tình tựa hồ cũng có chút không hảo. Đế vũ thất một đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh như trong sáng suối nước, cũng không kiêng rẻ cùng hắn đối diện, đúng vậy. Kia hiện tại, cái này chấp nghiệm đã không có. Hoa ngàn đêm chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Đế vũ thất thật mạnh gật đầu, không tồi. Đã không có. Vậy ngươi là muốn từ bỏ ta. Hoa ngàn đêm ánh mắt trước người. Đế vũ thất rời đi ánh mắt, chỉ trả lời một cái giọng mũi, ân. Trong nhà không khí nhất thời có chút đình trệ. Trong nhà tính đáng sợ, chỉ dư hai người tiếng hít thở. Đế vũ thất kiệt lực làm chính mình hô hấp đều đều chút, nhìn qua bình tĩnh chút, không sao cả chút. 1871 chương 1871 đến lượt ta truy ngươi. Mà hoa ngàn đêm hô hấp, giống như cũng cùng bình thường không có gì bất đồng. Xem ra nàng này phiên trả lời cũng không có đả kích đến hắn. Đế vũ thất tám hít một hơi, đang muốn lại bình tĩnh mà nói ra cáo từ nói. Hoa ngàn đêm cũng đã sâu kín mở miệng, hảo đi, ngươi cái này chấp niệm đã không có cũng hảo. Đế vũ thất trái tim lại không biết cố gắng mà nhảy dựng, liếc mắt nhìn hắn. Nàng không có cái này chấp niệm cũng hảo. Nàng không yêu hắn hắn liền có thể tùng một hơi. Vừa lúc có thể buông tay. Hoa ngàn đêm rồi lại tiếp một câu, ta cũng không hy vọng ngươi là bởi vì chấp niệm mới thích ta. Hắn khẽ cười cười, ánh mắt tinh lượng, ý cười mềm ấm. Ta hy vọng ngươi là bởi vì thích ta mà thích ta, mà không phải mặt khác cái gì nguyên nhân. Ngươi muốn từ bỏ cũng không quan hệ, ta không buông tay là được rồi. Cho nên, tiểu thất, hiện tại đến lượt ta tới truy ngươi. Hắn trong giọng nói là tràn đầy nhất định phải được. Hắn tính tình chính là như vậy, ngày thường có lẽ cả lơ phất phơ đối chuyện gì cũng không để bụng, nhưng một khi nhận thỉnh chính mình cảm tình, liền sẽ nghiêm túc lên. Đế vũ thất. Tùy ngươi đi. Đế Vu thất xoay qua đầu, không hề cùng hắn ánh mắt đối diện. Ngươi truy một trăm năm cũng chưa chắc có thể đuổi theo ta. Không quan hệ, truy một trăm năm đuổi không kịp, ta đây liền truy hai trăm năm, hai trăm năm đuổi không kịp liền truy bốn trăm năm, thẳng đến đuổi theo ngươi mới thôi. Châu Quang hạ, hoa ngàn đêm ánh mắt như tình, bà Quang doanh doanh. Đế Vu thất trong lòng hơi nhẹ, hoa ngàn đêm ban đầu đối nàng sủng ái sắc thật là sủng ái, lại tổng giống trưởng bối đối tiểu bối, tương đối nghiêm cẩn. Ngày thường cùng nàng ở chung cũng một bộ e sợ cho dạy hư nàng bộ dáng. Hiện tại hắn xem nàng ánh mắt lại thật sự giống một người nam nhân xem nữ nhân. Hơn nữa nói lên lời ô yếm tới cư nhiên cũng có thể như thế đả động nhân tâm, làm nàng mạc danh hoàng hốt. Nàng đứng dậy, vậy, xem bản lĩnh của ngươi. Đừng nói một trăm năm, chỉ sợ nàng căng không được một trăm thiên liền sẽ đầu hàng. Đế vũ thất thực minh bạch điểm này, nhưng hiện tại lại không nghĩ yếu thế. Liêu hạ này một câu rất có khí thế nói, đứng dậy, ta ý tứ cũng nói rõ, cái này để tài dừng ở đây. Hoa thiếu chủ nếu không có việc gì, ta đây liền cáo tử. Đi nơi nào? Hoa ngàn đêm kịp thời hỏi một câu. Đương nhiên là lạc Già sơn. Đế vũ thất nhướng mày, nơi đó mới là nàng già không phải sao. Tiểu thất, ngươi liền như vậy ném xuống bị thương nặng ta một mình trở về. Hoa ngàn đêm ngữ khí hình như có chút hủy khuất. Rất là lên án mà nhìn nàng Đế vũ thất Hắn ở nàng trước mặt vẫn luôn là trưởng bối tư thái Nay vẫn là lần đầu tiên dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện Làm nàng pha không thói quen Thiếu chút nữa liền đánh cái dùng mình Nàng xoa xoa cánh tay thượng suýt nữa đứng thẳng lên lông tơ Chính là ta ở chỗ này cũng làm không được cái gì Đối hắn thương nàng căn bản bất lực Ai làm nàng hiện tại chỉ là cái tiểu tán tiến tới Mà y thì thuật cao thấp lại trực tiếp cùng tu vì có quan hệ Nàng cũng không có lao cha như vậy khởi tử hồi sinh, nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh. Hoa ngàn đêm thở dài, tiểu thất, ta này thương lại như thế nào tới ngươi rất rõ ràng đi. Hắn đây là tranh công. Đế vũ thất nhướng mày, đương nhiên rõ ràng, ngươi này thương cùng ta có rất lớn quan hệ. Nàng rất thông khoái thừa nhận, nàng không phải không nhận chướng. Hoa ngàn đêm than nhẹ, đến nay ta này thương cũng chỉ có ngươi mới có thể trị liệu được, ngươi nhận tâm liền như vậy bỏ ta với không màng. Liên tính ngươi hiện tại không hề yêu ta, nhưng ta biết tiểu thất luôn luôn không thích thiếu người nhân tình nợ, có cơ hội này, ngươi sẽ không không còn đi. Đế Vũ thất mở to hai mắt, kinh ngạc, ta ta có thể trị liệu. 1872 chương 1872 trị liệu. Đế Vũ thất mở to hai mắt, kinh ngạc, ta ta có thể trị liệu. Không đổi. Hoa ngàn đêm chính xác này bệnh yêu cầu dùng đế thị kim châm độ huyệt phương pháp khơi thông mạch lạc thanh trừ ta trong cơ thể tàn độc lại dùng đế thị niệm lực vì ta đẩy huyết qua cung đế vũ thất ngơ ngẩn này hai loại công phu nàng nhưng thật ra học quá bất quá cơ hồ không như thế nào sử dụng quá rốt cuộc ở lạc già sơn thượng nàng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước lao nàng tự mình động thủ vì người khác đuổi độc chữa thương cơ hội một trăm năm cũng không có vài lần hoa ngàn đêm như thế nào sẽ biết nàng sẽ nảy hai môn công phu có lẽ tự nàng kia một đôi trong suốt con ngươi đọc ra đế vũ thất trong lòng nghi vấn hoa ngàn đêm liền cho nàng giải thích này hai loại là đế thích ách cha ngươi sở trường nhất công phu hắn tự nhiên sẽ truyền cho ngươi ngươi sẽ không tưởng nói cho ta ngươi không học quá này hai loại công phu đi đế vũ thất nhấp một chút môi ta xác thật học quá nhưng không tinh không quan hệ nhiều luyện tập vài lần liền tinh thông Đế vũ thất. Hảo đi, hắn nếu nguyện ý miễn phí làm nàng thí châm sống bia ngắm kia liền từ hắn hảo, dù sao đến lúc đó thịt đau không phải nàng. Mấy ngày làm một lần. Đế vũ thất bắt đầu tính toán hành trình. Đương nhiên là một ngày một lần, buổi sáng làm kim châm độ huyệt, buổi chiều làm đẩy huyết qua cung. Đế vũ thất xứng suốt xứng suốt, kia nàng chẳng phải là muốn ở nơi này mới được. Phải biết rằng long tộc thánh địa cùng lạc Gia sơn cách xa nhau chừng ngàn dặm. Nàng liền tính đáp mây bay mà đi cũng muốn đi một hai cái canh giờ, qua lại chạy căn bản không kịp. Kia yêu cầu làm mấy ngày. Xem ta khôi phục trình độ đi, chờ ta tu luyện đến thần quân giai đừng liền không sai biệt lắm. Lấy hắn công phu, tu luyện đến thần quân giai đừng hẳn là thực dễ dàng đi. Hẳn là cũng lãng phí không được mấy ngày, dù sao nàng hồi lạc già sơn cũng không có việc gì nhưng làm. Nàng đứng dậy, chúng ta khi nào bắt đầu? Giờ thân nhưng làm lần đầu tiên. Thảo đi, ta đây đi dự bị dự bị. Đế vũ thất xoay người nghĩ ra đi, đông tựa nhớ tới cái gì, người gọi ta vân ẩn sư huynh tiến đến có phải hay không muốn hợp tác đánh tấn công ma giới. Hoa ngàn đêm lông mày một trọn, lời này từ đâu mà nói lên. Ta nghe được bích hộ pháp cùng vân ẩn sư huynh đối thoại, bích hộ pháp nói long tộc người chưa tới phía trước, làm vân ẩn sư huynh thả trớ rút dây động rừng gì đó. Đế vũ thất một đôi con ngươi sáng ngời nhìn hắn, Chẳng lẽ không phải đi tấn công ma giới báo thủ? Hoa ngàn đêm thở dài, tự nhiên không phải. Ta là cầu ngươi vân ẩn sư huynh mang theo hán bảo hỗ trợ tìm một mảnh dược. Kia dược sinh trưởng nơi hung hiểm chút, ngươi vân ẩn sư huynh chưa chắc ứng phó đến tới, cho nên mới phái long tộc tướng sĩ đi theo cùng nhau đi trước. Cứ nhiên là cái này. Nàng còn tưởng rằng là lạc Già sơn có cái gì hung hiểm. Bất quá, cái này lý do hợp tình hợp lý, đế vũ thất rốt của kiên tâm, kỳ thợ ta cũng có thể mang theo hán bảo đi tìm dược. Ngươi muốn lưu lại vì ta chữa thương A, mười ngày trong vòng không thể rời đi long tộc thánh địa. Hoa ngàn đêm đánh gãy nàng. Nay một phen nói chuyện xuống dưới, đế vũ thất cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời lưu lại, đi ra ngoài về sau nàng liền làm vân ẩn liên nguyệt một mình trở về. Giản lược nói một chút nguyên nhân, cũng mượn vân ẩn liên nguyệt tùy thân sở mang kim châm dùng một chút. 1873 chương 1873 mấy ngày một lần. Vân ẩn liên nguyệt cùng bích tua nhìn nhau, đối kết quả này nhưng thật ra tại dự kiến bên trong, cũng đều ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân ẩn liên nguyệt rốt cuộc đối cái này tiểu sư muội không quá yên tâm, lại dặn dò vài câu, lúc này mới cáo tử mà đi. Bích tua tự mình đưa hắn, ở trên đường sân không người thời điểm, bích tua nhịn không được dò hỏi, tiêu kim châm độ huyệt phương pháp có không nhưng không có cái gì nguy hiểm. Vân ẩn liên nguyệt lắc đầu, nguy hiểm nhưng thật ra không có, chỉ cần chát đối huyệt vị đối với các ngươi hoa thiếu chủ thương vẫn là có thể có một chút trợ giúp. Nếu, chát sai rồi đâu. Binh tua có chút trong lòng rốn sợ. Thất thất nhận huyệt thực chuẩn, này bộ châm pháp nàng tuy rằng không quá thuần thục, nói vậy cũng sẽ không chát sai, ngươi yên tâm hảo. Vân ẩn liên nguyệt ta nủi hắn. Binh tua lại cảm giác càng không yên tâm, vạn nhất chát sai, chúng ta thiếu chủ sẽ không bị chát tàn đi. Nay đảo sẽ không, nhiều nhất các ngươi thiếu chủ hành động chậm chạp nửa ngày, bất quá, vân ẩn liên nguyệt đống nhiên dừng lại. Bích tua nguyên bản đã bị này hành động chậm chạp kinh một chút, lại nghe được một cái bất quá liền càng hãi hùng khiếp vĩ bất quá cái gì? Ách, không có gì. Lúc này đã ra long tộc thánh địa nhập khẩu, vân ẩn liên nguyệt dùng cây quạt gõ lòng bàn tay cười, sự tình khẩn cấp, liên nguyệt cáo tử. Thả ngươi dựng lên, đáp mây bay mà đi. Bích tua. Nói chuyện đại thở dốc là không phúc hậu hành vi a huy. Bất quá cái gì đâu. Binh tua một lòng bị cao cao điếu lên. Vân ẩn liên nguyệt bên hông phù chú trợt lóe trợt lóe sáng lên tới, hắn tiện tay móc ra, phong thiếu chủ. Có việc. Phù chú chúng do tịch lưu thanh âm vang lên, thế nào? Thất thất lưu lại không? Để lại, nàng ít nhất ở long tộc đãi mười ngày. Hô, này liền hảo. Kia tiểu nha đầu phát hiện bị lừa cư nhiên không tức giận đến dầm chân, còn có thể đồng ý lưu lại, xem ra bình tĩnh không ít, thật đáng mừng. Phong tịch lưu ở bên kia thở dài một cái. Ách, nàng sắc thật tức giận đến dầm chân, còn nói muốn lột ngươi hổ ly ra tới. Vân ẩn liên nguyệt ngữ điệu thường thường. Bên kia phong tịch lưu thanh âm một đốn, đánh cái ha ha, kia tiểu nha đầu thường nói như vậy, ta hổ ly ra còn hảo hảo lớn lên ở trên người. Nói. Nàng như thế nào sẽ đồng ý lưu lại? Hoa ngàn đêm dùng cái gì biện pháp? Khô nhục kế. Vân ẩn liên nguyệt phun ra ba chữ. Tiếp theo bổ sung, hắn nói yêu cầu thất thất dùng đế thị kim châm độ huyệt phương pháp cùng đế thị đẩy huyết quá cùng phương pháp vì hắn giải độc, mỗi ngày một lần. Vân ẩn liên nguyệt trong thanh âm có ti thương hại. Hoa. Kia đầu phong tịch lưu kêu lên, giống như toàn thân da thịt đều căng thẳng. Xem gia vị này hoa thiếu chủ thật bất cứ giá nào. Tiểu đệ bội phục hắn. Vân ẩn liên nguyệt cười, từ từ nói, ta nhớ rõ người nào đó có một lần sinh bệnh, bị thất thất dùng kim châm độ huyệt phương pháp chát một lần, liền kêu thảm thiết liên tục, cơ hồ kinh phi lạc giả sơn sở hữu chim bay cá nhảy. Phong tịch lưu khụ một tiếng, bằng không ta như thế nào như vậy bội phục vị này hoa thiếu chủ. Vì tán gái thật đúng là bỏ được một thân sẹo A, hơn nữa vẫn là sẹo mười ngày. Không được, ngắm lại ta liền thì đau. Vân ẩn liên nguyện nói. 1874 chương 1874 mấy ngày một lần. Vân ẩn liên nguyện nói. hắn thở dài một hơi. Chúng ta chỉ có thể hy vọng hoa thiếu chủ tự cầu nhiều phúc. Hảo, cái này để tại như vậy đình chỉ. Cái kia ma chủ nhưng có cái gì dị động. Còn ở kia tàng thư các ngồi xổm. Ân, vẫn luôn không kinh động hắn. Phỏng trưng hiện tại còn ở tàng thư các sửa sang lại thư đâu. Phong tịch chạy đầy không để bụng. Vân ẩn liên nguyệt thở phào nhẹ nhõm, này liền hảo, chúng ta lập tức liền đến. Bị cảm nhiễm ma khí đệ tử hiện tại như thế nào? Cũng không như thế nào, đã tập trung lên, hiện tại đều ở lạc hà phong rút thảo lý. Không ai sinh ra nghi ngờ. Vân ẩn liên nguyệt còn không yên tâm. Không có, ta đã xem xét quá, cảm nhiễm loại này ma khí đều là cấp thấp đệ tử. Ngày thường vốn dĩ chính là làm một ít tạp sống, ta nói muốn ở lạc hà phong tu sửa một tòa luyện võ trưởng. Phái bọn họ đi rửa sạch nơi đó cỏ dại theo lý thường hẳn là Sẽ không có người hoài nghi Thực hảo Vân ẩn liên nguyệt ánh mắt chớp động Chúng ta đây lần này liền tới cái bắt ba ba trong dọ đi Mà chủ thì thế nào Hắn lại lợi hại cũng bất quá là một người mà thôi Thằng ngãi này thật đúng là to gan lớn mật Tự nhiên dám ẩn nấp ở Lạc Già Sơn Thật cho rằng đế quân vợ chồng không ở Lạc Già Sơn liền tùy ý có thể ra vào Hắn cũng không tin lấy hắn huynh đệ ngũ hành trận hơn nữa long tộc 12 kim long trận sẽ bắt không được cái tia ma. Nhớ năm đó bọn họ huynh đệ còn không có tu thành tiên thân, dùng ngũ hành trận liền có thể vây khốn khi đó đại ma đầu phong tiêu tìm gần một canh giờ. Hiện tại bọn họ huynh đệ 5 người đều đã tu thành tiên thân, sở bố thành ngũ hành trận càng là lô hỏa thuần thanh, so năm đó uy lực cao không biết có bao nhiêu, đừng nói cái này cái gì mà chủ. Liền tính phong tiêu tìm nhập ma trọng tới cũng chưa chắc có thể đột phá bọn họ vào ngây. Bằng không đế thích gâm vợ chồng lại như thế nào sẽ đem hai đứa nhỏ một mình lưu tại trên núi yên tâm mà đi, tự nhiên là có điều an bài. Hung chi còn có long tộc 12 kim long trợ trận, liền càng vạn vô nhất thất. Long tộc 12 kim long trận là long tộc thánh chủ hoa vô hương đòn sát thủ, nhớ năm đó đã từng cùng hắn đại phá ma tộc cái gì huyết sát trận, bắt sống quá ma tộc vương, uy chấn tâm giới. Ngũ hành trận hơn nữa 12 kim long trận như vậy cường cường tổ hợp, liền tính là thiên vương láo tử cũng trốn không thoát đi. Kia ma chủ lần này chết chắc rồi. Vân ẩn liên nguyện cảm thấy mấy trăm năm chưa từng sôi trào nhiệt huyết bắt đầu ở trong cơ thể trào dâng, đối sắp đã đến kia một hồi chém giết tràn ngập nồng đậm chờ mong. Bọn họ hai vị thiếu chủ đều đã từng ở ma giới an qua lỗ nặng, hắn như thế nào cũng đến đêm này bút trướng đòi lại tới mới được bằng không như thế nào không làm thất vọng sư phụ sư mẫu giao phó lạc gia sơn tàng thư cát trước sau như một yên lặng tường mịch Liên thụ trì đang ở sửa sang lại trên kệ sách thư tịch một người lạc già sơn đệ tử chạy vào liền sư thúc chuyện gì Liên thụ trì cũng không ngẩng đầu lên phong thiếu chủ thỉnh ngài tìm một sách dược kinh cho hắn đưa qua đi hắn ở ngàn thước tràng nơi đó hảo Liên thụ trì cùng bình thường giống nhau ít nói Nhìn qua thậm chí có chút chất phát. Phong thiếu chủ cấp chờ muốn đâu, thỉnh ngài mau chút ta. Kia đệ tử không yên tâm lại dặn dò một câu. Lần này liền thụ chỉ dứt khoát không thèm để ý hắn. 1.875 chương 1.875 mấy ngày một lần. Kia đệ tử rất là buồn bực mà nhìn hắn một cái. Trước hai ngày vị này liền sư thuốc tính tình tựa hồ hoạt bắt chút. Bọn họ còn tưởng rằng vị này sư thuốc xoay tính. Không nghĩ tới hôm nay lại khôi phục loại này âm dương quay khí, bất tử không sống bộ dáng Nay đệ tử không dám trì hoãn, xoay người chạy đi rồi. Liên thụ chi chậm gì gì mà tìm được kia buồn phong tịch lưu sở muốn độc kinh, sau đó đóng tàng thư các môn, hướng ngàn thước chàng mà đi. Ngàn thước chàng ly tàng thư các cũng không xa, vòng qua một tòa tiểu đỉnh núi đó là. Nó ba mặt treo không, mây trắng ở dưới đài lượn lờ, cảnh trí thanh lú hiểm tuyệt, là cái cực mỹ nơi phong tịch lưu cùng đế vũ thất ngày thường cũng thường ở chỗ này thưởng cảnh luận võ hán lại ở chỗ này đám người đảo cũng không chút nào kỳ quái giờ phút này phong tịch lưu đang đứng ở lan can trước nhìn ra xa phương xa phương xa một vòng ánh sáng mặt trời sơ thăng ánh đỏ nửa cái không trung xa hoa lộng lẫy mặt sau có một tia gió nhẹ phất quá liền thụ trì phiêu phiêu rơi xuống đất hướng về phong tịch lưu túi người hành lễ thiếu chủ ngài muốn thương. hai tay dâng lên phong tịch lưu chậm rãi xoay người ánh mắt ở liền thụ trì trên người đảo qua ẩn ẩn nhũ nhũ mày hôm nay liền thụ trì tựa hồ lại lôi thôi không ít cùng hắn ngày thường không có gì khác nhau không giống ngày hôm qua thất thất tìm thư thời điểm khi đó hắn sạch sẽ ngay ngắn giống một khối mới ra lò bánh rán nhiều tầng comment thái độ tựa hồ cũng so hôm qua kính cẩn nghe theo không ít này ma chủ ngụy trang thuật nhưng thật ra càng ngày càng cao Liên thụ trì thấy bổn tọa là muốn quỳ xuống Chẳng lẽ ngươi đã quên? Phong tịch lưu nhún mày, thanh âm không nóng không lạnh. Liên thụ trì tựa hồ sừng sốt, trên mặt hiện lên một mạt mờ mịn, duỗi tay gãi gãi ra đầu, thuộc hạ. Thuộc hạ hắn như thế nào không nhớ rõ có cái này quy định tới? Làm sao vậy? Phong tịch lưu liếc xéo hắn. Liên thụ trì một ngạnh cổ, thiếu chủ đã từng phân phó qua, chỉ có ở chính thức trường hợp mới có thể làm thuộc hạ chờ quỳ xuống bái kiến, ngày thường chỉ cần thi cái lễ liền có thể. Phong tịch lưu đôi mắt hiếp lại, trên dưới đánh giá hắn hai mắt. Này ngoan cố ngưu dường như tính cách cùng hắn ngày thường không khác nhiều, xem ra này mà chủ đem này liền thụ chỉ nghiên cứu đủ thấu triệt. Phong tịch lưu bất động thanh sắc, quy củ là ta định, tự nhiên có thể sửa chữa, như thế nào? Ngươi không bái. Hắn chính là phải vì làm khó khó vị này ma quân, người này không phải nguyện ý giả mạo lạc ra sơn đệ tử sao, Nhân cơ hội làm lục một chút cũng không tồi. Hắn đảo muốn nhìn đường đường ma quân có thể hay không hướng hắn hành lễ. Liên thụ trì trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngừng lại một chút, cư nhiên thật sự quỳ xuống. Một khi đã như vậy, kia thuộc hạ thăm viếng thiếu chủ. Hắn đem trong tay thư cao cao cử qua đỉnh đầu, thiếu chủ muốn thư. Phong tịch lưu đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, tùy tay đi tiếp nhận thư, đống nhiên về phía sau một lui, lạnh lùng cười, mặc thiên ngai, ngươi không cần trang. Bốn phía tiếng gió một vang. Liên tiếp hiện lên năm đạo quan mang, ngũ sắc sắc sỡ, như nước sóng lan tràn, nhanh chóng ở liền thụ trì bốn phía hình thành một cái màn hào quang, đem hắn gắn vào ở giữa. Liền thụ trì chấn động, tứ phía nhìn lên, liền thấy vân ẩn liên nguyệt, liên ngọc pháp sư, hạ cẩn du đạt mạc lưu, tử tang hạc vãn năm vị sư thúc cư nhiên đồng thời hiện thân, từng người phát ra một đạo ánh sáng, ở không trung giao hợp thành một cái ngũ thải quang cháo. Sư phụ, sư thúc. Liên Thụ Trì ngơ ngác mà nhìn nhìn năm người, cuối cùng dừng ở Liên Ngọc Pháp Sư trên người. Sư Phụ, này, đây là ý gì? Liên Ngọc Pháp Sư một tiếng hừ lệnh, Mạc Thiên Ngai, ngươi không cần giả ngu. Hôm nay đến đây, 1876 chương 1876 bỏ trốn mất dạng. Liên Thụ Trì choáng váng, Mạc, Mạc Thiên Ngai, hắn là ai? Đệ tử là Liên Thụ Trì A. Liên Ngọc Pháp Sư bọn họ nơi nào chịu nghe hắn giải thích. Từ phát hiện liền thụ trì là Mạc Thiên Nhai giả trang về sau, bọn họ huynh đệ năm cái liền cắt lượt nhìn chằm chằm tàng thư các, xác định hắn vẫn luôn không lại rời đi nơi đó, không có khả năng lại thay đổi lại đây. Hùng chi kêu ma chủ nếu muốn giả mạo liền thụ trì, lại như thế nào chịu làm này chính quy chủ nhân còn sống. Liên Ngọc Pháp Sư đám người lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, tay véo pháp quyết. Kia ngũ thải quang cháo bắt đầu vây quanh liền thụ trì xoay quanh, màn hào quang nội có ngũ sắc quang tạo thành vô số lưỡi dao sắc bén toàn phương vị, vô góc chết hướng về liền thụ trì vọt tới. Hoa uổng. Liền thụ trì sắc mặt đại biến, quỳ gối nơi đó, căn bản không cái này lá gan trốn tránh. trâm đã. Phong tịch lưu đông nhiên mở miệng, hắn đã ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp. Vân ẩn liên nguyệt chờ năm người cũng cảm giác được không thích hợp địa phương, cùng nhau dừng tay kia ngũ sắc quang tạo thành lưới dao sắc bén tự động biến mất, bất quá kia màn hào quang như cũ gắn vào nơi đó, làm liền thụ chỉ thoát không được thân. Chữ tiền quán, đi nghe nghe xem. Phong tịch chạy về phía tránh ở một khối núi lớn thạch hạ chữ tiền quán vây vây tay. Chữ tiền quán nhìn qua có chút không tình nguyện, nó không muốn cùng đại ma chủ chiều mặt ta. Bằng không kia tư nếu bất tử chỉ sợ liền trước hướng nó đậu thủ. Bất quá, phong tịch lưu nói nó lại không dám không nghe. Chỉ phải đi bước một đi tới, còn chưa đi đến liền thụ chỉ trước mặt, nó tiểu thân mình bỗng nhiên đứng thẳng lên, chạy chậm đến liền thụ bên cạnh ao biên, vây quanh kia màu tràng dạo qua một vòng, đem đầu riêu giống chống bỏi, hắn không phải ma chủ. Phong tịch lưu tuy rằng đã có cái này hoài nghi, nhưng nghe đến chữ tiền quán này một câu trong lòng vẫn là lộ bộ đẻ dựng, ngươi không phải nói hắn là ma chủ giả trang. Lúc trước cái kia đúng vậy, nhưng cái này gần có một ít kia ma chủ hơi thở. Thuộc về người lây nhiễm. Chữ tiền quán trả lời chém đinh chặt sát. Nói cách khác, cái này liền thụ trì là thật sự, rốt cuộc khi nào đánh cháo. Vân ẩn liên nguyệt bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Năm người cùng nhau triệt pháp trận, liên ngọc pháp sư ánh mắt nhìn chằm chằm liền thụ trì, hai ngày này ngươi ở nơi nào. Bọn họ nguyên bản cho rằng ma chủ nếu giả mạo liền thụ trì, kia thật sự liền thụ trì khẳng định là bị giết khẩu, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sống còn có thể dường như không có việc gì mà ở tàng thư các làm việc, hơn nữa xem hắn bộ dáng như là cũng không biết chính mình bị người thay đổi quá. Liên thụ trì vẻ mặt mờ mịt, đệ tử vẫn luôn ở tàng thư các ca, không rời đi quá. Phong tịch lưu nhướng mày, kia thất thất thiếu chủ ngày hôm qua đi tàng thư các tìm thư người còn nhớ rõ. Liên thụ trì càng không hiểu ra sao, đệ tử không gặp thất thất thiếu chủ tới tàng thư các ca. Hắn trên mặt thần sắc không giống nói dối. Vân ẩn liên nguyệt bỗng nhiên tiến lên một bước, cầm hắn mạnh môn. Liên thụ chỉ không dám dây ruộng, chỉ mở mịt mà nhìn hắn. Bám vào người thuật. Vân ẩn liên nguyệt hộp ra ba chữ, sắc mặt hơi trầm xuống, kêu ma chủ cũng không phải biến hóa giả mạo hắn, mà là trực tiếp bám vào người ở trên người hắn. Muốn làm cái gì thời điểm liền không chế cái này thể xác, không nghĩ dùng thời điểm liền trả lại nguyên chủ nhân, như vậy càng dễ dàng thần không biết quỷ không hay. 1877 chương 1877 bỏ trốn mất dạng. Nhân gian có cái cách nói kêu quỷ thượng thân, năng lực cường đại quỷ hồn có thể bám vào người ở bát tự nhẹ dương khí nhược nhân thân thượng, tiến tới khống chế người này thân thể. Nhưng bám vào người thành công cũng không dễ dàng như vậy, một là muốn cái này bị bám vào người nhân thân thể đang đứng ở suy nhược kỳ. Nhị cũng muốn người này trên người từ trường có thể cùng quỷ hồn tương hợp, mới sẽ không bị bài xích. Tam bị bám vào người người này linh hồn muốn cực lược, mới có thể bị ngoại lai quỷ hồn ngăn chặn, bằng không này thân thể quyền chủ động không như vậy dễ dàng bị cướp đoạt. Đệ tứ, cũng là quan trọng nhất một chút, bị thượng thân quá người sẽ co điều giác, sẽ cảm thấy dị thường mệt mỏi. Hơn nữa kia bám vào người quỷ hồn cũng sẽ đã chịu không nhỏ tổn thương, rốt cuộc nó chiếm dụng không phải nó bản thể. Cho nên liền tính là cường đại thần linh, nó thượng người khác thân cũng chỉ có thể thượng một lát công phu. Hơn nữa thượng một lần liền sẽ nguyên khí đại thương một lần, ngắn hạn nội vô pháp trở lên thân. Chính là này liền thụ chỉ không có một chút phù hợp quỷ thượng thân điều kiện, có thể bái nhập lạc già sơn môn hạ bát tự đều là cực nạnh, hơn nữa hắn đã tu thành tán tiên giai đừng, căn bản là không có khả năng bị bám vào người. Bao năm qua tới còn không có cái nào thần tiên bị cái gì ma vật bám vào người quá, liền tính là công lực cao cường như gió tiêu tìm, cũng không làm được quá. Bằng không phong tiêu tìm cùng đế thích âm đối nghịch nhiều năm như vậy, phong tiêu tìm sớm dùng này biện pháp đánh vào lạc giả sơn bên trong. Rõ ràng tuyệt đối không có khả năng sự, hiện tại lại là thật thật tại tại đã xảy ra. Cái kêu ma chủ chẳng những thành công bám vào người ở một vị tán tiên trên người, lại còn có nói đến là đến, nói đi là đi, thậm chí làm liền thụ chỉ chính mình cũng không hề sở giác, hắn rốt cuộc đã đạt tới cái gì công lực? Như thế nào làm được? còn có hắn rốt cuộc là khi nào rời đi. Hai ngày này tàng thư các cơ hồ liền chỉ rồi bỏ cũng không bay ra đi, liền tính hắn chỉ là hôn thể, cũng trốn không thoát liên ngọc pháp sư bọn họ mấy cái đôi mắt, chính là nhiều người như vậy cư nhiên thật sự không hề sở rác. Vân ẩn liên nguyệt đám người tâm tình vô cùng trầm trọng, mưa gió sắp đến phong mãn lâu, bọn họ đã ngửi được gió lốc hơi thở. Phong tịch lưu trong lòng vừa động, bỗng nhiên nhảy dựng lên, cái kia truyền tin đệ tử. Cái kia ma chủ nếu sẽ bám vào người thuật, có thể hay không ở cái kia truyền tin đệ tử tới truyền tin thời điểm, nhân cơ hội thoát ly liền thụ trì thân mình, trực tiếp bám vào người ở tên đệ tử kia trên người đi ra ngoài. Vân ẩn liên nguyệt cũng là cực đoan thông minh người, phong tịch lưu một câu tức khắc làm hắn bế tắc giải khai, không tồi. Hắn khẳng định là lại bám vào người ở tên kia đệ tử trên người. Khi đó chung quanh giám thị người đều chú ý liền thụ trì hành tung. Căn bản là không chú ý tên kia truyền tin đệ tử, nói không chừng khiến cho hắn như vậy chui chỗ trống. Tốc tốc tìm kiếm Lý Chứa hành tung. Phong tịch lưu phân phó đi xuống. Lý Chứa đúng là tên đệ tử kia tên thật. Đã qua đi gần non nửa cái canh giờ, nói không chừng hắn đã chạy ra sơn. Nguyên bản mai phục tại vân dưới đài long tộc 12 Kim Long cũng bay lên tới, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Sẽ không, đã mở ra phong sơn đại trận. Liền tính là một con mũi cũng mơ tưởng bay ra đi. Phong tịch lưu tự tin tràn đầy. Hắn một phách chữ tiền quán đầu, chữ tiền quán, lần này liền dựa ngươi. Có tai quá cảnh khuyển chữ tiền quán ở chỗ này, vô luận người kia tránh ở cái nào góc xó xỉnh đều có thể bị hắn nhảy ra tới. 1878 chương 1878 bỏ trốn mất dạng. Chữ tiền quán, không phải đâu. Còn muốn dựa nó. Nó một con tiểu móng trước khẩn bái trụ phong tịch lưu một cái góc áo, phong thiếu chủ, làm ta tìm người không quan trọng, cần thiết phải đáp ứng bản thần thú một điều kiện. Phong tịch lưu những mày, điều kiện gì? Ngài muốn bảo đảm ngài ở ta ở, ta mất mạng ngài vong. Nó tự bảo vệ mình năng lực không nhiều lắm, lại muốn thường xuyên phá hư vị kia ma chủ chuyện tốt, kia ma chủ khẳng định hận thấu nó, chỉ cần tóm được cơ hội, chỉ sợ liền sẽ lột nó ra, chịu nó gân. Cho nên nó cần thiết tìm kiếm một cái chỗ dựa, có thể liều mạng bảo hộ nó mới thành. Phong tịch lưu. Hắn cũng là băng tuyết thông minh nhân chủng, tự nhiên minh bạch chữ tiền quán lo lắng chính là cái gì. Hắn thúi người vô vô nó đầu, yên tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoan tìm người, bổn tọa sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chữ tiền quán lúc này mới thoáng yên tâm, ưỡn ngực điệp bụng nói, đem cái kia ly chứa đồ vật tùy tiện lấy một kiện tới. Có khí vị nó mới phương tiện tìm kiếm phong tịch lưu đang muốn phân phó người đi lý chứa phòng lấy đồ vật vừa chuyển đầu bỗng nhiên phát hiện liền thụ trì sắc mặt tựa hồ có chút không đúng sắc mặt có chút phát lam da thịt hạ hình như có vô số con rắn nhỏ ở tán loạn ngươi ngươi sắc mặt là chuyện như thế nào phong tịch lưu tiến lên hai bước những người khác cũng nghe tiếng để sát vào nhìn qua thuộc hạ thuộc hạ hảo khổ sở liền thụ trì toàn thân da thịt đều phồng lên lên vân ẩn liên nguyệt trau mày Hắn y kĩ thuật cao, liếc mắt một cái nhìn ra liền thụ trì bệnh trạng như là chúng kịch độc. Hắn đang muốn lại để sát vào nhìn xem. Phong tịch lưu lại sắc mặt biến đổi, một phen xả hắn về phía sau mánh lui, đại gia mau lui. Một ngữ chưa dứt, chợt nghe một tiếng nặng nề nổ vang, huyết vũ phi kích. Vừa rồi còn êm đẹp liền thụ trì cư nhiên cả người giống cái pháo đốt tạc vỡ ra tới, uy lực thật lớn, huyết nhục toái khối như mũi tên hướng bốn phía may mà phong tịch lưu một cái phát hiện không ổn ở phía sau lui đồng thời lại thiết một cái hộ thân kết giới cuối cùng không làm những cái đó huyết nhục toái khối phanh bắn đến hắn cùng vân ẩn liên nguyện trên người hạ cần du tử tang hạt vãn liên ngọc pháp sư lại không có như vậy may mắn tuy rằng đến phong tịch chảy ra ngự nhắc nhở rốt cuộc vẫn là chậm một bước đặc biệt là liên ngọc pháp sư hắn quan tâm chính mình đệ tử vừa rồi cách gần nhất nhất thời tránh né không kịp bị số mo huyết nhục mảnh nhỏ đánh trúng như bị lưỡi dao sắc bén cắt quá giống nhau trên người nhiều mấy đạo miệng máu hạ cần du tử tang hạc vãn cùng với đạt mặc lưu cũng hoặc nhiều hoặc ít bị đánh trúng nhỏ tí tẹo trên người nhiều vài đạo miệng vết thương cũng may long tộc mười hai kim long đều ly xa hơn một chút bọn họ công lực lại đều đã là thượng tiên giai đừng đảo không chịu lan đến liên thụ trì đã không thấy bóng dáng ngàn thước tràng thượng chỉ còn một mảnh huyết nhục hỗn độn thụ trì Liên thụ chỉ là Liên Ngọc Pháp sư ái đồ, giờ phút này hắn bỗng nhiên như vậy nổ bay chết thảm Liên Ngọc Pháp sư mục mắng đều nức, cũng bất chấp chính mình trên người thương thế, định nào qua đi xem những cái đó thi khối. Liên Ngọc sư huynh. Không thể qua đi. Vân ẩn Liên Nguyệt mau tay nhanh mắt, một phen kéo lấy hắn, mặt trên có kịch độc. Không thể đậu. Hắn nói chuyện công phu đã ra tay như gió, đem Liên Ngọc Pháp sư bị thường chỗ dùng tiệt mạch pháp phong bế. 1879 chương 1879 bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ liền thụ trì vừa rồi kia một chút nổ mạnh chân chính uy lực. Nàn thước tràng ngôi cao cư nhiên bị tạc sụt một góc, mà sở hữu lây dính huyết nục địa phương đều bị ăn mòn ra một cái lam nhà toa tử, nhìn qua thật là nhìn thấy ghê người. Mà bị thương mọi người miệng vết thương đều toát ra thâm lam mù huyết, đặc biệt là liên ngọc pháp sư, trên người hắn miệng vết thương nhiều nhất. Toát ra lam huyết cơ hồ đem hắn một thân áo bảo trắng nhuộm thành lam bảo. Hạ Cẩn Du thương nơi tay bối, tử tang hạc vãn thương nơi tay cánh tay, đặt mặc lưu tắc thương trên vai bị thương chỗ đều toát ra lam huyết. Vân ẩn sư huynh, cần thiết đưa bọn họ miệng vết thương nhanh chóng xử lý, đem miệng vết thương tức đi xuống. Bằng không sẽ cảm nhiễm toàn thân. Phong tịch lưu đầu tiên nhảy đến Hạ Cẩn Du bên người, nói một tiếng đắc tội, hoành trưởng như đao. Đem hắn mu bàn tay thượng bị thương bộ vị một trường tức đi. Đến lúc này tự nhiên không có thời gian dò hỏi vì cái gì, hạ cẩn du cùng tử tăng hạc vãn chính mình động thủ cũng đem bị thương bộ vị gọt bỏ. Liên ngọc pháp sư bị thương bộ vị lại chừng mười mấy chỗ, may mắn vân ẩn liên nguyệt thủ pháp mau tật, ra tay như điện, đem trên người hắn miệng vết thương nhất nhất gọt bỏ. Vài người đều đau đến sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là liên ngọc pháp sư, cả người cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Nói đến cũng quái, kia khối bị thương huyết nục bị tức đi sau, bọn họ trên người miệng vết thương liền chảy ra màu đỏ bình thường máu, mà bị tức đi huyết nục rơi trên mặt đất thắt thành lam ngánh gánh một khối, trên mặt đất thỉnh thịch loạn ngẻ, huyết nục trung tựa hồ có thứ gì muốn chui ra tới. Tam vị chân hỏa, thiêu. Phong tịch lưu một tiếng kêu to, mau thiêu. Muốn tác sinh biến. Long tộc 12 kim long nhưng thật ra mỗi người đều tu luyện thành công tam vị chân hỏa, từng người phát chiêu thế ra tam vị chân hỏa đèm trên mặt đất những cái đó màu lam huyết nhục vây quanh chi chi chi chi mỗi một khối huyết nhục chung đều truyền ra sắc nhọn tiếng kê bò ra một đám màu lam tiểu sâu cần cánh đều có dẫm dạp chui ra huyết nhục sau chúng nó vô cánh sắp bay bất đắc dĩ cũng đã bị tam vị chân hỏa vây quanh ở hỏa trung hóa thành cho tàn. mọi người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh may mắn phong tịch lưu phản ứng rất nhanh kịp thời đem này đó hai họa xử lý Bằng không bị này đó tiểu sâu bổ nhào vào trên người, hoặc là bay đến nơi khác đi, đến lúc đó bị thương người càng nhiều. Thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Vân ẩn liên nguyệt nhìn về phía phong tịch lưu. Những người này trừ bỏ phong tịch lưu ngoại, lớn nhất vài vạn thuế, như long tộc vài vị hộ pháp Kim Long, nhỏ nhất cũng có 8 trăm tuổi. Cùng những người này một so, phong tịch lưu còn xem như ấu tiểu hoa hoa, hắn như thế nào sẽ nhận thức loại này quái dị độc phong tịch lưu thở dài loại này độc ta nghe gia phụ nói qua hắn đã từng ăn qua loại này độc mệt cho nên nhận được mọi người sửng sốt phong tiêu tìm vì ma thời điểm vốn dĩ chính là hạ độc cao thủ hắn cũng sẽ ăn đồng dạng mệt phong thiếu chủ lệnh tôn nhưng nói qua là ăn ai mệt long tộc một vị kim long trưởng lão dò hỏi sẽ hạ loại này độc người cực nhỏ có lẽ năm đó làm phong tiêu tìm có hại người đó là hôm nay mà chủ phong tịch lưu lắc đầu gia phụ chưa nói mọi người vô ngữ lấy phong tiêu tìm kiêng ngạo kiều tính tình an ai mệt chỉ biết ý tưởng trả thù sẽ không đối ngoại nói hắn không đối nhi tử nói đảo cũng ở tình lý bên trong vân ẩn liên nguyệt cũng ẩn ẩn như mày giống như hắn sư phụ đế thích lâm năm đó cùng một đầu dao long đánh nhau cũng chung quá kỳ độc chúng độc bộ vị cũng là chui ra sâu bất quá nghe sư phụ nói những cái đó sâu chỉ có châm chọc lớn nhỏ hơn nữa vẫn là màu đen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 Trường Lão Long Tộc còn chưa từ bỏ ý định. Chính là ta vừa rồi dùng cái kia biện pháp, lại dùng niệm lực loại trừ dư độc là được. Chỉ cần xử lý kịp thời, với tánh mạng không ngại. Phong tịch lưu một bên trả lời, một bên xem xét liên ngọc pháp sư bọn họ mấy cái thương thế. Cùng hắn lường trước giống nhau, kia chúng độc huyết nhục tức đi về sau, chung quanh huyết nhục tổ chức liền khôi phục bình thường. Tuy rằng một đám vẫn là đau đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng may không chúng độc dấu hiệu. Phong tịch lưu vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên ngọc pháp sư bỗng nhiên lung lay nhóng lên, thình thịch ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh theo cái chán chạy xuống tới. Làm sao vậy? Mọi người giật nảy mình, đồng thời dò hỏi. Ta! Ta niệm lực tựa hồ sói mòn hơn phân nửa liên ngọc pháp sư cắn chặt khớp hàm. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bất quá gọn bỏ vài miếng da thịt mà thôi, như thế nào sẽ sói mòn niệm lực? Tử tăng hạt vãn, đặt mặc lưu. Hạ Cẩn Du vội cũng kiểm tra trên người mình, hoặc nhiều hoặc ít đều có niệm lực sói mòn hiện tượng. Bốn vị sư minh, các ngài đều đi dung tuyết cốc dưỡng thương, vân ẩn sư minh, vài vị trưởng lão, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được cái kêu ma chủ, đem hắn nhất cử giết chết, bằng không không biết còn sẽ có bao nhiêu lạc già sơn đệ tử tao hương. Phong tịch lưu lại thiếu kiên nhẫn. Không được, chúng ta cũng phải đi. Đặt Mặc lưu không chịu lui về phía sau. Bàng không vô pháp tạo thành ngũ hành trận. Các ngươi hiện tại không thể vọng động nhiệm lực, bàng không còn sẽ tiếp theo xói mòn. Phong tịch lưu nhớ tới hoa ngàn đêm thương thế, giống như cùng cái này có hiệu quả như nhau chỗ. Không tồi, ngũ hành trận tuy rằng bố không thành, nhưng còn có chúng ta Long Tộc 12 Kim Long Trận, sẽ bắt lấy hán. Chư vị đi trước nghỉ tạm dưỡng thương. Long Tộc cầm đầu một vị trưởng lão mở miệng. Đặt mặc lưu đám người còn tưởng lại biện, Phong tịch lưu đã mở miệng. Đây là thiếu chủ lệnh dụ, không cần nói nữa. Phong tịch lưu tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng ở này đó người trung thân phận tối cao, hắn nếu hạ thiếu chủ lệnh dụ, đặt mặc lưu đám người tự nhiên không thể lại vi phạm. Bốn người đang muốn hồi dung tuyết gốc, chợt nghe dưới chân núi tựa hồ có chút xôn xao, tiếp theo liền thấy một người vội vàng phi đến, quy xuống bẩm báo, bẩm thiếu chủ, lạc hà phong thượng đệ tử không biết vì sao đống nhiên bạo động, hướng bên này xuống tới. Phong tịch lưu sắc mặt hơi đổi, lạc hà phong thượng đệ tử chẳng phải chính là những cái đó cảm nhiễm ma khí. Đi! Chúng ta đi xem. Lần này bị cảm nhiễm đệ tử ước chừng có bốn trăm người, ố áp áp một tảng lớn, hướng về cái này phương hướng chạy như bay mà đến. Nay đó đệ tử tuy rằng đều là cấp thấp đệ tử, nhưng rốt cuộc mỗi người thiền phu không tồi, đã có mấy chục cái xe phi, bọn họ tốc độ so những người khác nhanh không ít. Mắt thấy đã chạy vội tới ngàn thước chàng dưới chân núi. 1881 chương 1881 bạo động. Tự nhiên có bảo hậu ngàn thước chàng những đệ tử khác ngăn trở, nhưng những người đó một đám giống chúng ta giống nhau, không màng sinh tử về phía trước vọt mạnh, một bộ liều mạng tư thế. Một người liều mạng, vạn phu mạc chán, hung chi này đó chúng độc đệ tử lại đều là lạc gia sơn đệ tử, những cái đó hộ vệ đệ tử cũng không đành lòng đối bọn họ hạ sát thủ cứ nhiên bị bọn họ đánh sâu vào liên tục lui về phía sau này đó chúng độc đệ tử một đám sắc mặt phát lam đôi mắt cũng mạo lam gánh gánh con mang nghiến răng nghiến lợi như là muốn đem người ăn tươi nuốt sống đi xuống làm người xem đến trong lòng z run. sư minh nhưng có giải độc biện pháp phong tịch lưu bọn người bay đến không trung nhìn xuống phía dưới một màn này lo lắng sốt ruột vân ẩn liên nguyện bất đắc dĩ lắc đầu loại này ma độc chưa từng gặp qua không biết giải pháp Phong tịch lưu cắn răng một cái, vì nay chi kế, cũng chỉ có đem những người này trước giam cầm lên, vây ở một chỗ, sau đó lại tưởng giải cứu biện pháp. Vân ẩn liên nguyệt gật đầu, cũng chỉ có như thế. Phong tịch lưu đang muốn hạ lệnh vây bắt này đó nhập ma đệ tử. Frank. Một tiếng văng lớn, những cái đó chúng ma đệ tử chúng có một vị bỗng nhiên nổ tung. Phong tịch lưu sắc mặt đại biến. Kia đệ tử nổ tung bộ dáng cùng uy lực cùng liền thụ trì cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Hán trung quanh chính vây quanh vài tên bình thường lạc giả sơn đệ tử, bị bay tứ tung huyết nhục đánh trúng, nhất thời bị nổ thành lam huyết người. Không tốt. Đại gia không cần ham chiến, mau lui. Phong tịch lưu hét lớn một tiếng, bay vọt đi ra ngoài, phất tay thiết tiếp theo nói kết giới, ngăn cách nhập ma đệ tử cùng bình thường đệ tử. Một người kim long trưởng lão không đợi phong tịch lưu nói chuyện. Phát ra một cái tam vị chân hỏa, đem tên kia nổ tung đệ tử huyết nhục bất hủy. Bị thương đều tức hạ miệng vết thương, một chút cặn cũng không cho lưu lại. Vân ẩn liên nguyệt cũng đi theo hạ đạo thứ hai mệnh lệnh, thuận tay vì cách hắn gần nhất đệ tử gọn bỏ miệng vết thương. Nói cũng kỳ quái, lần này bị thương đệ tử bị gọn bỏ bị thương bộ vị sau, cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, như cũ mạo lam huyết. Như thế nào không dùng được. Vân ẩn liên nguyệt kinh ngạc. Này Pháp chỉ đối tu thành tiên đệ tử hữu dụng, bình thường đệ tử không thành. Phong tịch lưu cắn răng. Hô! Bị vân ẩn liên nguyệt bắt được xử lý miệng vết thương tên kia đệ tử toàn thân da thị thực mau phát lam, đôi mắt cũng biến thành lam gánh gánh, điên cuồng hướng vân ẩn liên nguyệt công kích. Mặt khác bị thương đệ tử cũng tại đây trước mắt công phu ma hóa, gia nhập điên cuồng công kích bình thường lạc già sơn đệ tử trận doanh. Đáng chết! Phong tịch lưu rủa thầm một tiếng. Lần thứ hai tiếp đón bình thường đệ tử đi trước lui lại, bằng không ma hóa đệ tử chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Frank. Lại một người nổ tung, bay tứ tung huyết nhục tạc đến phong tịch lưu sở thiết kết giới cũng lung lay nhóng lên, phong tịch lưu sắc mặt hơi hơi một bạch. Nị ma này nổ mạnh uy lực đuổi kiểm thuốc nổ. May mắn lần này bình thường đệ tử đều bị hắn cách trở ở kết giới sau, thật không có tân người bị thương. Nhưng những cái đó bay tứ tung đi ra ngoài huyết nhục chung đều có màu lam sâu muốn chui ra tới. Cần thiết muốn kịp thời xử lý, bằng không chờ này đó sâu bay lên tới, đó chính là một hồi đại thai. Long tộc một vị trưởng lão bay đến những cái đó huyết nhục trên không, đang muốn phát ra tam vị chân hỏa đốt cháy, lại không ngờ có mấy cái ma hóa đệ tử cũng bay lên tới, hướng về vị này trưởng lão khởi xướng công kích mãnh liệt. 1882 chương 1882 bạo động. Long tộc một vị trưởng lão bay đến những cái đó huyết nục trên không, đang muốn phát ra tam vị chân hỏa đốt cháy, lại không ngờ có mấy cái ma hóa đệ tử cũng bay lên tới, hướng về vị này trưởng lão khởi xướng công kích mãnh liệt. Bọn họ công kích đối đã tu thành thượng tiên trưởng lão Long tộc tới nói tự nhiên là mưa bụi, vị kia trưởng lão một tay hỏa ra một đạo viên hình cung, ngăn cách mọi người công kích, mặt khác một tay tắc phát ra tam vị chân hỏa, đốt cháy trên mặt đất chúng độc huyết nục. Phanh. Phanh liên tiếp vài đạo tiếng nổ mạnh, đang ở công kích trưởng lão Long tộc kia vài tên đệ tử sôi nổi nổ tung tới. Như phi vị này trưởng lão Long tộc sớm có chuẩn bị, trước tiên ở quanh thân thiết hộ thân kết giới, chỉ sợ liền sẽ bị kia bay tứ tung mà đến huyết nục bắn thành con nhím. Những cái đó nổ mạnh huyết nục uy lực thật lớn, diện tích che phủ đại, một người nổ tung, hắn huyết nục ít nhất bay ra phạm vi mấy chục mét, liền tính tụ lại lên nốt cháy cũng yêu cầu thời gian. Một người nổ tung còn hảo thuyết, nhưng nhiều người nổ tung đâu. Căn bản là không kịp. Phong thiếu chủ, những người này lưu đến không được. Một vị trưởng lão long tộc kêu to. kia mấy trăm cái nhập ma người giờ phút này trên da thị tần ẩn đều có phồng lên tư thế. da thịt hạ như có vô số sâu ở mạch máu trung phi thoán, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Lấy hắn vừa mới được đến kinh nghiệm, những người này nổ mạnh thời gian cũng đã rất gần. Chỉ sợ liền ở khoảnh khắc chi gian. Những người này đều đã từng là lạc giả sơn hảo môn đồ, trong đó có một ít vẫn là tư chất tuyệt hảo vừa mới nhập môn không lâu đệ tử. Bọn họ tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng đều là trải qua tầng tầng sàng chọn gia nhập, đều đối buồn môn lòng son giả sát, như vậy đệ tử muốn hủy ở người một nhà trong tay. Phong tịch lưu thủ túc rét run, hắn cũng biết những người này cứu đến không được, thời gian đi lên không kịp. Nhưng muốn đem bọn họ ngay tại chỗ giết chết như vậy mệnh lệnh hắn nhất thời phát không ra khẩu. Vân ẩn liên nguyệt cũng sắc mặt trắng bệnh, hắn đồng dạng khổ sở, nhưng giờ phút này lại không phải lòng dạ đàn bà thời điểm. Thấp giọng nói, phong thiếu chủ, hạ lệnh đi. Phong tịch lưu hơi hơi nhắm mắt lại, rốt cuộc hạ lệnh, sở hữu nhập ma đệ tử giống nhau ngay tại chỗ giết chết. Long tộc 12 kim long ngửa đầu một tiếng thét dài, bay múa không trung, long thân xoay quanh quay cuồng, vô số đạo kim quang tự long chảo hạ phát ra. Ở những cái đó nhập ma đệ tử chung quanh thiết hạ một cái ống tròn hình đại kết giới, đem những người này tất cả vòng ở trong đó. Thiếu chủ, thiếu chủ, không thể giết ta. Ca ca ta ở bên trong. Thiếu chủ, ta huynh đệ cũng ở bên trong, không thể giết bọn họ, chúng ta như thế nào có thể giết hại lẫn nhau. Không cần A. Lưu lại bọn họ, bọn họ đều là chúng ta sư huynh đệ A. Chúng ta là tiên gia như thế nào có thể đem giao mổ đối với chính mình thân nhân a bình thường đệ tử sôi nổi kêu lên nhằm phía kia nói đem nhập ma đệ tử vòng lên kim sắc kết giới hận không thể đem những người đó từ kết giới trung xả ra tới long tộc loại này kết giới chắn nội không thế nào chắn ngoại bị bọn họ một hướng suýt nữa tan vỡ kim quang loạn hoảng mà bị nhốt ở kết giới nội nhập ma đệ tử tựa hồ cũng cảm giác đến tận thế tiến đến cũng sôi nổi va chạm kết giới trong ngoài giáp công dưới kia kết giới càng là nguy ngập nguy cơ. Phong thiếu chủ, trường lão long tộc kêu to, bọn họ mắt thấy liền phải toàn bộ bạo, làm mọi người lui ra phía sau. 1883 chương 1883 đây là lệnh dụ. Trái lệnh giả trảm. Nói vậy, bọn họ còn có thể cứu chữa. Chúng ta lạc giả sơn sự vụ không nhọc long tộc nhúng tay. Chính là, chính là, thả bọn họ ra tới. Có lẽ còn có mặt khác biện pháp lạc giả sơn những cái đó đệ tử nóng nảy đánh sâu vào lợi hại hơn đều dừng tay phong tịch lưu hét lớn một tiếng lui ra phía sau đây là lệnh dụ trái lệnh giả trảm hắn này một tiếng có chấn sư đảo hổ lực lượng tất cả mọi người là cả kinh cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước ma kim sắc kết giới nội có vô số phù chú bắt đầu lưu chuyển hóa thành ánh lửa hướng về bị nhốt nhập ma đệ tử phóng đi Những người đó tuy rằng nhập ma, nhưng thượng có một tia thần thức, biết tránh né, nhưng này mấy trăm người chen chúc ở bên nhau, muốn trốn lại có thể trốn đi đâu. Thoáng chốc có mấy người trên người bốc cháy lên ánh lửa, này hỏa lại không phải bình thường hỏa, chính là hồng liên nghiệp hỏa, cơ hồ là nháy mắt công phu liền đem người đốt thành một cái hỏa cầu, phát ra gần chết kêu thảm thiết. Cảnh tượng như vậy cơ hồ thứ đỏ mọi người đôi mắt, đặc biệt là có thân nhân ở bên trong khẩn trương dưới lại đi và chạm kết giới. Bá. Một đạo bạch quang hướng về va chạm kết giới đệ tử bay qua đi. Kia vài tên đệ tử đột nhiên không kịp phong ngựa, bị kia nói bạch quang đánh trúng, như bị địa giật, bay thẳng đi ra ngoài, ngã xuống đất, cơ hồ bỏ không đứng dậy. Mọi người kinh hãi dưới sôi nổi theo bạch quang phương hướng vọng qua đi. Phong tịch lưu một thân đỏ thâm quần áo phiêu phiêu lập với không trung, tuấn Mỹ vô cùng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Bổn tọa lập lại lần nữa, mọi người lui ra phía sau. Lại va chạm kết giới giả lập chạm không tha. Phong tịch lưu tuy rằng tại đây lạc gia sơn tiền nhiệm thiếu chủ, nhưng ngày thường cũng không như thế nào quản sự. Hắn lại tiêu sái hào chơi, cơ hồ cùng ai cũng có thể liêu hai câu, cho nên lạc gia sơn chúng đệ tử ngày thường cũng không như thế nào sợ hai hắn. Những người này vẫn là lần đầu tiên thấy phong tịch lưu như thế sát khí nghiêm nghị quá, cơ hồ là mỗi người cả kinh. Luận tuổi, hắn cơ hồ là nhất ấu, luận công lực, hắn cũng gần là tán tiên giai đừng, đừng nói đế thích âm năm đại đệ tử đích truyền, liền tính mặt khác ở đây lạc gia sơn đệ tử có vài vị thậm chí cũng đã vượt qua hắn. Nhưng giờ phút này hắn lánh hạ mặt vừa uống, cơ hồ tất cả mọi người giật mình linh đánh cái dùng mình, như vậy trên người hắn đều có một loại cường đại uy áp, làm người muốn thần phục, muốn cúng bái. Vân ẩn liên nguyệt trên mặt ẩn hiện vui mừng chi sắc, Dù sao cũng là đã từng ma tôn tri tử, một khi tức giận, khi chẳng cũng không thể coi khinh đâu. Rốt cuộc có thiếu chủ bộ dáng, Hơn nữa cũng có phong tiêu tìm tàn nhẫn quyết đoán kính nhi, về sau là một nhân vật. Giờ phút này kết giới nội ánh lửa không ngừng, càng ngày càng nhiều nhập ma đệ tử bị đốt thành cho tẫn, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ xúc nhị kinh tâm. Ngươi là ma quân tri tử, không phải chúng ta bài thiếu chủ. Ngươi hạ mệnh lệnh không tính. Người Tùng chung có người kêu to lên. Hắn này một e, lập tức lại cổ động một ít tâm thái không xong, cũng đi theo kêu lên, không tồi, thất thất thiếu chủ mới là chúng ta lạc giả sơn thiếu chủ. Thất thất thiếu chủ nhất định không chịu trơ mắt mà nhìn buồn môn đệ tử bị thiêu chết. Ma chi tử nhúng tay tiên tộc sự vụ, nguyên bản chính là không nên. Ma chính là ma, cư nhiên hạ lệnh tàn sát đồng môn. Thất thất thiếu chủ ở nơi nào? Thỉnh nàng ra tới chủ trì công đạo. Một lát công phu, vừa mới bình tĩnh đi xuống đám người lại bắt đầu sao động lên, lại tưởng đánh sâu vào cái giới. Phong tịch lưu đôi mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng duy nhất may mắn chính là, đế vũ thất may mắn không ở chỗ này. Bàng không tiểu nha đầu nói không chừng lại lâm vào lưỡng năn ơi. Đại gia cảm thấy giờ này khắc này có nên hay không từ bỏ này mấy trăm người sinh mệnh. 1884 chương 1884 giết không tha. Hắn như thế nào không nghĩ cứu người, như thế nào không nghĩ làm này đó nhập ma đệ tử khôi phục bình thường, nhưng thời gian thượng đã không còn kịp rồi. Những cái đó nhập ma đệ tử ra thịt đã biến thành màu xanh biển, tất cả mọi người đã bắt đầu phát trướng, cái loại này ma lỗ sâu đục xem liền phải làm những người này tự bạo. Mấy trăm người tự bạo huy lực chỉ sợ không thua gì mấy trăm tấn thuốc nổ, dính chọc ma độc huyết nhục sẽ phi đến đầy khắp núi đồi đều là, thiêu đều không kịp. Những cái đó sâu một khi chạy trốn đi ra ngoài Chỉ có thể sẽ làm càng nhiều người nhập ma Làm ma độc như ôn dịch giống nhau lây bệnh Đến cuối cùng toàn bộ lạc gia sơn Chỉ sợ liền sẽ đình trệ Trở thành ma nanh bước Hắn lại như thế nào không làm thất vọng đế thích đâm đối hắn tín nhiệm Cũng không là hắn tàn nhẫn độc ác Mà là tình thế bắt buộc Không thể không như thế Liên tính là thất thất ở chỗ này Cũng muốn hạ này nói tàn nhẫn mệnh lệnh. Nếu như vậy Này người xấu vẫn là từ hắn tới làm tốt, bằng không kia tiểu nha đầu nói không chừng sẽ phát đã lâu ác mộng. Thất thất vẫn là một cái hài tử, như vậy nữ hài tử lý nên làm người đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng, tàn nhẫn sự vẫn là không cho nàng dính dáng. Mà hắn là nam hài tử, nam hài tử trời sinh nên có đảm đương chút. Đối mặt tình cảm quần chúng mãnh liệt, phong tịch lưu chỉ nhàn nhạt nói một câu nói, thiếu chủ chi vị ngoại đế quân sở phòng. Không phục nhưng chờ đế quân trở về đi kháng nghị. Hắn này một câu nói vân đạm phong khinh lại dị thường rõ ràng, mọi người đều bị hắn nghẹn lại, nhất thời nói không nên lời khác lời nói. Hiện tại, ta là thiếu chủ, nay lạc giả sơn trên dưới liền muốn nghe ta hiệu lệnh, lại nhiều nào một câu, giết không tha. Hắn thanh âm thanh thanh lãng lãng, ở toàn bộ sơn gian quanh quẩn. Hừ, người giết lung tung vô tội, cùng ma có cái gì khác nhau trong đám người lại có người kêu ra tới. Chẳng qua người nọ mới nói như vậy một câu, vân ẩn liên nguyệt bàn tay vừa nhấc, một đạo lam quang bắn ra, ở trong đám người một quyển, ngạnh xinh xinh xả ra một người tới, bang mà một tiếng ném xuống đất. Người nọ đúng là vừa mới kêu la, hắn hoảng sợ, trên mặt đất dây rùa một chút, liền tưởng bỏ dậy, nhưng đạo lam quang kia đẻ ở hắn cổ chỗ, làm hắn căn bản khởi không được thân, ngươi, ngài làm cái gì? Vân ẩn liên nguyệt giữa mày lạnh lạnh, lạnh lùng thốt, Thiếu chủ nói qua, lại ồn ào giả giết không tha. Còn có, ngươi đều không phải là lạc giả sơn đệ tử, mà là ma tộc yêu nghiệt. Ngươi nọ sắc mặt thay đổi, mới không phải. Ta là tu tiên. Vân ẩn liên nguyệt lạnh lùng cười, ngươi bất quá là khoác một trương tu tiên ra mà thôi. Bàn tay xuống phía dưới một áp một đạo lam quang hiện lên, Người nọ đống nhiên thay đổi một cái bộ dáng, Trên người nhàn nhạt lượn lờ tiên khí chuyển vì màu xanh nhạt ma khí. Mọi người đều kinh dị một tiếng, Vân Ẩn Liên Nguyệt cũng không khách khí, lam quang hóa thành lưỡi dao sắc bén, đè ở người nọ cổ, nói: "Các ngươi ma chủ rốt cuộc là ai? Hiện tại nơi nào? Ngươi lại là như thế nào trà trộn vào Lạc Già Sơn?" Người nọ vừa thấy thân phận bị vạch trần, ngược lại khoát đi ra ngoài, ha ha cười, "Các ngươi thực mau liền sẽ biết hắn, chẳng qua này đây nô lệ thân phận. Ha ha, chúng ta ma chủ muốn nhất thống tam giới." cho các ngươi mọi người đều liếm hắn góp chân. Hắn tiếng cười càng ngày càng nhỏ, trên người bỗng nhiên tuôn ra một đạo hồng quang, cả người hóa thành cho tàn biến mất. Cư nhiên tự sát. 1885 chương 1885 đồng tâm hiệp lực Vân ẩn liên nguyện ánh mắt đảo qua mọi người, hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, đại gia muốn đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua này đoạn nguy cơ. Thiếu chủ là quốc sư đại nhân thân thủ bồi dưỡng người nối nghiệp, thấy thiếu chủ như thấy quốc sư đại nhân lại có vô cớ trái lệnh giả giống nhau giết không tha không tồi chúng ta hiện tại muốn hết thể lấy thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó Đạt mặc lưu tử tang hạc vãn liên ngọc pháp sư hạ cẩn du cũng từng người mở miệng bọn họ cũng đứng ở phong tịch lưu bên người nay năm người đều là đế thích lâm thân truyền đệ tử cũng là lạc già sơn các đệ tử sư phụ sư thúc thậm chí là sư tổ bối phận ở lạc già sơn cực có hy vọng bọn họ nếu đã mở miệng minh sắc duy trì phong thiếu chủ, những người khác như thế nào còn dám có chuyện nói. Hùng chi bọn họ cũng chính mắt nhìn thấy kết giới bị nốt đệ tử chung lại liên tiếp nổ mạnh vài người, có vô số phi trùng tự những cái đó huyết nhục chung bay ra tới, dầm dạp khắp nơi loạn đâm, lại đụng vào đến còn chưa nổ mạnh đệ tử, lập tức liền chui vào bọn họ thân hình, vì thế những người đó cũng ở chỉ khoảng nửa khắc nổ tung. May mắn sở hữu lây dính ma độc đệ tử đều bị vây ở kết giới nội, Liền tính là nổ mạnh, những cái đó huyết nhục ma trùng cũng phi không ra kết giới, bị kết giới nội hồng liên nghiệp hỏa một tiêu, nhất thời hóa thành khói trắng. Mọi người nhìn một màn này thảm cảnh cơ hồ nói không nên lời lời nói, cũng mới hiểu được phong tịch hoán họp hạ này nói mệnh lệnh bất đắc dĩ. Vô số người chỉ có thể ở kết giới ngoại trơ mắt mà nhìn, nhìn những cái đó nhập ma đệ tử ở ánh lửa chung giấy rủa kêu khóc, hóa thành cho tàn. Có chút nhát gan đã không đành lòng lại xem huyết hồng con mắt xoay đầu đi. Phong tịch lưu vẫn luôn nửa nổi tại không trung, nhìn một màn này, khuôn mặt tuấn tú thượng cơ hồ không có gì biểu tình, tiêu cường đại uy áp làm kết giới ngoại tất cả mọi người không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, kết giới nội mấy trăm người đã biến mất vô tung, chỉ để lại từng đợt từng đợt khói nhẹ ở kết giới nội đánh toàn nhi. Đây là gần mấy trăm năm qua lạc gia sơn nhất thảm thiết một lần chiến tranh. Mấy trăm cái đồng môn cứ như vậy theo gió trôi đi, không bao giờ sẽ trở về. Lúc trước đi theo đế thích Âm đánh thiên hạ những người đó nhìn quen loại này trường hợp, trong lòng tuy rằng cũng bi phẫn, nhưng thượng có thể bình tĩnh tự nhiên. Những người khác lại là tiêu giao lâu rồi, có thể nói là ở hòa bình niên đại lớn lên, thấy bực này thảm thiết cảnh tượng, không khỏi không tiếp thu được, một đám mộc ngốc ngốc, trong mắt rưng rưng, bi phẫn khôn kể. Cũng lần đầu tiên kiến thức tới rồi chiến tranh tàn khốc phong tịch năm xưa linh nhất ấu hắn làm sao đã từng lịch quá cái này vô luận là ở hiện đại vẫn là thời đại này hắn đều là ở hòa bình niên đại lớn lên như vậy tàn khốc sự hắn cũng là lần đầu tiên trải qua hắn sát mặt hơi hơi tái nhợt trong lòng tựa cuộn sóng quay cuồng trên mặt lại như cũ vân đạm phong khinh hắn tuyệt không có thể hoảng hiện tại lạc già sơn trên dưới đều đang nhìn hắn hắn nếu hoảng hốt nhân tâm càng thêm không xong Hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung bay múa 12 kim long, chư vị trưởng lão, vất vả. Những người này hồn phách nhưng để lại. Long tộc 12 kim long trưởng lão lại hóa thành nhân thân, rốt cuộc triệt kia kết giới, cầm đầu trưởng lão tay một trường, lòng bàn tay có một cái trăm khổng trâu ở quay tròn lăn lộn, phong thiếu chủ. Những cái đó trước tiên bạo hồn phách đã phi tán, vô pháp tụ lại, bị hồng liên nghiệp hỏa luyện thiêu mà chết người hồn phách thượng hảo, đều thu ở chỗ này. Không có tổn thương. 1886 chương 1886 bắt cóc vẫn là trộm cướp. Phong tịch lưu hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ thở một hơi, đà tạ. Đem kia trăm khổng châu tiếp nhận tới, lòng bàn tay có nhàn nhạt hồng quang thúc rụ. Trăm khổng châu nội dần dần giật ra từng đạo nhàn nhạt bóng người. Này đó hồn thượng giữ lại sinh thời bộ mặt. Đúng là những cái đó nhập ma đệ tử, có nhan sắc thuần trắng, có đạm hồng, mênh mang nhiên phiều với trong hư không. Phong tịch lưu nhéo cái pháp quyết, ngón tay ở không trung một hoa, trong hư không dần dần hiện ra một cái mênh mang vân lộ, sắc làm đạm bạch, không biết thông tới đâu. Đây là vãng sinh lộ, đều một lần nữa đầu thai đi thôi. Phong tịch lưu một ngữ phủ tất, nhưng cái đó hồn liền không tự chủ được bước lên cái kia vân lộ, phiêu phiêu đãng đãng mà đi. Vân ẩn liên nguyệt nhịn không được nhìn phong tịch lưu liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ cư nhiên đã tập biết mở ra vãng sinh môn. Phải biết rằng này đạo môn liền tính là bọn họ huynh đệ năm cái cũng vô pháp mở ra. Gió thổi qua, hết thể đều tan thành mây khói, sơn gian liền tàn hôi cũng không dư lại nửa điểm, nhưng mấy trăm danh lạc già sơn đệ tử liền như vậy biến mất, thậm chí, liền địch nhân cũng bóng dáng cũng không nhìn thấy. Mỗi người đều thực bi phẫn, thậm chí có người ở phát run, đôi mắt huyết hồng. Phải sát nhập ma rơi báo thù thanh em hết đợt này đến đợt khác. Phong tịch lưu ám hít một hơi. Bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đạt Mặc Lưu, Tử Tăng Hạc Vãn, Hạ Cần Du, Liên Ngọc Pháp Sư đi dung tuyết cốc dưỡng thương, Những người khác tắt 20 người một tổ tìm tòi toàn sơn. Vô luận nào một tổ phát hiện địch nhân tung tích, lập tức phóng thích tín hiệu, thông chi toàn sơn. Long tộc 12 trưởng lao tắc bay đến không trung. vô luận nơi nào phát ra tín hiệu, bọn họ đều có thể ngay lập tức đuổi tới nơi đó chẳng giết. Phong tịch Lưu ngón tay ở ống tay háo nội chậm rãi nắm chặt. Lạc Già Sơn hộ sơn đại trận đã mở ra, hiện tại bất luận kẻ nào cũng vô pháp tự do xuất nhập, cái kia ma chủ khẳng định còn ở Lạc Già Sơn không chạy đi, hắn muốn đem cái kia ma chủ bắt được tới bầm thầy vạn đoạn. Hắn phân công nhiệm vụ quyết đoán nhanh chóng, sắc bén dứt khoát, cực có phong độ đại tướng. Không trải qua đại sự nhìn không ra một người năng lực, kinh này biến đổi, Lạc Già Sơn đệ tử mới hiểu được vị này, ngày thường cà lơ phất phơ thiếu chủ lãnh đạo năng lực cũng không so này phụ nhược. Là trời sinh lãnh tụ. Sợ khiếm khuyết bất quá là lịch duyệt cùng hỏa hậu mà thôi. Giả lấy thời gian, chỉ sợ so đế thích âm cũng không kém. Nơi này đang có điều không lộn xộn mà nhanh chóng điều phái, cách đó không xa một đạo kim quang trận lóe, hán bảo giống một viên nhanh chóng lưu truyền cầu, bay thẳng lại đây. Còn chưa tới trước mặt, liền bắt đầu hét lớn, thiếu chủ, bạch phản bối không thấy. Phong tịch lưu sắc mặt hơi đổi, trong tay háo ngón tay căng thẳng, khi nào? Chính là vừa rồi, ta phụng thiếu chủ chi mệnh đi thỉnh nàng đi dung tuyết gốc, không ngờ nàng sở cư thúy trúc các đã người đi nhà trống Còn có, tàng bảo các trung cũng bị mất một ít bảo vật thật nhiều chân đan kỳ dược đều không thấy. Hán bảo thanh em giống như bạo đầu, liên tiếp nói ra. Phong tịch lưu, vân ẩn liên nguyện châu mày nói, hay là bạch hoản bối bị cái kia ma chủ bắt gốc? Phong tịch lưu không nói chuyện, nếu bạch hoản bối bị cái kia ma chủ bắt gốc, lấy cái kia ma chủ thủ đoạn. Sẽ tẫn hủy tàng bảo các, mà sẽ không chỉ trộm một ít đăng ăn dược. Ngay thương tàng bảo các đề phòng nghiêm ngặt, thủ vệ nghiêm mật. 1887 chương 1887 một cái đều không được đi rồi. Ngay thương tàng bảo các đề phòng nghiêm ngặt, thủ vệ nghiêm mật. Chư bỏ đế quân vợ chồng cùng hắn đế vũ thất cùng với tiểu Hán bảo, người khác căn bản vào không được. Còn có, tàng bảo các trung cơ quan trải rộng, như không quen thuộc địa hình, mạnh mẽ đánh vào nói. Sẽ kiếp nổ các nội cơ quan, toàn bộ tàng bảo các sẽ xúc tiến núi lớn bụng, hoàn toàn phong kín, lầm sấm bên trong người liền tính là thượng tiên cũng vô pháp công sơn mà ra, không phải bị bên trong cơ quan cấp hại chết, chính là chờ phong tịch lưu, đế vũ thất lại mở ra tàng bảo các cơ quan, giải cứu hoặc là trào ra tới. Thế nhân đều biết lạc giả sơn bảo bối nhiều, nhưng không ai dám đánh này đó bảo bối chủ ý chính là nguyên nhân này. Một là không dám treo chọc đế thích âm nhị cũng là cơ quan này thuật quá lợi hại không ai có thể đủ phá giải hiện tại tàng bảo các lại mất trộm nguyên nhân chỉ có một đó chính là gia nội quỷ đế vũ thất không có khả năng nàng hiện tại còn đãi ở long tộc thánh địa hán bảo càng không thể tiểu gia hỏa này thường thường là ở bên ngoài phát hiện bảo bối đào trở về bỏ vào tàng bảo các nhìn tàng bảo trong động từ từ tăng nhiều là nó hạng nhất là thú tựa như bùn xỉn quỷ đếm tiền giống nhau sẽ không đem kho trùng tiền dịch đi ra ngoài. Mà phong tịch lưu chính mình, hắn biết chính mình không lấy. Dư lại chỉ có một hiềm nghi người, đó chính là bạch thoản búi. Hắn ngày hôm trước vừa mới mang nàng đi vào một lần. Nàng thấy được hắn mở ra tàng bảo các cơ quan những cái đó con đường, tuy rằng cực kỳ phức tạp, nhưng lấy bạch thoản búi thông minh, phải nhớ kỹ thực dễ dàng. Như vô tình ngoại, bạch thoản búi cũng không có bị bắt cóc. Ít nhất nàng tiến tàng bảo cắt trộm đồ vật khi không bị bắt cóc. Nàng làm như vậy, bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Bạch phản búi, ta nói rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, ta đều sẽ ý tưởng cho ngươi, ngươi vì cái gì phải dùng loại này biện pháp. Phong tịch lưu ngón tay chậm rãi nắm chặt, hơi hơi rũ đôi mắt. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Thiếu chủ! Bạch toàn búi cô nương thật bị kêu ma chủ bắt cóc làm sao bây giờ. Vô số đạo ánh mắt dừng ở phong tịch lưu trên người. Phong tịch lưu ngày thường cũng không có che giấu đối bạch toàn búi hảo. Gần chút thời gian hai người cơ hồ là như hình với bóng. Trong núi người thậm chí lén đã đưa bọn họ xứng thành một đôi. Chỉ đợi hai người đều tu thành thần quân ngày liền sẽ thành thân. Không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh loại chuyện này. Như bọn họ sở liệu không tồi. Này bạch vản búi cô nương đúng là phong thiếu chủ hiện tại người trong lòng, nàng nếu rơi vào ma chủ trong tay, cũng hoặc là chúng, cái loại này ma độc, thiếu chủ sẽ như thế nào làm? truyền lệnh đi xuống. Phong tịch lưu chậm rãi mở miệng, thanh âm như lưu động băng tuyển, phiếm nhẹ nhẹ hắn ý, toàn sơn lục xoát phô bạch vản búi cùng mạc thiên ngai. Một cái đều không được đi rồi. Là. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, oanh thanh sớm dậy mà ở một cái khác đỉnh núi cây cối chung có hai người ẩn ở nơi đó một vị bạch dí dè như tuyết bộ mặt như hỏa thiếu nữ một vị còn lại là thanh bảo nhẹ nhàng tuấn mị vô song nam tử kia nam tử cũng không biết dùng cái gì biện pháp rõ ràng cách cực xa lại có thể làm ngàn thức chàng nơi đó thanh âm giành mạch truyền tới phong tịch lưu thanh âm từ đầu trí cuối mà đều chuyển tiến hai người truyền vào thai kia thanh bảo nam tử ưu nhã cười thế nào bạch phản búi hắn đối với ngươi cũng không có khoan dung kia thiếu nữ đúng là bạch phản đối nàng sắc mặt có chút tái nhợt lại không để bụng mà phiên một chút đôi mắt này có cái gì bổn vương đối hắn cũng không khoan dung đem nhà hắn thứ tốt đều chống tới nàng rõ ràng dài quá một bộ nhu nhược bộ dáng nói chuyện ngự khi cùng động tác lại như là cái nào đỉnh núi đại tỷ đại một nghìn tám trăm tám mươi tám chương một nghìn tám trăm tám mươi tám ngươi đối hắn vẫn là đậu tình ngươi không có khoan dung Lấy ngươi hiện tại bản lĩnh đủ khả năng hủy hoại toàn bộ tàng bảo các. Thanh bào nam tử xích mà cười, đáy mắt lại không có nhiều ít ý cười, Ngươi đôi hắn vẫn là động tình. Đánh giắm. bổn vương đều vài thiên tuế, sao có thể thích cái này miệng còn hôi sữa tiểu thí hải. Cách lao tử, như không phải hắn, bổn vương sớm một hơi tu thành thần quân. Hiện tại lại thiếu chút nữa thành yêu không nói, Còn phải chứng bạch tạng, bị một sơn yêu quái chê cười. Bạch ý gì thiếu nữ khí hung hăng. Như này hận hắn, vậy ngươi như thế nào không nhân cơ hội hủy hoại tàng bảo các? Thanh bảo nam tử từng bước ép sát. Bên trong bảo vật quá nhiều, hủy hoại quá đáng tiếc, về sau ta nói không chừng còn sẽ đến ăn cắp. Bạch Thoản Bối chẳng hề để ý, nàng lại nhìn thanh bảo nam tử liếc mắt một cái, mạc thiên ngai, không cần lại nói nhiều lời, ngươi không phải nói có biện pháp chạy đi. Kia thanh bảo nam tử đúng là mạc thiên ngai, hắn lạnh lùng liếc bạch Thoản Bối liếc mắt một cái, ngón tay vừa nhấc. Một đạo thanh quang đánh ở bạch thoản búi trên người. Bạch thoản búi, đừng quên là ai cho ngươi này hết thảy. bổ tọa tên cũng là ngươi có thể hôn tê. Bạch thoản búi đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đạo thanh quang kia đánh cái tén ngã. Nàng ngảy dựng lên, chỉ cảm thấy bị thanh quang đánh trúng địa phương đau đến xuyên tim, lập tức bị kích phát rồi hung tính. Nàng nguyên bản chính là cái không chịu khí, vì báo thù mới vẫn luôn ở chỗ này ra vẻ đáng thương, giờ phút này lại trong lòng không thoải mái. Lập tức muốn bùng nổ, cách lao tử. Ngươi dám đánh ta. Chúng ta vốn dĩ chính là công bằng giao dịch. Ngươi trợ ta tu thành hình người. Ta vì ngươi ăn trộm bảy tiết hồ lô thảo. Ta lại không phải ngươi cấp dưới, Tên của ngươi có cái gì đều không được. Mạc thiên nhai đảo không nghĩ tới nàng đến lúc này còn dám mở miệng mắng. Giận cực phản cười. Ngươi không sợ bổn tọa trực tiếp tế ngươi. Bạch toàn bối xích mà cười. Thế ta ai vì ngươi luyện thảo? ngươi này bảy tiết hồ lô thảo nếu muốn phát huy lớn nhất dược hiệu cần thiết muốn năm nghìn năm trở lên xà tiên dùng bản mạng chi hỏa rèn luyện ngươi biết đến đảo không ít năm nghìn năm trở lên xà tiên cũng không phải chỉ có ngươi một cái nhưng bảy tiết hồ lô thảo hiện tại chỉ có này một cây chọc nóng này ta ta liền đem này cây thảo hủy hoại làm ngươi gà bay trứng vỡ bạch phản bối không chút nào nhường nhịn bù tọa giết ngươi làm theo có thể lấy được này cây thảo ha ha vậy ngươi tới sát ta bạch khoản bùi liếc xéo hắn, ngẩng đầu đỡ ngực bổn vương dám cam đoan người giết ta nhất định sẽ hối hận mặc thiên nhai bỗng nhiên híp mắt cười hôm nay ngươi kiêu ngạo thực à cũng không sợ chết chịu cái gì kích thích bạch khoản bùi cứng lại đem đầu đốn éo không nói chuyện mặc thiên nhai chầm rãi cười ngươi nói nếu ngươi ta hợp tác sự bị phong tịch lưu kia tiểu mao hài biết bạch khoản bùi sắc mặt hơi hơi một bạch hừ một tiếng biết lại như thế nào ta đổ vật đã tới tay lại sợ hắn đâu ra. Mạc Thiên nhai cười, không sợ liền hảo, kia bổn tọa yên tâm. Bởi vì ngươi ta quan hệ Lạc Già Sơn lần này đã chết nhiều người như vậy, kia tiểu tử một khi biết việc này, thế tất sẽ không khinh tha ngươi, Lạc Già Sơn trên dưới tự nhiên cũng sẽ coi ngươi vì thu địch, ngươi nếu lại đối hắn thủ hạ lưu tình, tấm tắc, chỉ sợ đến lúc đó hồn phi phách tán chính là ngươi. 1889 chương 1889 bổn vương không nghĩ toàn lỗi cho A Uy. Bạch toàn búi trên mặt đại đại không kiên nhẫn lên, Mạc Thiên Ngai, ngươi lại ở chỗ này lại nhảy dài dòng, bọn họ liền lục soát lại đây. Long tộc 12 Kim Long cũng không phải là ăn chay, ngươi một khi bị bọn họ vây quanh, chỉ sợ lập tức liền sẽ đốt thành than cốc. Mạc Thiên Ngai lại cười, tươi cười ôn nhu mà lương bạc, hảo, chúng ta đây đi, cùng buồn tọa tới. Một phen kéo lấy nàng, thân hình trận lóe, hai người cộng đồng hóa thành hai luồng quang mang, thanh quang lôi cuốn bạch quang. Chui vào bên cạnh cây cối một cái trường khoan cao toàn không đủ một thước trong động. Bạch toàn búi còn không quên khẽ gọi, uy, buồn vương không nghĩ toàn lỗi cho á uy. Hai người bọn họ vừa mới chui vào cái kia hốc cây không lâu, phong tịch lưu liền mang theo chữ tiền quán lục soát nơi này. Chữ tiền quán khắp nơi tại chỗ dạo qua một vòng, liền thập phần khẳng định nói, bọn họ đã tới nơi này. Phong tịch lưu im lặng một lát, hắn tự nhiên biết chữ tiền quán trong miệng bọn họ là chỉ ai. Hắn ánh mắt ở chỗ này nhanh chóng băn khoăn một vòng, nơi này không có đánh nhau dấu vết, hiện nhiên bọn họ cũng không có ở chỗ này phát sinh kịch liệt đánh nhau. Nói cách khác, bạch Thoản búi là cam tâm tình nguyện cùng kia ma chủ ở bên nhau. Bạch Thoản búi nhưng bị hắn sở chế. Không, không có. Chữ tiền quán lắc đầu, nó đã phân biệt người hai người hơi thở, bạch Thoản búi nếu bị chế, sẽ cùng kia ma chủ cực tiếp cận. Nhưng trên thực tế hai người chi gian khoảng cách là bình thường khoảng cách, xem nàng hai chân chi gian dấu vết cũng là cực tự nhiên đứng thẳng, cũng không vặn mẹo. Phong Tịch lưu lại không nói, hắn ánh mắt thoáng nhìn, thấy cách đó không xa tảng đá lớn hạ có một cái hạt giấy, tùy tay vơ khởi, hạt giấy ở hắn lòng bàn tay cử động một chút, đột nhiên phát ra âm thanh. Thanh âm kia đúng là vừa rồi Mạc Thiên nhai cùng Bạch thoản đối chi gian ghi âm đối thoại, một chữ không kém. Chữ tiền quán kinh ngạc trợn to mắt, Trên dưới đánh giá cái kia hạt giấy, đây là cái gì? Lưu thanh hạt giấy. Ai lưu lại nơi này? Nguyên lai bạch hoản búi thật là nội gian. Nàng luôn mồm buồn vương buồn vương, rốt cuộc là nơi nào vương. Còn có, nàng nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi nha, nàng không phải rất ôn nhu tiểu cô nương sao. Như thế nào nói chuyện như vậy thô lỗ? Nguyên lai nàng ôn nhu khả nhân đều là giả vờ ai chữ tiền quán trên mặt đất nghề nhót, hỏi ra một đống nghi vấn. Chỉ tiếc luôn luôn phong lưu tiêu sái, lại độc miệng vô cùng phong tịch lưu lần này lại sinh giống biến thành người cầm, căn bản không có vì nó giải thích nghi hoặc ý tứ. Hắn lòng bàn tay toát ra một chút hồng quang, trong chớp mắt đem kia hạc giấy châm vì một đoàn cho bụi. Hắn tự nhiên biết này lưu thanh hạc giấy là ai lưu lại, trừ bỏ mạc thiên Ngai, còn có ai. Thằng ngãi này lưu lại cái này một vì xem chính mình chê cười, làm hắn không dễ chịu, nhị cũng là bóc trần bạch hoảng bối thân phận làm nàng không còn có đường lui tiếp tục lục soát phong tịch lưu chỉ nói ba chữ chữ tiền quán cái mũi thập phần dùng tốt một lát sau nó liền theo hai người hơi thở tìm được rồi cái kia ẩn nấp ở cây cối trung lỗ nhỏ khẩu ngửi một người, khe gọi lên bọn họ tiến vào nơi này nay cửa động hào tiểu thân thể của ta cũng miễn cưỡng chui vào đi bọn họ như vậy đại nhân như thế nào đi vào phong tịch lưu không trả lời chữ tiền quán tên ngốc này vấn đề Hắn đẩy ra bụi cỏ hướng nhìn thoáng qua 1890 Trương 1890 Phòng thủ cũng nhất bạc ngược Phong tịch lưu không trả lời Chữ tiền quán tên ngốc này vấn đề Hắn đẩy ra bụi cỏ hướng nhìn thoáng qua Kia động tuy rằng không lớn Lại sâu đậm Tối hôm cũng không biết thông tới đâu Chữ tiền quán e sợ cho hắn khí giận dưới làm việc ngốc Móng nuốt nhỏ khẩn bái chủ hắn góc áo Phong thiếu chủ Ngài cũng không thể đi vào Kia ma chủ quá lợi hại Ngài đơn độc cũng không phải là đối thủ. Phong tịch lưu liếc nó liếc mắt một cái, ta đi vào làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể tại bên trong trụ hạ không thành? Hắn sờ soạn một chút động bích, bùn đất mới mẻ, hiển nhiên cái này động làm mới đảo thành không dài thời gian. Hắn búng tay phát ra một đạo bạch quang, xông thẳng tận trời, một lát sau, có mấy chục danh lạc già sơn đệ tử bay vút tới, vân ẩn liên nguyệt cũng theo sau đã đến. Phong Tịch Lưu phân phó bọn họ gác trụ cửa động, có động tĩnh gì ra tiếng cảnh báo. Chính mình tắc cùng Vân ẩn Liên Nguyệt mang theo chữ tiền quán đi tìm này sơn động bên kia xuất khẩu. Cái này sơn động cư nhiên cực dài, vắt ngang toàn bộ ngọn núi, Phong Tịch Lưu cùng Vân ẩn Liên Nguyệt chuyển qua toàn bộ đỉnh núi, mới tìm được mặt khác một bên xuất khẩu. Cái này xuất khẩu không thể so cái kia nhập khẩu lớn nhiều ít, cửa động bùn đất đồng dạng mới mẻ. Chữ tiền quán ở cửa động nghe thấy một vòng, lắc lắc đầu. Không đúng, bọn họ cũng không có tại nơi đây ra tới. Nơi này không bọn họ hơi thở. Quái, theo đạo lý nói, bọn họ nếu là trước toàn cái này động, tốc độ lín lên so với chính mình bên này mau, không đạo lý ở bên trong đợi chờ bị người bắt bà bà trong rọ. Phát sinh loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, cái này sơn động còn có một cái khác bí ẩn xuất khẩu, nhưng một chút tìm kiếm nói, sẽ thực lãng phí thời gian. Mà bọn họ hiện tại chân quý nhất đó là thời gian. Hướng bên trong thổi yên đi, bọn họ nếu ở bên trong sẽ bị vân ra tới. Vân ẩn liên nguyệt đề nghị. Phong tịch lưu không có phản đối, thực dứt khoát gật đầu, hảo. Chữ tiền quán nhịn không được mở miệng, bạch hoàn búi sợ nhất tiên huân một huân liền sẽ rơi lệ không ngừng. Nó cũng không có nói xong, phong tịch lưu một cái lạnh leo ánh mắt liền đủ để cho nó hoàn toàn câm miệng, trong lòng thầm thở dài một hơi xem ra thiếu chủ đối cái này bạch toàn đối cũng không có sâu như vậy cảm tình đối nàng không hề nhìn với con mắt khác cũng đúng vô luận là ai lọt vào loại này phản bội cũng sẽ bị thương thấu tâm thu hồi sở hữu cảm tình nung liệt khói trắng thực mau rót đi vào vân ẩn liên nguyện còn bỏ thêm một cổ phong làm này cổ yên hướng trong động toàn đến càng mau chút càng đậm chút phong tịch lưu tắc mang theo chữ tiền quán trực tiếp bay đến không trung nhìn xuống toàn bộ ngọn núi một lát sau Hắn bỗng nhiên hướng tới một mảnh rừng rậm phi phát qua đi. Nơi đó đang có nhàn nhạt khói trắng lượn lờ dâng lên. Ở một cái lùm cây trùng, Phong Tịch Lưu đẩy ra rồi một bùi loạn thảo, lộ ra một cái cửa động, nguyên bản nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt toát ra khói trắng lập tức đại đoàn đại đoàn toát ra tới. Chữ tiền quán dùng cái mũi ngửi một người, lập tức nói, bọn họ ở cái này cửa động đi ra ngoài. Tiếp tục lục soát. Phong Tịch Lưu ngắn gọn nói một câu. Này ma chủ đủ thông minh đủ rào hoạt, làm rất nhiều biểu hiện giả dối tới mê hoặc người. May mắn bọn họ có cái cái mũi so chó săn còn linh chữ tiền quán, cũng không sợ hắn sẽ bay đến bầu trời đi. Bọn họ hướng Tây Bắc Phương hướng đi. Chữ tiền quán báo cáo. Phong tịch lưu đôi mắt hơi hơi chợt lóe, Tây Bắc Phương hướng là tân tuyển nhận đệ tử tụ tập nơi, phòng thủ cũng nhất bạc nhược. 1891 chương 1891 ta nhịn không được. Thang ngãi này quả nhiên buôn đi nơi nào rồi. Từng hàng ngắn gọn đại khí ngói đen phòng, rộng lớn vô cùng luyện võ trường. Nơi này đúng là mới nhập môn đệ tử cư trú nơi. Giờ phút này ở luyện võ trường thượng đang có mấy chục danh đệ tử ở chỗ này thao luyện. Trước sơn phát sinh hết thể đối nơi này tựa hồ không hề ảnh hưởng. Nay đó đệ tử cứ theo lẽ thường luyện công, đứng tấn, luyện lực cánh tay. Vội đến vui vẻ vô cùng. Ngươi không nghĩ pháp đào tẩu. Chạy đến nơi đây xem này, đó bình thường đệ tử làm cái gì?" Bạch Hoản Bối nằm ở trong đùi khó hiểu hỏi bên người Mạc Thiên Ngai. "Chúng ta chạy đi vũ khí liền ở chỗ này." Mạc Thiên Ngai cười khẽ, ánh mắt ôn nhu mà nhìn luyện võ trưởng trung đệ tử, kia bộ dáng giống như là nhìn trong lòng bàn tay đao. Bạch Hoản Bối đánh cái dung mình, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, "Ngươi không phải là tưởng đem những người này cũng biến thành cái loại này sẽ nổ mạnh nhân thể hung khí bãi?" Thông minh, Mặc Thiên Nhai không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nàng một câu, đầu ngón tay hơi khúc, tựa muốn làm cái gì. Bạch Thoản bối sắc mặt hơi đổi, một phen nắm lấy hắn tay, ngươi đem bọn họ biến thành cái kia trừ bỏ sẽ giết người ngoại, cùng chúng ta chạy đi có quan hệ gì? Hiện tại cũng không phải là ngươi đại khai sát dưới thời điểm. Mặc Thiên Nhai đôi mắt trợn lóe, ngón tay gian có lam quang trợn lóe, Bạch Thoản bối như chịu địa giật, vội không ngừng vùng ra hắn tay. Trên mặt đất phiên một cái lan nhi, ngươi, nàng non mịn tay nhỏ tại đây khoảnh khắc công phu như bị thứ gì ăn mòn quá, một mảnh thâm lam. Mặc thiên nhai thanh âm cười ngầm ngầm, tuy rằng lưu chữ ngươi còn hữu dụng, không thể giết ngươi, nhưng làm ngươi ăn chút đau khổ vẫn là có thể, bằng không ngươi tổng quên mất chính mình là ai, bổn tọa lại là ai. Hán ngữ điệu ôn nhu mặt tươi cười cũng cực nu hòa, nói ra nói lại vô cùng máu lạnh, tiểu bạch xà. Buồn tọa lột ra thuật thực sở trường, bảo đảm có thể từ đầu đến cuối sẽ xuống ngươi chỉnh trưng ra, còn có thể làm ngươi tung tăng nhảy nhót mà tồn tại. Bạch phản búi Nàng hiện tại công lực còn không đến nguyên quân giai đường, thật cùng mạc thiên nhai loại này chân ma đối nghịch, nàng một chút tiện nghi cũng chiếm không đến. Tay nàng đau đến xuyên tim, như là có trăm ngàn cái tiểu đao ở da thịt trung cắt, nàng sắc mặt trắng bệnh, có mồ hôi lạnh theo thái dương nhỏ giọt tới. Nàng mân khẩn cái miệng nhỏ không rên một tiếng, cường tự chịu đựng. Nàng ở mây mù sơn tu luyện nhiều năm như vậy, tự nhiên là cái thức thời. Nàng biết vị này tiếu diện hổ dường như ma chủ nói được ra làm được đến, nàng cũng không đáng vì cứu một ít không liên quan người chờ làm chính mình chịu tội lớn, giờ này khắc này chỉ có thể muộn thanh phát đại tài. Mặc thiên Nhai lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hắn không có gì thương hương tiếc ngọc chi tâm. Mọi người trong mắt hắn chỉ có nhưng dùng không thể dùng, Nên sát không nên sát, sẽ không lại có mặt khác ý niệm. Mặc thiên nhai lại khúc nổi lên ngón tay, đang muốn một lóng tay bắn ra, bên người bạch Thoản bối như là đau đến tàn nhẫn, bỗng nhiên lại phiên một cái lăn nhì, một chân đá phiên một viên cục đá. Bọn họ giờ phút này vị trí vị trí cách này phiến luyện võ trường không xa, đang ở một mảnh đỉnh núi nhỏ, bạch Thoản bối trong lúc vô tình đá hạ này viên cục đá hủ cục lăn xuống trên núi. Ai? Ai ở nơi đó? Luyện võ trưởng thượng chúng đệ tử đồng thời ngẩng đầu hướng bên này xem ra, ở đây chung còn có vài vị tu vi bất phàm huấn luyện viên, cũng hướng bên này nhìn qua. Đáng chết! Mạc thiên ngai rủa thầm một tiếng, Huỳnh Bạch Thoản Búi liếc mắt một cái. Bạch Thoản Búi tắc vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, một bộ ta không phải cố ý chính là quá đau ta nhịn không được biểu tình. 1892 chương 1892 cái này sống núi lớn hơn nữa. Mặc thiên ngay giờ phút này lại không rảnh cùng nàng tính sổ, thân hình một trường, mười ngón khuất, du ơi, ở trong phút chốc bắn ra vô số lam nhạt quang điểm, bay về phía luyện võ trường chúng đệ tử. Những cái đó lam nhạt quang điểm thật nhỏ giống như lông châu, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Những cái đó quang điểm phi tiến luyện võ trường liền biến mất không thấy, chắc là chui vào chúng đệ tử trong cơ thể. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ chúng đệ tử giờ phút này động tác chỉ hoãn một ít, Một đám ánh mắt dại ra nhìn bên này. Xong rồi. Những người này cũng muốn xong đời. Bạch hoàn bối trong lòng thầm than khí, cái này cùng phong tịch lưu sống núi kết lớn hơn nữa. Mạc thiên ngai trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, thân mình chật lóe, hóa thành một đoàn thành quang rơi vào luyện võ trường trung. Chúng đệ tử như là nhìn đến chính mình vương, đem hắn vây quanh ở ở giữa. Mạc thiên ngai thanh em giống như ngâm sướng, các ngươi đều là buồn toàn ô bổn tọa cho các ngươi làm cái gì các ngươi liền muốn làm cái gì hắn đang muốn phát ra cái gì mệnh lệnh ngữ thanh bỗng nhiên dừng lại này đó đệ tử nhìn qua ánh mắt dại ra nhưng trên mặt cũng không có trung ma về sau lam khí càng quan trọng là bọn họ đem hắn vây quanh ở ở giữa nhìn như lộn xộn lại không bàn mà hợp ý nhau cựu cung bắt quái như là một cái cái gì trận pháp không xong chúng kế mặc thiên nhai thân hình trận lóe đang muốn lại hóa lưu quang giật đi vây quanh ở hắn bên người lạc già sơn đệ tử bỗng nhiên truyền ra quát khẽ một tiếng bái trợn, thanh âm reo rắt trong sáng chúng đệ tử thân hình từng người trận lóe tại đây chỉ một thoáng trận hình đã biến cùng nhau nhấc tay lòng bàn tay từng người phát ra một đạo quan mang ở không trung đan chéo quấn quanh hình thành một cái hắc bạch phân minh âm dương cá giống như một cái lưới lớn hướng mạc thiên nhai khấu hạ tới loại này công lực tuyệt không phải bình thường đệ tử có thể phát ra tới càng miễn bản mới nhập môn ít nhất muốn tu thành tiểu tiên mới có thể mặc thiên nhai ánh mắt thoáng nhìn gian liền biết thượng đối phương kế hoạch lớn cái này trận rõ ràng là một loại phục ma trận mà chung quanh những cái đó tiểu đệ tử cũng một đám biến ảo bộ dáng nguyên bản xuyên chính là mới nhập môn đệ tử xanh nhạt áo hiện tại lại là một kiểu thiền lam một đám quanh thân có nhàn nhạt tiên khí quanh quẩn này mấy chục cá nhân thật là tiểu tiên thậm chí có hai vị đã tu thành tán tiên xem như lạc già sơn tinh anh đệ tử cầm đầu người nọ mày kiếm mắt sáng anh khí bừng bừng một đôi mắt sắc bén bước người mặc thiên nhai lần này ngươi liền lưu lại bãi mặc thiên nhai cười khẽ tuy rằng đại ý lâm vào trùng đây hán đảo cũng một chút không hoảng loạn một đám tiểu tiên cũng có thể nề hà hắn nam mơ đi hắn có thể ở trước mắt công phu liền đưa bọn họ mọi người lên đường phong tịch lưu kia tiểu hải tử đủ thông minh Cái này kế sách không cần hỏi chính là hắn ra, cố ý làm nhất tinh anh đệ tử ở chỗ này ngụy trang mới nhập môn, lừa gạt hắn mắc hưu. Đáng tiếc à, đáng tiếc kia tiểu hồ ly vẫn là coi thường hắn cái này tân nhiệm ma chủ, hắn sẽ làm kia chỉ tiểu hồ ly trả giá đại giới. Mặc thiên ngai thủ đoạn vừa lật, hai thanh lam gánh ánh trường kiếm ở hắn lòng bàn tay chống rông xuất hiện, hắn thẳng nhiên cười, là nên làm này hai cái bảo bối uống một chút huyết. Nhiều như vậy tiểu tiên huyết, Nhất định thực tầm bổ. Cầm đầu lạc giả sơn đệ tử sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên, chúng đệ tử thân hình triển động gian. Cái kia hắc bạch phân minh âm dương cá hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng về mạc thiên ngai gió xoáy dường như tước xuống dưới. 1893 chương 1893 nhập bộ. Cầm đầu lạc giả sơn đệ tử sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên, chúng đệ tử thân hình triển động gian cái kia hắc bạch phân minh em dương cá hóa thành vô số lưới dao sắc bén hướng về mạc thiên ngai do xoáy dường như tước xuống dưới nửa phút qua đi mạc thiên ngai kinh ngạc khơi mà mi những người này tuy rằng đã tu thành tiểu tiên nhưng ở trong mắt hắn cũng bất quá giống con kiến giống nhau yếu ớt như đơn đả độc đấu những người này căn bản ngăn không được hắn nhất chiêu Liên tính những người này bãi cái cái gì trận hắn nếu muốn thắng hắn bọn họ cũng không cần tốn nhiều sức Lại không nghĩ rằng đã bốn năm cái đại chiêu thả ra đi, những người này tuy rằng bị hắn mạnh mẽ ma khí công kích kế tiếp lui về phía sau, nhưng trận thế cư nhiên chút nào không loạn, tuy rằng bị thương vài người, lại không có thể muốn bọn họ mệnh. Cái này trận pháp phát động lên, đánh đầu tắc đôi ứng, đánh đôi tắc đầu ứng, đánh chúng gian tắc hai đầu đều tới cứu viện. Nhìn như đơn giản pháp trận cư nhiên giấu giếm vô số biến hóa, trong mắt hắn nhược như con thỏ lực lượng tổ hợp ở bên nhau uy lực cư nhiên tăng lên mấy trăm lần làm hắn đừng nói giết người ở chỉ khoảng nửa khắc cũng khó có thể phá vây hắn tâm một hành, trong mắt có kim mang trận lóe song kiếm phía trên lam quang đại thịnh giống ánh sáng giống nhau nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn cường đại ma khí uy áp làm chung quanh sở hữu vật kiến trúc giống giấy giống nhau sôi nổi sợp cứng rắn như thiết nền đá xanh mặt cuộn sóng lay động dạn nước kia ánh sáng giống một tòa núi lớn Đem lạc già sơn chư vị đệ tử ép tới ngã trái ngã phải, miệng phun màu tươi, kiên cố không phá vỡ nổi trận pháp nháy mắt tan vỡ. Mặc thiên nhai ha ha cười, thân hình sầu khởi, hóa thành một đoàn làng quang, thoát ra những người này vòng dây đang muốn lại thi triển thủ đoạn độc gác đem những người này nhất cử giết chết. Trên bầu trời đống nhiên phong vân sống dậy, vô số đạo kim quang tự vân trung bắn thẳng đến mà xuống, nháy mắt hình thành một cái kim sắc quang tràng. Đem mạc thiên nhai gắt gao vây ở bên trong. Lại là long tộc 12 kim long trưởng lao rốt cuộc kịp thời chạy tới. Bọn họ ở không trung nháy mắt kết thành trận pháp, trực tiếp đem mạc thiên nhai bao lại. Phong tịch lưu làm chúng tinh anh đệ tử thiết cái kia trận bất quá là tưởng bám trụ mạc thiên nhai một lát, căn bản cũng không tính toán dùng cái kia trận liền bắt lấy hắn. Mạc thiên nhai sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới long tộc này vài vị tới nhanh như vậy. Hắn nhẹ đạn trôi kiếm. Biết lần này đem có một hồi ác chiến. Phong tịch lưu, vân ẩn liên nguyệt cũng tùy theo ở không trung hiện thân. Vân ẩn liên nguyệt tự đi vì bị thương đệ tử trị liệu sở chịu chi thương. Phong tịch lưu nhưng vẫn đón gió đứng ở không trung, Thấy rốt cuộc đem thẳng nhãi này vây khốn, ám thở phào nhẹ nhõm, Xa xa nhìn liếc mắt một cái mạc thiên ngai, thấy hắn một bộ môi hồng răng trắng thư sinh bộ dáng, Tấm tắc một tiếng, người này lại là khoác ai ra? Có bản lĩnh hiện ra chân dung. Như vậy giấu đầu lộ đuôi, nhưng không giống như là đường đường mà chủ diễn xuất. Mặc thiên ngai quanh thân đằng khởi màu lam nhạt ánh sáng, giống một đạo cái chắn dường như trận 12 kim long trận nội liệt liệt hòa quang. Tướng Mạo vẫn là cái kia tướng Mạo, mặt mày chi gian lại nhiều thật mạnh lệ khí, hắn tướng Mạo nguyên bản là tú mỹ tuyệt luân, thiên nữ khí. Giờ phút này lại là quyến rũ trung lộ ra nhẹ nhẹ tà khí, hắn cũng ngẩng đầu nhìn phong tịch lưu liếc mắt một cái, tà ta cười. Không nghĩ tới hôm nay sẽ chúng ngươi này tiểu hồ ly tinh kế, ngươi như thế nào biết bổn tọa sẽ hướng bên này. Cư nhiên ở chỗ này trước tiên bày cục chờ bổn tọa nhập bộ. 1894 chương 1894 luôn thích đắn đo nàng. Phong tịch lưu đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười đến so với hắn còn xuân về hoa nở, này cũng không khó đoán, Tây Bắc phương hướng thuộc tính kim thủy, mà các hạ là dao, đúng là thủy sinh chi vật hẳn là sẽ chạy về phía thuộc tính tương sinh hoặc là tương hợp phương hướng chạy trốn. Mặc thiên nhai tay cầm kiếm chỉ căng thẳng, hắn không nghĩ tới phong tịch hoán hợp một ngụm uống phá hắn chân thân, hắn đem chân thân che giấu tốt như vậy, liền tính là thượng thần giai những người khác cũng nhìn không ra. Nay chỉ miệng còn hôi sữa, cái đuôi còn không có trường toàn tiểu hồ ly lại là từ đâu nhìn ra tới. Chăm vội chung hắn lại liếc phong tịch lưu liếc mắt một cái chợt thấy ống tay áo của hắn bên trong có một đoàn kim hoàng chi vật ở nhúc nhích mà động, dò ra một viên tiểu chư đầu, ở nhìn đến mạc thiên nhai kia một khắc lại vội rụt đi vào. Hắn ban đầu chỉ biết đế vũ thất thu phục một đầu tiểu chư, có thể công nhận ma khí tiên khí, lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chữ tiền quán chân dung, trong mắt có ám quang trật lóe. Đế thính. Nguyên lai like bọn họ thu phục tiểu chư cư nhiên là dị hóa đế thính thú. Trách không được có thể phân biệt ra hắn chân thân. Hắn ánh mắt như điện ở chữ tiền quán trên người đảo qua mạ qua, chữ tiền quán cảm giác như là bị hưu hình có chất dao nhỏ đâm trúng, giật mình linh đánh cái dùng mình, càng hướng phong tịch lưu tay háo nội rụt co rụt lại, hận không thể làm ẩn hình heo. Giờ phút này 12 kim long trận pháp đã phát động, vô số đỏ đầm ngọn lửa đánh toàn nhi hướng mạc thiên nhai trên người mánh pháp, uy lực so vừa rồi đối phó những cái đó nhập ma đệ tử lớn vô số lần. Mạc thiên ngai thân hình ở màn hào quang nội tả sung hữu đột, như điện hiện lên. Đông nhiên đòn ánh lửa sông thẳng mặt thượng. trong lòng bàn tay song kiếm phát ra làm quang cơ hồ có thể tua nhỏ màn trời, bước cho 12 kim long trưởng lão cũng không thể không biến ảo thân hình tránh né này sắc bén uy thế cường đại. Đông nhiên hắn lại chiếu nghiêng mà ra, công kích bốn bách tường kim quang. Nhưng tiêu kim quang nhìn qua cực mỏng, lại cũng cực cứng cỏi, tuy rằng bị hắn đánh sâu vào lúc nào cũng như cuộn sóng phập phồng lại ngưng mà không phá. Hơn nữa hắn công kích càng tàn nhẫn, kia tường vàng thượng bắn ra tới hồng liên nghiệp hỏa càng vượng, tuy rằng không đốt tới hắn, lại cũng làm hắn trốn đến cực kỳ chật vật. Bạch hoảng bối vẫn luôn ghé vào ly chiến trường không xa đỉnh núi nhỏ, bốn phía cây xanh thành bóng dâm, bích thảo nhẹ phẩy, nàng lại trong lòng rét run. Nàng ẩn nấp cực hảo, thi triển biến hóa thuật làm chính mình quần áo cùng chung quanh một cái nhan sắc, thậm chí liền đen như mực phát cũng biến thành xanh biếc. Nàng ở bùi cỏ trung quả thực là thần không biết quỷ không hay. Nàng ngẩng đầu nhìn đám mây thượng đứng thẳng phong tịch lưu, hắn một thân đỏ thâm quần áo đứng ở nơi đó, như một đoàn lóa mắt hỏa, càng sấn đến hắn bộ mặt như họa, tuấn mỹ vô chủ. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở bị nhốt trong trận mạc thiên nhai trên người, hẳn là còn không có phát hiện nàng. Lại thật cẩn thận mà nhìn nhìn những người khác, Thực hảo, ánh mắt mọi người đều bị mạc thiên nhai hấp dẫn đi, không có người sẽ chú ý bên này tiểu đỉnh núi động tĩnh. Lúc này không đi, càng đại khi nào. Nàng muốn chức tránh thoát nơi này, lại tìm cơ hội đào tẩu. Dù sao nàng chỉ là trộm cầm hắn một ít bảo vật mà thôi, hắn hiện tại trọng điểm không ở trên người nàng. Nàng mới không nghĩ quản này mà vương có thể hay không chạy đi, hắn bị chiếm đóng ở chỗ này càng tốt, đỡ phải luôn thích đắn đo nàng. 1895 chương 1895 bỏ chạy. Nàng mới không nghĩ quản này mà vương có thể hay không chạy đi hắn bị chiếm đóng ở chỗ này càng tốt đỡ phải luôn thích đắn đo nàng nàng cũng có thể đạt được chân chính tự do trở về mây mù sơn làm nàng tiêu dao tự tại vương lại không chịu này biến thái áp chế nàng chậm rãi xúc thân thể bắt đầu một chút một chút xuống phía dưới cỏ nàng không dám làm ra động tĩnh cho nên động tắc cũng hết sức mềm nhẹ thong thả nàng dịch vài thước ngẩng đầu lại xem không tồi phong tịch Liễu như cũng ngừng ở nơi đó căn bản không hướng nàng cái này phương hướng xem Những người khác tự nhiên càng không chú ý nàng, không tồi, là cái hảo dấu hiệu. Nàng trong lòng hơi hơi vui vẻ, không ngừng cố gắng tiếp tục dịch. Vừa mới lại dịch một trượng xa, nàng chỉ cần lại dịch đến cách đó không xa kia khối núi đá sau, liền có thể che đậy thân hình, thong dong trốn chạy. Chợt nghe trận nội mạc biển cả ngửa đầu phát ra một tiếng cực kỳ dài lâu thanh khiếu, tiếng huyết gió như hải triều, cuộn cuộn mà đến, chấn đến dưới chân đại địa cũng đi theo run rẩy mấy cái. Bạch hoàn bùi sắc mặt hơi đổi. Hắn đây là, triệu hoàn thứ gì? Một nghiệm phương nghỉ, trận nghe Tây Bắc cách đó không xa một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Tiếp theo hộ sơn đại trận vân đoàn giống điên rồi dường như loạn quấn, như là bị thứ gì chống rông xé rách một cái miệng to, cuồn cuộn huyết tinh khí thẳng phun tiến vào. Mọi người đều chấn động, ai cũng không thể tưởng được kiên cố không phá vỡ nổi hộ sơn đại trận cư nhiên liền như vậy bị xé mở một cái vết nước ngay cả long tộc mười hai kim long trưởng lão cũng lắp bắp kinh hãi nhịn không được hướng về cái kia phương hướng nhìn lại cũng cơ hồ liền ở đồng thời bị nhốt trận nội mạc thiên nhai một tiếng cười dài thân hình trận lóe hóa thành một đạo màu xanh lá quang ảnh chui thẳng xuống đất hạ nháy mắt không thấy bóng dáng mọi người sắc mặt biến đổi nơi này là luyện võ trường dưới chân sở phô đều là thật lớn cứng rắn đá xanh hơn nữa đá xanh hạ cũng không được đầy đủ là bùn đất đa số là hôn độn hòn đá Như vậy địa hình căn bản không thích hợp sử dụng độ địa thuật, lại không nghĩ rằng này mạc thiên nhai vẫn là dùng ra tới. Bạch Thoản bùi sắc mặt biến đổi, lại bất chấp nguy trang, từ trên mặt đất thẳng nhảy dựng lên, còn chưa tới kịp hướng vết nước phương hướng phi trốn, trước mắt bùn đất núi đá bỗng nhiên nổ tung, mạc thiên nhai từ nàng vừa rồi nằm sấp địa phương thẳng vụt ra tới, hướng nàng phi phát tới. Bạch Thoản bùi bản năng muốn tránh, chợt thấy sau lưng vui vẻ, Một cái lực lượng đem nàng đột nhiên về phía sau một xả, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, suýt nữa bị xả cái té ngã. Lại nháy mắt gian, thân thể của nàng đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong, gió xoáy lui về phía sau, tránh đi mạc thiên Nhai kia lăng không một chảo. Đế thích đâm sở thiết hộ sơn đại trận thập phần bá đạo, liền tính bị xé mở cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa khép lại giờ phút này kia bị xé mở vết nứt đã ở tự động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép kín mặc thiên nhai nguyên bản chính là đánh lén muốn xả bạch vản búi cùng nhau trốn chạy lại không nghĩ rằng sẽ bị người trước hắn một bước đem bạch vản búi kéo ra hắn một chào thanh không, mắt thấy mười hai kim long lại tự không trung hùng hổ mà đến nếu chờ bọn họ bố thành vây kín chi thế hắn lại muốn chạy trốn liền hết sức gian nan hung chi hắn hiện tại ma lực hao tổn lợi hại lại bị một ít thương thật sự không nên ham chiến oán hận chừng mắt nhìn phá hư hắn chuyện tốt phong tịch lưu liếc mắt một cái thân hình nhoáng lên do xoáy hướng kia vết nước chỗ phóng đi bạch toàn đối bị người nọ khẩn khô trong ngực trung, đập vào mắt có thể đạt được chỗ một mảnh lửa đỏ nàng tâm cũng một trận loạn nhảy rửa thầm một tiếng nàng hẳn là đi theo mạc thiên nhai trốn chạy vừa rồi trốn mau a trốn nàng thân mình đột nhiên một tránh một trường hướng ngực hắn ấn đi tưởng buộc hắn bung ra chính mình cũng phương tiện trốn chạy Nàng xuất trưởng vị trí cực kỳ xảo quyệt, sức lực cũng không nhỏ, Phong Tịch Lưu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng chột vừa vặn, ngực một buồn, cánh tay bướm lỏng. 1896 chương 1896 song đời. Sự tinh đại điều Nàng xuất trưởng vị trí cực kỳ xảo quyệt, sức lực cũng không nhỏ, Phong Tịch Lưu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng chột vừa vặn, ngực một buồn, cánh tay bướm lỏng. Bạch Hoàn bối thừa cơ giống như ngư giống nhau hoạt ra hắn ôm ấp. Thân hình nhóng lên, hóa thành một đạo bạch quăng theo sát mạc thiên nhai sau đó hướng kia vết nước chỗ phóng đi. Kia vết nước khép lại cực nhanh, mạc thiên nhai đuổi tới thời điểm chỉ còn một mét tả hữu một cái khe hở, hắn mánh lực một thoáng, tự khe hở gian thẳng xuyên đi ra ngoài, rốt cuộc thoát ra lạc giả sơn kết giới. Bạch hoảng đuối trong lòng lại rủa thầm một tiếng, này ma chủ quả nhiên là cái không đáng tin, thời khắc mấu chốt vứt bỏ đồng bạn A. Nàng đem tốc độ phóng tới nhanh nhất. Cũng một trận gió dường như đổi tới, giờ phút này kia cái khe đã không đủ nửa thước, bất quá lấy nàng tốc độ, cũng đủ nàng vụt ra đi. Mắt thấy kia cái khe liền ở trước mặt hướng nàng vây tay, trước mắt bỗng nhiên một hoa, hồng quang trận lóe một người ngăn cản nàng đường đi, nàng thu thế không kịp, một đầu đâm tiến người nọ trong lòng ngực. Người nọ bị nàng đâm về phía sau lùi lại vài bước, bạch toàn búi cũng đâm vượng đầu trứng não, trước mắt ngồi sao chim nhỏ bay loạn. Trong mũi là trên người hắn nhàn nhạt thanh hương, như là ở trong mưa rãn ra cành lá bích trà, tươi mát nam tử hơi thở nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ở nàng quanh thân quanh quẩn, làm bạch thoản búi trong lòng từng đợt phát hận. Nàng bỗng nhiên lui về phía sau, thủ đoạn lại bị người kéo lấy, chơ mắt mà nhìn kia nói sinh tồn vết nứt ở phong tịch lưu phía sau cách đó không xa khép lại. Xong đời. Sự tinh đại điều. Nàng ra không được. Bạch thoản búi đốn khoảnh khắc, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt doanh doanh như nước, nhìn phong tịch lưu, phong thiếu chủ, cái kia ta. Ta là bị hắn bắt cóc. Nàng thanh âm mềm nhẹ, mặt đẹp thượng một mảnh vô tội. Chữ tiền quán ở phong tịch lưu ống tay háo trung dò ra cái đầu, nhìn bạch thoản búi lại đem trạng thái điều chỉnh đến chim nhỏ nép vào người bộ dáng, xem thế là đủ rồi. Nếu nó không phải nghe xong truyền âm hạc giấy ghi âm, Như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt vị này nhu nhược tựa hồ một véo một bao thủy cô nương chính là vị kia hỏa bạo đanh đá sơn đại vương. Bạch hoàn búi bất động thanh sắc mà muốn đem thủ đoạn giải cứu ra tới. Nị mạ, hắn chảo đến nàng quá đau. Phong tịch lưu đen như mực trong mắt hình như có ám quang ở lưu động, rồi lại thâm thấy không rõ gợn sóng. Hắn bàn tay buông lỏng, thuận thế phất một cái, bạch hoàn búi chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, lui về phía sau vài bước thân mình mềm mại ngã xuống, đem nàng quan tiến chấn ma lao. Phong tịch lưu thanh âm đạm lãnh, hạ một đạo mệnh lệnh Là, có hai gã lạc già sơn đệ tử lại đây, giá nổi lên bạch hoàn búi. Bạch hoàn búi toàn thân giống bị rút đi xương cốt, có sức lực sử không ra, nàng tựa hồ không nghĩ tới phong tịch hoán học như thế đại nàng, mở to hai mắt, "Uy, phong thiếu chủ, ngươi không thể như vậy đối ta, ta là vô tội. Phong tịch lưu lại căn bản không để ý tới nàng, phất phất tay, ý bảo kia hai người đem bạch toản bối mang đi. Hiện tại không phải xử trí nàng thời điểm. "Uy, ngươi không thể loạn phạt người, ta chỉ là bị bắt cóc. nào có như vậy đối đãi bị cứu trở về còn tin bạch toản bối nước mắt chạy xuống tới, hoa lên một chi sơ mang vũ, thanh âm cũng thống khổ vô cùng. Chữ tiền quán mở to hai mắt nhìn nàng, vẻ mặt bội phủ. Nay bạch toản bối rất biết diễn kịch, trang, tiếp tục trang. Phong tịch lưu khỏe môi hơi hơi vừa kéo, lại cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ là phất phất tay, vân ẩn sư minh, mở ra kết giới, truy. 1897 chương 1897 1 phút 1 giây cũng không thể lãng phí. Cái kia mạc thiên Nhai đã bị thương, lúc này đúng là nhất cử đem hắn giết chết hảo thời điểm, 1 phút 1 giây cũng không thể lãng phí. Lạc Gia sơn nhiều như vậy tử nạn đồng môn yêu cầu hắn vì bọn họ đòi lại một cái công đạo đế thích âm ở lạc gia sơn sở thiết hộ sơn kết giới cũng chỉ có năm cái đệ tử đích truyền hơn nữa phong tịch lưu cùng đế vũ thất có thể mở ra những người khác tưởng cũng đừng nghĩ kết giới vừa mới mở ra một cái xuất khẩu liền nghe được từng trận hò hét tiếng động huyết tinh hơi thở ập vào trước mặt trên mặt đất vô số gãy chi tàn thể cẳng có vô số bình thường ba cánh trang điểm người huyết hồng con mắt vọt lại đây ô áp áp một tảng lớn cũng không biết có bao nhiêu người không tốt Những cái đó chúng ma khí bá tánh cư nhiên bị kêu gọi đến nơi đây tới. Vân ẩn liên nguyệt cuống quyết thiết tiếp theo cái cái chắn, ngăn cản những cái đó nhập ma bá tánh bước chân. phanh phanh phanh mây tiếng văng lớn, lại có người ở cái chắn trước nổ tung. Vân ẩn liên nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thân mình lung lay nhoáng lên, cái chắn như pha lê bị tạc đến vỡ vụn. ngực hắn nhiệt huyết một lần, suýt nữa phun ra một búng máu tới. Phong tịch lưu tay mắt lanh lẹ đem vân ẩn liên nguyệt về phía sau một xả, nhanh chóng lại đóng cửa kết giới. nguyên lai like cái kia mạc thiên nhai đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui, cho nên mới làm một thành bá tánh đều chúng loại này ma độc. mà vừa rồi hắn kia một tiếng thét dài hẳn là chính là triệu hoán bọn họ, ngạnh sinh sinh làm những người này huyết nhục tạc ra tới một cái vết nước trốn chạy. hiện tại lạc già sơn bên ngoài rốt cuộc thành một cái cái gì thế giới, lại có bao nhiêu người cảm nhiễm cái loại này ma độc? Loại này ma độc lây bệnh nhanh như vậy, chỉ sợ đã chạy dài thật nhiều thành thị nông thôn. Chẳng lẽ giống tang thi tảng lớn dường như, bên ngoài đã trở thành tang thi thế giới sao? Phong tịch lưu tâm trầm như thiết, lạc Già sơn những đệ tử khác cũng là hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt đều cực kỳ trầm trọng. Những người này tuy rằng ở chỗ này tu đạo, cơ hồ không hề hỏi đến thế sự, nhưng vị nào là từ cục đá phùng nhảy ra tới. Bọn họ cũng có người nhà bằng hưu ở bên ngoài. Nhìn đến loại tình huống này lại như thế nào sẽ không lo lắng. Thiếu chủ, đệ tử muốn về nhà vấn an người nhà. Thiếu chủ, đệ tử cũng muốn trở về. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Thiếu chủ, thỉnh cứu cứu ba cánh. Chúng đệ tử thiếu kiên nhẫn, sôi nổi mở miệng. Đặc biệt là những cái đó mới vào núi không lâu, càng là tâm loạn như ma, nóng lòng về nhà. Tiếng trói hai ồn ào loạn thành một đoàn. Nếu bọn họ đã trúng ma độc. Các ngươi trở về lại có thể quản cái gì dùng. Vân ẩn liên nguyệt lên tới không trung, cao giọng mở miệng, thanh âm ở toàn bộ sơn cốc quanh quẩn, ngăn chặn chúng đệ tử ồn ào. Hắn cũng sắc mặt trầm trọng, nhưng nói ra nói lại là thiết sự thật. Tu thành tiên sẽ không cảm nhiễm ma khí, sẽ không làm ma khí khống chế, nhưng cũng sẽ bị thương. Hơn nữa chúng đệ tử chung vẫn là lấy tu sĩ chiếm đa số, bọn họ đi ra ngoài chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ thêm phiền. Tuy rằng nói sự không liên quan mình, quan mình sẽ bị loạn, nhưng tốt xấu này đó đệ tử đều là trong vạn chọn một tinh tiêm nhân tài, chỉ số thông minh đều là nhất đẳng nhất cao, vân ẩn liên nguyệt này một câu tựa như cho bọn họ cảnh tỉnh, tuy rằng như cũ lòng nóng như lửa đốt, bi phẫn không thôi, lại rốt cuộc không hề đánh chống gieo họ, dần dần yên ổn xuống dưới, từng đôi đôi mắt đều nhìn phong tịch lưu, đem sở hữu hy vọng đều áp ở hắn trên người, thiếu chủ sẽ có biện pháp đi. 1898 chương 1898 thân mình ma nửa ngày. Hiện tại cần thiết đi ra ngoài nhìn xem tình huống, Lạc Gia Sơn bốn phía chỉ sợ che kín loại này chung ma ma khí bình thường ba tính, gặp người liền nổ mạnh, vô pháp pha vây, cũng chỉ có thể đi không trung lộ tuyến. Phong Tịch Lưu, Vân Ẩn Liên Nguyệt, Long tộc 12 Kim Long trưởng lão tự không trung cởi bỏ Lạc Gia Sơn kết giới, chui ra tới, nửa vân nửa xương ngủ lập với không trung nhìn xuống dưới chân núi, đều ám hít một hơi, đều là người. Ở lạc già sơn bên ngoài đều là chúng ma khí bình thường ba thánh, cũng không biết có bao nhiêu vạn, rậm rạp liếc mắt một cái vọng không đến biên. Một đám bộ mặt dại ra, sắc mặt lam nhạt, ở nơi đó du đãng thường thường nổ mạnh một cái, đang khởi một mảnh huyết vụ, bay ra vô số phi trùng. Xem bộ dáng này, đã không ngừng cái kia tân hải thành ba thánh gặp kiết nạn, Chỉ sợ quanh thân sở hữu thành thị ba cánh đều gặp độc hại. Duy nhất ngăn lại này hết thảy biện pháp chỉ sợ chỉ có bắt được cái kêu mạc thiên nhai cái này đầu sỏ gây tội. Chính là hắn lại chạy trốn tới nơi nào đi. Chữ tiền quán, ngươi khả năng ngửi được mạc thiên nhai hơi thở. Phong tịch lưu hỏi trong tay háo chữ tiền quán. Chữ tiền quán đem đầu riêu giống chống gỏi, nghe không đến, đầy khắp núi đồi đều là hắn loại này hơi thở, trừ phi đi đến trước mặt. Bằng không rất khó phân biệt cái nào là hắn Phong tịch lưu không nói Long tộc 12 cầm đầu trưởng lao chắp tay nói Chuyện tới hiện giờ cấp cũng vô dụng. Phong thiếu chủ Chúng ta vẫn là về trước lạc già sơn nội lại bàn bạc kỹ hơn Phong tịch lưu ngước mắt Chư vị trưởng lão không trở về long tộc nhìn xem Long tộc cầm đầu trưởng lao nói Chúng ta đã hướng chúng ta hoa thiếu chủ bẩm báo quá Hắn lệnh chúng ta lưu tại nơi đây nghe theo phong thiếu chủ điều khiển Phong tịch lưu hợp lại tay háo vai trào, như thế, đà tạ. Lạc Già Sơn rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, đệ tử chỉnh thể thực lực độ chênh lệnh, năm đại đệ tử lại bị thương bốn cái, phòng ngự năng lực liền càng kém chút. Nếu kia ma chủ lại sát cái hồi mã thương, chỉ sợ Lạc Già Sơn liền có chút nguy ngập nguy cơ. Từ Long Tộc 12 trưởng láo lưu lại nơi này toa chấn, hệ số an toàn liền đại đại đề cao không ít, hoa ngàn đêm như vậy an bài cực thỏa đáng. Phong Thiếu Chủ không cần khách khí, Long Tộc cùng Lạc Già Sơn một mạch đồng khí liên tri, lý nên cho nhau hiệp trợ, Phong Thiếu Chủ nhưng cũng có đối phó kia ma chủ thượng sách. Kinh này một chuyện, Long Tộc các vị trưởng lão cũng đã nhìn ra Phong Tịch Lưu ưng biến năng lực. Tuổi tuy nhỏ, xử lý sự tình lại tương đương đanh đá chuông hoa, cùng bọn họ hoa Thiếu Chủ có đến liều mạng. Phong Tịch Lưu ánh mắt hơi hơi chật lóe, như ta sở liệu không tồi, kia mạc thiên ngai thực mau liền sẽ trở về. Mọi người tinh thần chấn động, phong thiếu chủ lời này như thế nào giảng? Vị kia ma chủ thật vất vả mới thoát ra đi không phải sao? Hắn còn trở về làm cái gì? Phong tịch lưu thanh âm hơi thấp trầm, hắn tưởng được đến đồ vật còn chưa tới tay. Chấn ma lao tên tuy rằng uy phong lấm lấm, kỳ thật chính là một gian nhìn qua cực kỳ bình thường cục đá nhà tù. Chẳng qua những cái đó trên tảng đá triện có rất nhiều phụ chú, cổ xưa dày nặng, hơi hơi lòe ánh huỳnh quang. Loại này nhà tù người thường ở chuyện gì cũng không có, yêu ma nếu nhốt ở bên trong lại muốn chịu chút khổ sở, ở phù chú dưới tắc dụng, vách tường căn bản sờ không được, một sờ đã bị đánh một cái thế ngã, thân mình muốn ma nửa ngày. 1899 chương 1899 một con không biết thương hương tiếc ngọc xú hồ ly. Nay con không nói, yêu ma tại đây phòng đãi lâu rồi, yêu lực sẽ bị phù chú chi lực chậm dại hóa rớt, có thể nói là sở hữu yêu ma ác mộng nơi. Lao nội bày biện cực kỳ đơn giản. Gần một bàn một giường mà thôi. Trên bàn có đèn dầu một chản, trên giường có cỏ khô một đoàn. Lao nội liền cửa sổ đều không có, tuy rằng có cái môn, cũng là đá xanh, chỉ ở đem nàng quan tiến vào khi mở ra một lần, theo sau liền quan đến gắt ao, liền điều phùng cũng tìm không ra tới. Bạch thoản bối giống đẩy ma giường như ở phòng trong xoay vòng vòng. Phong tịch lưu cái này tiểu hôn đảng, vùng nàng liệu mạng đã cứu hắn một lần. Hưởng nàng ngày thường ở trước mặt hắn trang văn ngược, ôn nhu như nước, mị diễm như hoa, trang thục nữ trang như vậy vất vả, tự cho là hắn đã quỷ gối ở nàng váy trắng hạ, lại nguyên lai like đều là giả. Nàng bất quá cầm hắn vài món bảo bối hắn liền như thế đãi nàng, đem nàng quan tiến như vậy chim không thèm địa địa phương. Xem ra hắn ngày thường đối nàng đau sủng đều là giả. Nói không chừng hắn cũng là cùng nàng giống nhau ở diễn trò. Nàng lại nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, một vòng xanh tím. Đúng là bị phong tịch lưu cấp trảo ra tới, cho tới bây giờ còn nóng rát mà đau. Hừ, một con không biết thương hương tiếc ngọc xú hồ ly. Hắn đem nàng nhốt ở nơi này sẽ xử trí như thế nào? Có thể hay không đem nàng đánh hồi nguyên hình? Không thể nào. Hắn hẳn là còn không biết nàng cùng mạc thiên nhai sự. Nhiều nhất chính là biết nàng trộm cầm hắn một chút đồ vật mà thôi. Nàng trộm điểm này đồ vật còn không đủ tàng bảo trong động một phần mười. Hướng chi nàng hiện tại còn không có trộm mang đi ra ngoài đâu. Lạc già sơn đối đại ăn trộm, hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt đi. Nàng biên xoay quanh biên tự hỏi chạy đi đối sách, nhưng xoay non nửa thiên cũng không chuyển ra cái 1, 2, 3, 4 năm tới. Trên người nàng tiên lực bị phong, nay cục đá trong phòng giam càng là liền cái con kiến hoa cũng tìm không thấy. Nàng này tán tiên thể chất liền tính không ăn cơm cũng không đói chết, cho nên này ban ngày thời gian, liền cái đưa cơm cũng không có. Nàng cảm giác chính mình hiện tại giống như là một con quan tiến phong kín cái chai rồi bỏ, vô luận như thế nào phịch cũng tìm không thấy trốn không thoát đi biện pháp. Nị ma, là hắn trước treo chọc nàng được không? Nàng vốn là một cái quy quy củ củ chăm chỉ tu tiên mãng, thủ một cây linh chi tiên thảo chịu khổ năm tháng, liền chờ kia linh chi thảo hoàn toàn thành hình, nàng ăn xong đi nhất cử trở thành thần quân, trở thành mây mù sơn nhất như ít tu tiên giả lại không nghĩ rằng làm ra hỏa này dễ dàng phá hủy nàng đau khổ thủ mấy ngàn năm mộng tưởng nàng gà bay trứng vỡ dưới chỉ phải bằng chính mình bản lĩnh hóa hình lại không biết nơi nào xuất hiện sai lầm cư nhiên đưa tới cựu thiên thần xét đánh nàng suýt nữa đem nàng chém thành một cái thang cốc đang ở khắp nơi đầy thương tích tả chi hữu vụn thời điểm mặc thiên nhai cái này tiểu bạch kiểm cũng không biết từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới nhẹ nhàng bâng cơ mà phất tay thế nàng chắn lưỡng đạo thần lôi Ở tiếng sấm ẩm vang trung bình tĩnh về phía nàng để điều kiện. Điều kiện rất đơn giản, hắn giúp nàng độ kiếp thành tiên nàng giúp hắn nghĩ cách đi lạc gia sơn trộm bảy tiết hồ lô thảo. Ở cái này sinh mệnh du quan đương khẩu, tuy rằng biết này tiểu bạch kiểm là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại cũng không có lý do cự tuyệt. Lại nói nàng cũng xác thật muốn đi lạc gia sơn tìm phong tịch lưu báo thủ, vì thế ăn nhịp với nhau, hắn giúp nàng vượt qua lần đó thần lôi kiếp. Chẳng qua có lẽ hắn dùng biện pháp tương đối tà khí, nàng tuy rằng độ kiếp thành công, trở thành một người xinh đẹp tiểu tán tiên. Nhưng một thân lục như Thúy Trúc Mỹ lệ ra dán biến thành tuyết bạch sắc, thành mây mù sơn chúng yêu trong mắt dị loại. Ngắm lại thật đúng là một phen chua sót nước mắt, nghĩ vậy hết thể đầu sỏ gây tội nàng liền tưởng bẹp người. 1900 chương 1900 bưu hãn nữ hán tử. Nàng càng nghĩ càng giận. Một chân giẫm lên thạch trên giường, hoán hận nói, cách lao tử. Phong Tịch Lưu, bổn vương cùng ngươi không để yên. Lão tử muốn lột da của ngươi chịu ngươi gần, đem ngươi đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá. Phong Tịch Lưu đứng ở Thạch Lao Ngoại, mặt vô biểu tình mà nhìn Thạch Lao Nội hình ảnh. Chữ Tiền Quán vẻ mặt kinh ngạc mà cũng nhìn Thạch Lao. Lao Nội người tuy rằng nhìn không tới Lao Ngoại cảnh tượng, Lao Ngoại người xem Lao Nội lại như là gần cách một tầng pha lê, vẫn là sát đến tranh lượng. Mảy may tất hiện cái loại này. Tuy rằng có tư tưởng chuẩn bị. Nhưng nhìn đến bạch thoản búi đại mã kim đao phỉ khí 10 phần trăm tư, chữ tiền quán cảm giác chính mình tam quan vẫn là nước ra. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong, rõ ràng tưởng kiểu kiểu nhược nhược ôn nhã thiếu nữ, lại nguyên lai like là một biêu hãn nữ hãn tử. Ai, nó chữ tiền quán tuy rằng có thể thấy rõ nàng nguyên thân, lại nhìn không thấu một người tính cách bản chất. Chữ tiền quán lại cẩn thận nhìn thoáng qua phong tịch lưu biểu tình. Nô, no, không có biểu tình. ân Đừng nhìn hắn mặt ngoài một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng kỳ thật nội tâm thực tuyệt vọng đi. Nó nhớ do hắn thường thường cùng nó nói cái gì bạch nương tử vĩnh chấn lôi phong tháp chuyện xưa, trong lời nói đối bạch nương tử bị áp lôi phong tháp rất là bóp cổ tay. Nói hứa tiên quá hứa thức, không xứng với ôn nu thiện lương thiện giải nhân ý bạch nương tử. Theo chữ tiền quán hừng hực thiêu đốt bát quái tiểu tâm linh tới phòng đoán, bạch nương tử khẳng định là hắn thần tượng. Cho nên tai kiến bạch hoảng búi này nhìn qua Mỹ lệ dịu dàng tiểu bạch xa sau, vị này phong lưu không kềm chế được phong thiếu chủ nhất kiến trung tình, mới có thể tâm động, mới có thể đối nàng phá lệ bất động. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy bạch hoảng búi chân thật một mặt, phong thiếu chủ hắn, tam quan toàn phải đi. Đáng thương phong thiếu chủ, sơ thiệp bể tình đã bị lừa. Chữ tiền quán nơi này chính âm thầm cảm khái, chợt thấy lao nội bạch hoảng búi tựa nghe được động tinh gì, thân mình nhanh nhẹn trật lóe. Cư nhiên nhảy lên giường, sau đó bị khinh bỉ tiểu tức phụ giường như ôm đầu gối ngồi xuống. Đây là sướng nào vừa ra. Chữ tiền quán đang kỳ quái, lại thấy phong tịch lưu cũng không biết sử dụng một cái cái gì thủ pháp, nguyên bản vững chắc giống như nhất thể cửa đá chậm rãi mở ra. Nay bạch toàn búi phản ứng thật đúng là không phải giống nhau mau. Phong tịch lưu bao trùm chữ tiền quán nâng đủ đi vào. Giờ phút này bạch toàn búi ngồi ở đá xanh giường một góc, xúc thành nho nhỏ một đoàn. Tóc dài khoác rũ xuống tới, nửa che nàng Tú Mỹ bộ mặt. Ân, nhìn qua thực mảnh mai thực nhìn thấy mà thương. Nàng tựa hồ mới nghe được động tĩnh, đầu chậm rãi nâng lên tới, một đôi ngập nước gần tình mục nhìn Phong Tịch Lưu, trên mặt biểu tình nửa là ai oán nửa là tức giận, Phong thiếu chủ là tới phong đối bối đi ra ngoài. Thanh âm dương liễu chi mềm nhẹ, còn tiện thể mang theo một tia gại đúng chỗ ngứa âm dung. Đúng là nàng ngày thường hiển lộ ở Phong Tịch Lưu trước mặt bộ dáng Chữ tiền quán run lập cập. Nô, no, này bạch thoản búi kỹ thuật diễn thật tốt. Nó cảm thấy có chút lánh. Nó lại nhìn trộm nhìn xem phong tịch lưu. Hảo đi, hắn vẫn là vân đạm phong khinh giống cái tiên. Một đôi con ngươi nhìn thẳng bạch thoản búi, một kia biểu tình cũng thiếu phụ. Không biện hỉ nộ. Bạch thoản búi bị hắn như vậy ánh mắt lễ rửa tội trong lòng có chút không đế. Chấp chấp mắt, làm chính mình nhìn qua càng vô tội chút. 1901 chương 1901 hắn rốt cuộc khi nào biết đến. Bạch hoàn búi bị hắn như vậy ánh mắt lễ rửa tội trong lòng có chút không đế, chớp chớp mắt, làm chính mình nhìn qua càng vô tội chút, ta vẫn luôn đương phong thiếu chủ là bằng hữu lần này ta bị bắt cóc cũng phi mong muốn phong thiếu chủ chẳng những bất an an ủi nhân ra, còn đem nhân ra nhốt ở như vậy lạnh như băng địa phương. Chữ tiên quán, giao ra đây. Phong tịch lưu khỏe mắt co giật, chỉ nói ba chữ bạch thoản búi đôi mắt lại chớp chớp trên mặt biểu tình càng vô tội giao cái gì tàng bảo trong động mất trộm bảo vật lần này phong tịch lưu nói nhiều mấy chữ bạch thoản búi lập tức tức giận ngươi tàng bảo trong động mất đi đồ vật cùng ta có quan hệ gì đâu chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trộm không thành nàng trong mắt rưng rưng kia hủy khuất bộ dáng giống bị oan uổng đậu nga phong tịch lưu trong tay như cũ chuyển một thanh cây quạt thanh âm phóng nhàn nhạt, nhạt. bối. Mây mù sơn tu luyện chi thanh mãng, tuổi 6.800 năm, nữ thân, chúng yêu đứng đầu. Bạch thoản Bối cứng đờ, phong Tịch lưu bối đúng là lai lịch của nàng, không sai chút nào. Chữ tiền quán cũng vẻ mặt sùng bái mà nhìn phong Tịch lưu, nguyên lai vị này phong thiếu chủ sớm đã đem bạch thoản Bối chi tiết điều tra như vậy rõ ràng. Hắn rốt cuộc khi nào biết đến, hai ngày này hẳn là không đến mức, nó vẫn luôn đi theo ở hắn bên người. Không thấy được hắn điều binh khiển tướng đi điều tra cái gì. Chẳng lẽ là ở bạch thoản búi bại lộ phía trước liền đem nàng tra xét cái rõ ràng. Bạch thoản búi kinh giận, một đôi mắt mở tròn tròn, ngươi điều tra ta. Là, ta điều tra ngươi, hơn nữa là ở nửa tháng trước liền biết ngươi chi tiết. Phong tịch lưu cũng không phủ nhận. Nửa tháng trước, kia chẳng phải là nàng mới tiến vào lạc gia sơn ngày hôm sau hắn liền xuống tay điều tra nàng. Làm khó hắn vẫn luôn bất động thanh sắc. Cùng nàng chu toàn, bạch toàn búi hít một hơi, ngươi còn điều tra đến cái gì? Phong tịch lưu nhìn nàng, ngươi chờ mong ta điều tra đến cái gì? Bạch toàn búi, mặc thiên ngai giúp nàng hóa hình một đoạn này căn bản không có người thứ ba biết được, phong tịch lưu liền tính điều tra cũng điều tra không ra. Nàng chấp chớp mắt, ở muốn hay không tiếp tục trang thục nữ vẫn là khôi phục cũ phong cách chi gian rồi dám, Cuối cùng quyết định, vẫn là trang đi nàng ở trước mặt hắn đã trang thói quen nàng sâu kín thở dài pha chân thành mà nhìn hắn ngươi nếu đã điều tra qua lý nên biết ta tu chính là thiên đạo đều không phải là yêu ma ta liền tính che giấu chính mình thân thế nhưng cũng không ác ý bất quá là ngưỡng mộ phong thiếu chủ nhân phẩm phong thái mới đến đến này lạc già sơn thượng nàng bộ giang có chút ủy khuất phong thiếu chủ như vậy đối đãi người ngưỡng mộ có phải hay không quá mức chút chữ tiền quán nhịn không được bạch phản búi Chúng ta đừng trăng đi. Ngươi cùng Mạc Thiên ngai chạy trốn khi đối thoại chúng ta đều nghe được. Bạch phản bùi cứng đờ, theo bản năng nhìn thoáng qua chữ tiền quán, nghe. Nghe được cái gì? Chữ tiền quán rất là đồng tình mà nhìn nàng, rõ ràng biêu hãn một níu, cố tình trang ôn nhu huyền chuyển, nàng diễn không mệt, nó nhìn rất lôi a. Chữ tiền quán đem truyền âm hạc giấy sự giản lược vừa nói, bạch phản bùi sống lưng dần dần thẳng thán, ngón tay nắm chặt, bỗng nhiên một quyền đấm ở trên bàn đá. 1902 chương 1902 nàng cần thiết chạy đi. Chữ tiền quán đem truyền âm hạc giấy sự giản lược vừa nói, bạch phản bùi sống lưng dần dần thẳng thán, ngón tay nắm chặt, đống nhiên một quyển đấm ở trên bàn đá. Phanh, mà một vang, liền trên bàn đèn dầu cũng bị chấn đến nhảy dựng lên, bấc đèn lay động một chút, phúc mà một tiếng diệt. Này lao trung nguyên bản liền phiến cửa sổ cũng không có, ánh đèn một diệt, trong nhà nhất thời đen nhánh một mảnh. hào hắc. Chữ tiền quán co trong nháy mắt mắt mù, gì cũng nhìn không thấy, chỉ ẩn ẩn cảm giác bên người tiếng gió vừa động. Tiếp theo tiểu thân mình căng thẳng, đã rơi vào một cái mềm một ôm ấp bên trong. Phong tịch lưu đầu ngón tay bán ra, trong nhà ánh đèn phục lại sáng lên. Bạch hoàn đối một tay ôm chữ tiền quán, một tay lượng ra một thanh sáng long lanh nga mi thứ, chính hư hư đẻ ở chữ tiền quán tiểu trư trên cổ. Phong tịch lưu, ngươi thả ta, bằng không ta làm thịt này đầu heo. Thân phận nếu đã bại lộ, nàng cần thiết chạy đi. Đây là duy nhất biện pháp. Phong tịch lưu ôm cánh tay nhìn nàng, thanh âm không mặn không nhạt, ngươi xác định ngươi có thể chạy đi. Bạch toàn búi ngửa đầu cười, này đầu heo kêu đế thính đi. Là ngươi mội tử đế vũ thất sủng vật đi. Là có cực đại tác dụng đi. Ngươi bỏ được như vậy một đầu thần heo liền như vậy chết. Mà ta cũng chưa cho ngươi lạc gia sơn tạo thành bao lớn tổn thất. Ta ở chỗ này cũng bất quá là dâu ria nhân vật, ngươi lưu lại ta cũng không nhiều lắm dùng. Phong tịch lưu, ngươi cũng coi như người thông minh vật, nào đầu nhẹ nào nặng đầu ngươi tổng có thể ước lượng đến nhẹ đi. Hùng chi ta còn đã cứu ngươi lý, làm người không thể quá lấy oán trả ơn đúng hay không. Ngươi liền thả ta đi đi, như vậy mới có thể giai đại vui mừng. Nàng bạch y hề váy trắng, thần thái phi dương, lại không giống vừa rồi bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng nửa dựa vào trên bàn đá một đôi con ngươi lấp lánh tỏa sáng ngươi động thủ đi phong tịch lưu đánh gãy nàng bạch phản búi sửng sốt nửa giây ngươi thật bỏ được này đầu heo phong tịch lưu vân đạm phong khinh bổn tọa đang có điểm chán ghét nó ngươi giúp ta làm thịt nó vừa lúc ách ngươi có thể từ cổ động mạch nơi đó thọc đi vào lấy máu phóng mau chút bạch phản búi chữa tiền quán quá những khí chữa tiền quán nổi giận cũng lười đến lại lý trọc ở trên khẩu nga mi thứ thân mình đột nhiên về phía trước một thoáng bạch thoản đối triệt kiếm không kịp nga mi thứ mũi nhọn ở chữ tiền quán trên người một hoa mà qua bạch thoản đối trong lòng nhảy dựng nàng trôi này nga mi thứ chính là dùng nàng pháp lực rèn ra tới sắc bén vô cùng thổi phân lại gộp nhận liền tính là găng cũng có thể thoải mái mà một cắt hai nửa chữ tiền quán như vậy không biết chết sống mà một thoáng chỉ sợ đã cho nó khai thang nàng chính đạo muốn tao lại thấy chữ tiền quán đã lẻn đến trên bàn trên người da lông kim quang lấp lánh liền cái huyết trâu cũng nhìn không tới căn bản một chút cũng không bị thương nó lại về phía trước nhảy dựng nhanh như chớp giường như vụt ra môn đi không thấy tăm hơi nguyên lai like này tiểu chư căn bản không sợ đau cắt trách không được phong tịch lưu một chút cũng không khẩn trương bạch thoảng bùi rốt cuộc hiểu được nàng phản ứng cũng cực nhanh thân hình chật lóe cũng giống cửa lao đi nàng tiến lực tuy thất khinh công thượng ở Động tắc vẫn là tấn như gió mạnh. Frank. Thạch lao môn không gió tự bế. Bạch toàn búi thu chân không kịp. Thiếu chút nữa một đầu đụng vào cửa đá thượng. 1903 chương 1903 nàng phải làm vây thú chi đấu. Nàng bỗng nhiên xoay người. Thấy phong tịch lưu ôm cánh tay đứng ở ánh đèn chỗ. Anh đến ánh hắn thân ảnh lúc sáng lúc tối. Bạch toàn búi. Ngươi trốn không thoát. Không cần lại làm vô dụng công. Bạch toàn búi bỗng nhiên một trận gió tựa mà phát lại đây. Sở mang theo phong lại lần nữa đem ánh đèn tắt, trong nhà lại là tối đen như mực. Nàng phải làm vây thú chi đấu. Phong tịch lưu âm thầm lắc đầu, đang muốn lại điểm khởi ánh đèn, gió nhẹ một tác, trong lòng ngực đã chui vào một khối mềm ấm thân thể mềm mại. Hắn sửng sốt nửa giây, đang muốn ngăn cách nàng, nàng lại giống xà giống nhau cuốn lên tới, hai tay cuốn lên cổ hắn, ở bên thai hắn nhả khí như lan. Phong thiếu chủ, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, thả nhân ra được không? Thanh âm mềm mại giống triền miên phong. Thực hảo, mỹ nhân kế lại dùng ra tới. Nàng như vậy nào lên tới là tưởng sấn hắn chưa chuẩn bị chắt hắn một đao đi. Phong tịch lưu bất động thanh sắc, ngươi so với ta còn đại, ta không lớn, ngươi cũng không nhỏ. Bạch hoảng đối ngầm cắn răng, thanh âm như cũ ôn nhu ngươi đường đường lạc già sơn thiếu chủ hà tất cùng ta như vậy tiểu nữ tử chấp nhận. Thả ta đi. Nàng thân mình ở trên người hắn xoắn đến xoắn đi. Cao ngất bộ ngực cố ý vô tình mà ở trên người hắn cọ sát, một con mềm mại tay nhỏ cũng ở hắn trước ngực sờ tới sờ lui. Đáng chết, nàng vì chạy trốn như vậy không tiết tháo con đường cũng dùng ra tới. Loại này con đường nàng đến tột cùng sử dụng quá vài lần. Đều đối ai sử dụng quá. Phong tịch lưu rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, một phen nắm lấy nàng sờ loạn tay, huỳnh cánh tay một chán, đem nàng ngăn cách một thức ở ngoài, lạnh lùng nói, bạch phản búi, ngươi cho ta trang trọng chút. Tiện tay vung, hắn khí giận dưới, có chút nắm giữ không được trên tay kình lực hỏa hậu, bạch thoản đối bị hắn này vung, thẳng vứt ra nửa trượng có hơn, phanh mà một tiếng đánh vào đá xanh trên giường. Bạch thoản đối hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hai chân bị đâm cho kỳ đau thâu xương, mồ hôi lạnh nháy mắt dọc theo cánh mũi chạy xuống tới. Phong tịch lưu vừa nghe thanh âm liền biết không đối, trong lòng hơi hơi trầm xuống, ống tay háo của hắn vung lên, một lần nữa đốt sáng lên đèn, đèn dầu, hướng nàng vọng qua đi. Ngươi. Bạch Hoản bối đau nhức dưới, cái gì phong độ lý trí toàn chạy? Nàng nhảy dựng lên, Hoành Mi lập mục đứng ở đá xanh trên giường, cách lão tử, Phong Tịch Lưu. Lão tử còn không phải là trộm một chút bảo vật sao? Ngươi đến nỗi muốn đuổi tận giết tuyệt. Không bỏ đúng không? Tới, tới, ngươi giết ta a. Đầu rất chén đại xèo, cùng lắm thì 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Ai sợ ai a? Phong Tịch Lưu khệ môi vừa kéo Nàng rốt cuộc ở trước mặt hắn lộ ra bản tính tới. Không hề ôn ôn nhu nhu, nhỏ giọng làm hắn xem đến mệt đến hoảng. Hắn nhìn nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, tiến lên đi rồi một bước lại dừng lại, hắn cảm giác chính mình có chút tâm phù khí táo. Ám hít một hơi, ngưng định tâm thần, một đôi con ngươi dừng ở trên người nàng, bạch hoàn búi, ta nói rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì đổ vật cùng ta nói một tiếng liền hảo, vì cái gì phải dùng trộm. Vì cái gì muốn cùng kia mạc thiên nhai hợp tác. Ngươi cùng hắn lại là như thế nào nhận thức? Bạch Hoàn bối xích mà cười, nàng hiện tại nếu đã tiết lộ thân phận, đơn giản cũng không hề trang. Liếc xéo phong tịch lưu liếc mắt một cái, "Ngươi nếu đã điều tra rõ ràng ta lai lịch, nói vậy cũng nhớ rõ ngươi đoạt ta kia cây linh chi tiên thảo sự, bởi vì ngươi này cường đạo hành vi, làm ta không duyên cớ mất đi trực tiếp tu thành thần quân cơ hội, còn kém điểm bị thiên lôi đánh chết. Ngươi Lạc Già Sơn rõ ràng có nhiều như vậy linh thảo bảo dược, Ngươi cố tình nhất thời hứng khởi đoạt ta bảo hộ mấy ngàn năm đồ vật. Ngươi có thể đoạt ta, ta vì cái gì không thể cho ngươi. Có người đọc hỏi, vì cái gì ở một quyển sách chung viết vài cá nhân chuyện xưa, ta nhớ rõ ta nói rồi, thú phi này buồn chính văn sớm đã kết thúc, từ phương tịch nhan chuyện xưa bắt đầu chính là phiên ngoại. Phương tịch nhan chuyện xưa cũng hảo, đế vũ thất, phong tịch lưu chuyện xưa cũng hảo, đều là thêm vào viết muốn tiếp tục xem thỉnh đem nó trở thành hoàn toàn mới chuyện xưa tới xem, ta cảm thấy đi, liền tính là phiên ngoại, cũng muốn viết lên xuống phật phòng mới đủ vị, bằng không đại cương dường như viết ra tới liền mất đi rất nhiều hương vị. Đại gia nói có phải hay không biết Đương nhiên, đại gia nếu hy vọng là đại cương dường như sẹn qua tới ta cũng không phải không viết ra được tới. Dù sao là phiên ngoại, liền tính là hấp tấp kết cục cũng không tính cái gì, nói, ta cũng tưởng lười biếng tích nói. Ha ha! Còn có, bạch hoàn búi một đoạn này cũng không phải nhắn bút, cùng thất thất bọn họ có rất lớn quan hệ, sau văn sẽ công bố. Cuối cùng một câu nha, một đoạn này thêm vào nói, cũng không chiếm chính văn số lượng từ. Cho nên, ha ha, không cần mắng ta thấu số lượng từ. 1904 chương 1904 dựa vào cái gì muốn chịu ngươi điều khí? Ngươi là lạc giả sơn thiếu chủ liền rất ghê gớm sao? Bùn vương ở mây mù sơn cũng là nói một không hai. Dựa vào cái gì muốn chịu ngươi điều khí. Ngươi đánh người một cái tác, còn không được người trả lại ngươi một chân sao. Nói như vậy, ngươi là tới báo thủ. Ngươi hận ta. Bạch phản bối đốn một giây, thực dứt khoát mà một ngầm đầu, là. Bởi vì hắn, nàng hận sở hữu lớn lên đẹp tiểu bạch kiểm, đều không phải thứ tốt. Ngươi đối ta hết thể tất cả đều là diễn trò. Ngươi nói thích ta. Tưởng cả đời bồi ở ta bên người cũng tất cả đều là lời nói dối. Phong tịch lưu lại hỏi một câu. Bạch Thoản búi xoay đầu đi, là Ta hận ngươi hận muốn mệnh, sao có thể thích ngươi? Nàng đắp đến bay nhanh, tựa hồ là không cần nghĩ ngợi. Phong tịch lưu nhìn nàng một lát, đống nhiên hơi hơi mỉm cười. Thực hảo! Thực hảo! Thực hảo cái gì? Bạch Thoản búi kinh ngạc lún mày, có ý tứ gì? Phong tịch lưu dùng cây quạt gõ gõ lòng bàn tay. Thông thả ung dung nói, nếu chúng ta đều là ở diễn kịch, ngươi đối ta vô tình, ta đối với ngươi cũng không ý, việc này khen ngược làm nhiều, vậy việc công xử theo phép công đi. Bạch hoản bối như cũ dùng một loại ngươi cho ta nói rõ điểm ánh mắt nhìn hắn. Biết lạc giả sơn như thế nào đối phó tới trộm đạo bảo vật tặc sao. Một khi bắt lấy, tay phải trộm băng tay phải, tay trái trộm băng tay trái, đôi tay tể trộm nói liền đem hai tay toàn bộ chém rớt. Phong tịch lưu trầm gì gì bối ra pháp điển, ngươi cầm nhiều như vậy, chỉ sợ đem tứ chi toàn băng cũng còn chưa đủ. Là ngươi trước đoạt bổn vương đồ vật trước đây. Ấn ta mây mù sơn quy tắc, là muốn phán ngũ xa phanh thầy chi tội. Bạch hoàn bối trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngượng ngùng, ta đoạt ngươi đồ vật ngươi không bắt lấy ta, ngươi trộm ta đồ vật ta lại bắt lấy ngươi. Hiện tại ngươi là ở lạc già sơn địa bàn thượng, cho nên liền phải lấy lạc già sơn pháp điển vì chuẩn tác Phong tịch lưu bất động thanh sắc. Bạch Thoản búi mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, hừ một tiếng, không công bằng. Nguyên lai lạc già sơn lấy bá vương điều khoản áp chế người sao. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy công bằng. Ai làm ta nắm tay so ngươi ngạnh đâu. Phong tịch lưu cười đến giống như trước giống nhau vô tâm không phổi, ai quyền đầu cứng liền phải nghe ai, không phải sao. Bạch Thoản búi tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, nàng biết phong tịch lưu nhất quán có chút vô lại lại vẫn là lần đầu tiên dùng ở trên người nàng nàng hít một hơi hôn đản người rốt cuộc muốn thế nào nói thẳng đi lao tử không kiên nhẫn cùng người đoán bí hiểm tuy rằng như bây giờ mới là ngươi thật tình nhưng nữ hải tử nói chuyện vẫn là muốn văn nhã chút đừng như vậy thô lỗ tiểu tâm về sau gả không ra phong tịch lưu thở dài ta gả hay không đi ra ngoài quan ngươi đánh rắm dù sao lão tử gả cho ai cũng không gả cho ngươi Bạch Thoản bối không kiên nhẫn, nàng trong lòng thoáng có điểm nói không nên lời bực bội. Quả nhiên, trên đời nam nhi đều thích ôn nhu như nước nữ hài tử, chắc không được nàng bằng hữu hòa giải nam nhân ở bên nhau muốn ôn nhu, muốn săn sóc, bọn họ mới có thể đối với ngươi đảo tim đào phổi, mới có thể nhậm ngươi nắm đi. Kia nhưng cảm ơn trời đất, ta chính sợ ngươi sẽ tiếp tục quấn lấy ta phong tịch lưu thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thoản bối một nghẹn, nói, ngươi tới chính là vì nói này đó vô nghĩa. 1905 chương 1905 vô nghĩa. Bạch Thoản Búi một nghẹn, nói, ngươi tới chính là vì nói này đó vô nghĩa. Tự nhiên không phải, ta là tới nói chuyện hợp tác. Phong Tịch Lưu nghiêm mặt nói. Bạch Thoản Búi nhướng mày nhìn hắn, một bộ chờ hắn nói tiếp biểu tình. Phong Tịch Lưu nói, bổn tọa mặc kệ ngươi là như thế nào cùng Mạc Thiên Nhai như thế nào nhận thức, cũng mặc kệ ngươi cùng hắn từng có cái gì ước định, hiện tại ngươi nếu dừng ở tay của ta. Nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể cùng ta hợp tác. Bạch thoản bối âm thầm cắn chặt rằng, nàng tự nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, như thế nào hợp tác. Phong tịch lưu vương tay, trước đem ngươi trộm đi sở hữu bảo vật giao ra đây. Bạch thoản bối từ bị quan tiến cái này địa phương sau, thật không có người lục soát quá nàng thân, cho nên nàng trộm vài thứ kia còn ở trên người nàng. Nàng dứt khoát ngồi xuống, rồi dài chân, ngươi nói trước nói ngươi hợp tác biện pháp. Nàng đến trước hết nghe nghe lại nói. Giống nhau trộm được tay đồ vật nàng là dễ dàng sẽ không lấy ra tới. Còn có, nàng chân đau quá. a Nhân cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bạch hoàn búi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta nếu muốn thu hồi ngươi trộm đi vài thứ kia thực dễ dàng, thức thời, liền chính mình đem đồ vật dao ra đây, đừng chờ ta động thủ. Phong tịch lưu khuôn mặt tuấn tú hơi châm xuống. Bạch hoàn búi một tiếng cười lạnh, phong tịch lưu. Lời nói thật đối với ngươi nói, vài thứ kia ở ta quy khư trong túi, ta nếu không nghĩ lấy ra tới ngươi là lấy không đến tay, ngươi liền tính giết ta cũng vô dụng, ta đã chết kia quy khư túi sẽ theo ta thân thể tử vong mà tự động biến mất, một kiện bảo bối cũng sẽ không cho ngươi lưu lại.